cùng lúc đó tân trạm cũng đánh ra một quyền chính diện nên đón keng một tiếng thật lớn khí tức khủng khiếp nhất thời tràn ra không gian giống như bị chấn động một chút dừng tay lúc này trúc diêu từ bên trong đi ra tuy trên mặt cô ta dùng mạng che mặt nhưng vẫn có thể cảm giác được vẻ không vui trên mặt cô ta đang ngạo lạnh lùng nhìn thoáng qua tân trạm sau đó nói nể mặt cô t r ú c đây tôi sẽ tha cho cậu một mạng tôi cũng như thế tân trạm vừa l ệ n h một tiếng nói sau khi nói xong câu đó tân trạm quay đầu rời đi cô chúc sao anh ta lại xuất hiện ở đây thế sau khi tầng trạm rời đi đàng ngạo vội vàng hỏi trúc diêu nhìn qua anh ta đắp tôi mời anh ta đến đàng ngạo s ữ n g sở sau đó anh ta cuốn cùng hỏi sao cô có thể mời loại người như anh ta đến đây chứ anh ta là cái thá gì chứ cô không biết hiện tại anh ta chính là kẻ thù của các đại gia tộc cả ân đoán giữa mấy người tôi không muốn dính rằng đến trúc diêu thản nhiên nói nhưng tôi kết bạn với ai cũng không phải là việc ai có thể sai khiến được sau khi nói ra câu này trúc diêu đi vào bên trong trang viên đàng ngạo nhìn qua bóng lưng trúc diêu tay vô thức xiết chặt con mẹ nó anh nhìn cái gì thế sau đó đằng ngạo nhìn về phía thuộc hạ kia của trúc d i ê u thuộc hạ này cắn răng nói cậu chủ đằng anh vẫn đừng tới đây quáy dày cô trúc cô ấy cút con mẹ mày đi thuộc hạ kia còn chưa nói hết đằng ngạo đã vung hai tay lên trong nháy mắt đã đánh bay anh ta ra ngoài sau đấy đằng ngạo bước lên một bước nhấc chân giẫm lên người anh ta chỉ là một tên thuộc hạ mà thôi thế mà cũng dám ở trước mặt tôi hô to gọi nhỏ người thuộc hạ kia cắn răng không nói gì đằng ngạo túi người xuống cưới khẩy chẳng lẽ cậu thích cô trúc trong chốc lát ánh mắt của người thuộc hạ kia có phần bối rối anh ta lắc đầu đáp không tôi không có tâm t ư đấy ha ha ha đ a n g ngạo ngửa đầu cười to sau đó trong tay anh ta lóe lên ánh sáng một trưởng đánh lên mặt người thủ hạ này à trong c h ư ớ c mắt cả gương mặt người thủ hạ này đều bị hủy thậm chí ngay cả xương trắng trên mặt cũng lộ ra vốn dĩ gương mặt anh tuấn lúc này đã trở nên xấu xí lại đáng sợ đ a n g ngạo c ư ờ i khẩy đây chính là sự trừng phạt dành cho cậu sau khi bỏ lại câu này đ a n g ngạo nhanh chân đi vào bên trong trang viên dưới sự trợ giúp của nhà họ tô tung tức bàn n h bách n h đạt ha ha ha, chắp tay sau lưng thản nhiên nói mặc dù bàn vương kia chỉ là võ tông đình phong nhưng ông ta và những võ tông thông thường có khác biệt rất lớn hình như phương thức tu hành của ông ta càng thêm cao minh hơn nghe nói từ khi ông ta xuất đạo đến nay còn chưa từng gặp phải đối thủ võ tông đình phong chẳng phải chu định kia cũng là võ tông đình phong hà ông ta vẫn thua trên tay tần trạm đó thôi có người lo lắng nói tùng bách đạt khẽ hử một tiếng các người thì biết cái quái gì chứ tuy chu định mạnh nhưng so với bản vương thì còn kém xa lắm tôi sẽ đưa ra một phép so sánh cho mấy người hiểu rõ hơn nhé mấy năm trước bản vương đã trải qua một trận đại chiến cơ thể của ông ta bị đánh nát ngay cả đan điền cũng bị xuyên thủng đan điền đan điền bị đánh xuyên thủng ư đó chẳng phải là bị phế rồi hả tùng bách đạt cười đáp đây chính là điểm mạnh của bản vương đan điền của ông ta bị đánh xuyên thủng lại vẫn có thể tu hành chỉ dựa vào điểm này trên thế giới này không ai có thể đánh đồng với ông ta điều này cũng quá kỳ diệu rồi mọi người nhao nhao nói sau khi t ầ n trạng biết được tin tức này cũng đã tìm kiếm tin tức liên quan đến bản vương đan điền bị đánh nát lại có thể khôi phục thậm chí là còn có thể tu hành được t ầ n trạng đọc tư liệu không khỏi xoa cảm cả người rơi vào trầm tư nếu thật sự là như thế chẳng phải trong cơ thể ông ta có kim đan tuy t ầ n trạng có thể dùng thuật vệ linh để cắn nuốt nội kình của đối phương nhưng lợi ích mang lại quá ít nếu như cắn nuốt kim đan vậy thì hoàn toàn khác biệt thậm chí có thể nói kim đăng của một vị tu tiên giả vượt qua kim đăng của yêu thú nghĩ đến đây tân trạm hơi cảm thấy hưng phấn trái lại mình thật sự muốn gặp bàn vương này một lần tân trạm không nhịn được nết môi n ở nụ cười hai ngày sau bàn vương đã đến thủ đô tô t ể hải tự mình đến đón bàn vương bàn vương rốt cuộc thì ngài đã đến trên mặt tô t ể hải tràn đầy nụ cười đi đến đón tiếp tiêu dinh tiến ở bên cạnh cũng cười bắt tay bàn vương nhà họ tô chúng tôi luôn mong mọi và mong chờ ngài đến đây bàn vương khẽ cười một tiếng có chút việc nên hơi chậm trễ không sao không sao tiêu dĩnh tiến cười đáp chuyện tốt không sợ m u ộ n bàn vương cười ha h a vậy thì đi thôi sau khi lên xe bàn vương trầm giọng nói hiện tại người tên tần trạm kia đang ở đâu tô tê hải còn chưa lên tiếng tiêu dĩnh tiến đã vội vã đáp bàn vương yên tâm chúng tôi đã nắm rõ được vị trí của cậu ta bất kỳ khi nào ngài cũng có thể đi giết cậu ta không n ổ i trước tiên chúng ta tới thăm mộ của chu định tô t ê hải nói được bàn vương khẽ gật đầu sau đó ông ta dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi lúc này tiêu dĩnh tiến đột nhiên nói bàn vương tôi có thể cầu xin ngài một việc không bàn vương mở to mắt cười nhạt bà tô có gì thì cứ nói thẳng nhất thời trên gương mặt xinh đẹp của tiêu dĩnh thiến lóe lên sự l ó c gác bà ta cắn răng nghiến lợi nói đến lúc đó hy vọng ngài giữ lại cái mạng chó của tần trạng cứ như thế để cậu ta chết đi tôi không cam tâm tôi muốn lột ra rút xương cậu ta ngũ mã phanh thây bàn vương nhìn qua tô tề hải giống như đang hỏi thăm ý kiến của ông ta tô tề hải khẽ gật đầu bà ấy nói rất đúng hơn nữa con trai tôi cũng muốn tự tay giết chết cậu ta được không thành vấn đề Bàn vương g ậ trên đầu Đến đó cậu cậu Tiêu quá sung nói. tàn người. Vậy cảm ơn bàn vương.、Tiêu、dinh thiến nhất thời quá sung sướng, liên tục nói cảm ơn. tôi giữ lại hơi giao thời lúc cho cho cảm tục cảm một ta, ta t sẽ mấy Vậy ư Trường n g t r internet không có quá nhiều tin tức liên quan đến bàn vương những thông tin mà t ầ n trạm có thể kiểm soát được đã ít lại càng thêm ít nhưng thông qua đủ loại dấu hiệu cho thấy bàn vương này rất có thể giống như t ầ n trạm chính là tu tiên giả mà chỗ của ông ta rất có thể là nơi chứa được nhiều linh khí điều này khiến cho t ầ n trạm càng thêm chờ mong chờ mong gặp mặt bàn vương một lần trong trang viên nhà họ trúc mấy ngày hôm nay đ ằ n g ngạo đều ở chỗ này không hề rời đi anh ta thích trúc diêu đã rất nhiều năm nhưng từ trước đến nay trúc diêu đều chẳng thèm liếc nhìn anh ta cho dù đ ằ n g ngạo có xếp số một ở việt nam cô trúc mấy ngày nữa hiệp hội võ đạo thủ đô sẽ tổ chức một buổi đấu giá đến khi đó tôi và cô cũng đi xem một chút nhé đ ằ n g ngạo mang theo mấy phần định mặc hỏi trúc diêu lại lạnh nhạt lắc đầu anh vẫn nên đi cùng với vợ chưa cưới của mình thì hơn nghe thấy mấy lời này trong lòng đ ằ n g ngạo vui vẻ anh ta đột nhiên đứng lên nghiêm túc nói cô trúc nếu như cô không hy vọng tôi cưới cô ta tôi lập tức có thể đi từ hôn trúc diêu cởi nhạc đắp anh đừng hiểu lầm cho dù anh có cưới cô ta hay không đâu liên quan gì đến tôi chứ đúng lúc này tên thuộc hạ kia của trúc diêu từ bên ngoài chạy vào một bên mặt của anh ta đã bị đằng ngạo đập nát lúc này dáng dấp của anh ta vô cùng xấu xí cho nên anh ta cố ý giống như trúc diêu mang theo mạng che mặt cô chủ bàn vương đã đến thủ đô rồi người thuộc hạ này túi đầu báo cáo trúc diêu nhìn thoáng qua anh ta tao mày nói mục thừa lân mặt của anh sao thế mục thừa lân túi đầu có mấy phần sợ hãi đáp tôi không cẩn thận bị nã trúc diêu không tiếp tục hỏi nhiều cô ta khẽ gật đầu hỏi bàn vương ra tay với tần trạm rồi hả tạm thời còn chưa ra tay nghe nói là trong mấy ngày này mục thừa lân vội vàng đáp ừ anh tiếp tục nhìn chằm chằm có tin tức gì mới thì phải thông báo cho tôi biết ngay trúc diêu nhắc nhở đ a n g n g ạ o ở bên cạnh anh ta có mấy phần tức giận nói cô trúc hình như đối với chuyện này cô rất để ý trúc diêu cười đáp đúng thế tần trạm chính là nhân tài trăm năm khó gặp mà bàn vương chính là một vị võ tông dị loại tôi rất mong đợi cuộc đấu giữa bọn họ nhân tài ư cậu ta là nhân tài cái quái gì chứ đàng ngạo càng thêm giận dữ anh ta đường đường là thanh niên xuất sắc nhất việt nam còn chưa lọt vào được mắt xanh của trúc diêu này t ầ n trạm kia r ử a vào đầu chứ trúc diêu chỉ mỉm cười không giải thích với anh ta mà chính là đứng dậy đi vào trong phòng đàng ngạo siết chặt tay lại trên mặt tràn đầy giận dữ ai bảo cậu che mặt lúc này đàng ngạo đột nhiên lạnh lùng nhìn về phía mục thừa lân đang đứng bên cạnh mục thừa lân xứng sở vội vàng giải thích cậu chủ đẳng tôi tôi cái gì mà tôi đằng ngạo đột nhiên dùng một chân của mình đá vào bụng mục thừa lân còn dám mơ ước đến cô trúc hả con mẹ nó mày chán sống hả đằng ngạo dùng một tay kéo mạng che mặt của mục thừa lân xuống sau đó lạnh leo nói mày đã quan tâm đến dáng dấp của mình như thế hay là ta o hủy luôn nửa gương mặt kia của mày nhé đừng đừng mà cậu chủ đằng mục thừa lân nhất thời cũng lên anh ta không ngừng lùi lại về sau nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được tốc độ của đằng ngạo á chỉ một lát sau một tiếng hét thảm thiết vang vọng chân trời t ầ n t r ạ n cậu mang được đầu của môn chủ thiên nguyên môn cho tôi rồi hờ yến võ lạnh lùng nhìn tầng trạm rồi nói gấp cái gì chứ tầng trạm vươn v a i hôm đó đúng lúc môn chủ thiên nguyên môn đang bế quan chờ lúc ông ta xuất quan chính là ngày ông ta phải bỏ mình ha ha ha chờ đến khi ông ta xuất quan chỉ sợ ông ta đã bước vào đại võ tông cậu càng thêm không có phần thắng yến võ cười nạo tầng trạm giang tay nói trước kia người khác cảm thấy tôi không có khả năng đánh thắng được tô vũ nhưng kết quả thì sao chứ yến võ cao mày nói việc này không giống nhau thực lực của cậu như thế nào tôi rất rõ ràng tuyệt đối không thể vượt cấp giết được đại võ tông cho dù là b ả n vương này tôi cũng không n g h ĩ ông ta có thể thắng nổi cậu vẻ mặt tiến võ lạnh lùng nói tần trạm nhướng mày nói anh có lòng tin với tôi như thế hả thân thể kim huyền chỉ vô địch trong người cùng cấp m à t h ô i tiến võ hít sâu một hơi rồi nói cậu căn bản không biết đại võ tông là như thế nào tần trạm ngáp một cái nói được rồi được rồi tôi đã biết tôi hơi buồn ngủ tôi ngủ đây tiến võ nhìn qua bóng lưng tần trạm không biết đang suy nghĩ gì ngay hôm sau một tiếng quát lớn nổ vang chân trời điều khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là tiếng quát lớn này không phải bắt nguồn từ bàn vương mà chính là từ t ầ n trạm trước cửa biệt thự hương nguyện có một người thanh niên vóc dáng cao gây đứng đó bàn vương chẳng phải ông muốn giết tôi h à sao còn chưa ra tay thế t ầ n trạm đứng ở trước cổng biệt thự hương nguyện một lần nữa phát ra tiếng quát to trong biệt thự đám người tô tế hải tiêu dinh tiến cùng nhau đứng dậy đi đến chỗ cửa sổ nhìn ra bên ngoài mà tô vũ ở trong phòng bệnh cũng rẽ rủa đứng lên xuyên qua cửa sổ anh ta gắt gao nhìn chằm chằm tân trạm tay vô thức xiết chặt lại lúc này trong đầu anh ta vang lên một giọng nói già nua hơi khản lại quỷ dị không cần phải tức giận làm gì chờ đến lúc tôi và cậu dung hợp chính là ngày tân trạm bỏ mình tô vũ hít sâu một hơi lạnh lùng nói còn bao nhiêu lâu nữa nhiều nhất là mười ngày giọng nói g i à n mua kia t r ầ m rãi vang lên sau đó lại trở nên yên tĩnh trong phòng khách bàn vương lạnh lùng từ trên lâu đi xuống tên danh con t ầ n trạm này quả thật là tự cao tự đại lại dám chủ động tìm đến cửa bàn vương giận dữ nói tiêu dinh tiến ở bên cạnh vội vàng phụ họa đúng thế từ trước đến nay tên danh con t ầ n trạm này vẫn luôn tự đại như thế không coi ai ra gì bàn vương hử lạnh một tiếng cuồng vọng trong lúc nói chuyện một luồng hơi thở vô cùng mạnh mẽ bùng phát trong mắt t ầ n trạm hơi co rụt lại thấp giọng nói giống như chính mình phỏng đoán bàn vương này đúng là một người t u chân nơi này là biệt thự hương nguyện không thích hợp để đánh nhau ông và tôi chuyển sang một nơi khác được chứ t ầ n trạm nết miệng cười nói bàn vương cười ha h a tôi cũng có ý đó ba tiếng sau gặp mặt ở kỳ sơn vừa dứt lời thân hình của t ầ n trạm đã biến mất sau khi bàn vương gầm lên một tiếng ông ta cũng nhanh chóng đuổi theo đi đến kỳ sơn tiêu dinh tiến vội vàng phân phó cho tài xế trong trang viên nhà họ t r ú mục thừa lân túi thấp đầu đứng ở trước mặt trúc diêu cô trúc hôm nay tần trạm đến biệt thự h ư n g u y ệ n chủ động khiêu chiến với bàn vương mục thừa lân túi thấp đầu xuống sợ bị trúc diêu nhìn thấy gương mặt xấu xí của mình nhưng ánh mắt của trúc diêu cơ bản không dừng ở trên người anh ta mà chính là khế c ư ờ i nói tần trạm thế mà chủ động đi khiêu chiến với bàn vương ha ha ha thật đúng là một tên tiểu nhân đắc chí không biết trời cao đất rộng đang ngạo cười ngạo chương ba trăm tám mươi bảy chương ba trăm tám mươi bảy nghe được câu này t r ú diêu lại nhẹ dọn n h non có lẽ đây chính là hình tượng mà anh ta m u ố n cái gì đảng ngạo c a o mày hỏi t r ú c diêu chỉ cười nói không có gì đi thôi chúng ta đi xem trước một chút lông mày của đảng ngạo nhũ chặt việc này có gì đáng xem đâu cơ chứ hay là để tôi dẫn cô đi dạo phố nhé ở khu phía nam mới mở một trung tâm thương mại nghe nói anh ta còn chưa có nói x o n g đã phát hiện t r ú c diêu chậm rãi rời đi đảng ngạo cắn răng nghĩa lợi nhưng cũng đành phải đứng dậy nhanh chân đuổi theo kỳ sơn tần t r ạ m đứng ở dưới chân núi ánh mắt anh hơi nhau lại giống như những gì chúc diêu đoán Cung vọng chính hình tượng tự đại là mà dầm đúng lúc này thân hình bàn vương từ trên không trung đột nhiên đ ắ p xuống khiến cho mặt đất tạo thành một chiếc hồ lớn t ầ n trạm hơi mở mắt anh nhìn về phía bàn vương sau đó thản nhiên nói nếu như tôi không đoán sai chắc hẳn nước bàn chính là một di tích của tông môn cổ p h á quỷ ông tốt số thật đó sắc mặt bàn vương thay đổi vẻ mặt của ông ta lạnh leo nói cậu có ý gì tầng trạm cười khẩy chỉ có di tích của tông môn cổ mới lưu lại linh khí p h a n quỷ ông nói xem có đúng không cậu thế mà còn biết đến linh khí ánh mắt bàn vương hơi n h a o lại rốt cuộc trên người cậu ẩn giấu bí mật gì lời này nên để tôi hỏi ông mới đúng tầng trạm lạnh leo nói một di tích có thể bồi dưỡng trăm vạn người rốt cuộc cẩn chứa một lượng linh khí khổng lồ đến mức nào bàn vương cười lạnh xem ra cậu đã điều tra rất nhiều về tôi nhỉ không cần điều tra tầng trạm lắc đầu vào giây phút mà ông xuất hiện tôi đã nhìn thấu ông rồi hay là như thế này nhé tôi cho ông một sự lựa chọn ông chắp tay dâng nước bàn cho tôi tôi tha cho ông một mạng cậu chán xuống h ả bàn vương nghe được câu này ông ta nhất thời nổi giận t í m n g ư ờ i trong n g á y mắt khí thế trên người ông ta bạo phát ra trong n g á y mắt cây cối xung quanh bị bật hết cả gốc những tiếng răng rắc không ngừng vang lên trong n g á y mắt thực lực của võ tông đ ỉ n h phong bạo phát ra ngoài khác biệt với võ tông thông thường chính là khí tức của ông ta càng thêm thuần khiết hơn có lực uy hiếp và áp bách lớn hơn khí thế như h ổ như rồng nhưng t ầ n trạm vẫn rất ung dụng anh k h a n h hai tay trước ngực cười nạo tôi còn sợ ông sẽ đồng ý đấy vừa dứt lời chân phải của tần trạm khẽ động một luồng ánh sáng màu vàng từ trên người của anh buộc phát ra hai luồng khí tức va chạm vào nhau đều là linh lực cả hai nhất thời ngang tài ngang sức khác với võ tông thông thường linh lực trong người tần trạm vượt xa người thường cho dù có là võ tông đ ỉ n h phong cũng không theo kịp đúng lúc này có hai chiếc xe ô tô gần như là đến cùng một lúc từ trên xe có hai nhóm người đi xuống phân biệt là tô thể hải tiêu dinh tiến và đám người trúc diêu đằng n ạ o chú tô trúc diêu đi đến hơi cúi người chào hỏi tô thể hải k ẽ gật đầu có chút khách khi nói sao mấy đứa cũng đến đây thế đ a n g ngạo trả lời chú tô trúc diêu muốn tận mắt nhìn thấy tần t r ạ n g bị giết chết t ô thể hải cười ha h a trúc diêu chỉ sợ hôm nay cháu sẽ không nhìn thấy được cảnh này rồi bàn vương đã nói hôm nay ông ấy sẽ giữ lại một hơi tàn cho tần t r ạ n g tự mình đưa tân t r ạ n g đến tay tô vũ đ a n g ngạo cười không nói gì trong lòng lại khinh thường loại hành vi này chẳng khác gì việc nhai cơm xong lại đưa đến bên miệng để bón khác nhau chỗ quái nào chứ lực lượng võ đạo của nhà họ tô thật đúng là yếu kém may mắn hiện tại là thời điểm hòa bình trong lòng đẳng ngạo nghĩ thầm trúc diêu đứng bên cạnh lại không nói gì đôi mắt giống như thu thủy của cô ta mở to vẫn luôn nhìn về phía t ầ n trạm và bàn vương đang đứng cách đó không hai luồng khí tức này rất thuật khiết trúc diêu nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng hiển nhiên khí tức của t ầ n trạm càng thêm mạnh hơn tràn đầy sát khí đúng thế tô tể hải thân là võ tông lục phẩm ông ta đương nhiên có thể nhìn ra khí tức của võ giả cùng với tính cách của người đó thường có liên quan với nhau tô tể hải tiếp tục nói ví dụ như hàn cựu thiên của nhà họ hàn cho dù chiêu thức hay khí tức đều vô cùng nội liễm dầm đúng vào lúc này bàn vương ra tay trên người ông ta mang theo c u ầ n c u ộ n vô tận u y áp giống như một dãy núi đổ sập về phía t ầ n trạm khí tức kinh khủng đó giống như rời núi l ấ p biển không biết đã phá hủy bao nhiêu cây cối một trường này chính là sát chiêu thương khung thần kiếm của b ả n vương t ầ n trạm lơ lửng trên không trung anh ngưng tụ ra một thần kiếm có kích cỡ tương đương với một tòa cao úc thần kiếm này giống như từ chân trời đến mang theo ánh sáng màu vàng lấp lánh giống như bên trong trời đất trong nháy mắt ép xuống phía mặt đất mặt đất giống như bị một trận cung phong đánh nát núi đá cây cối trong nháy mắt đã bị phá hủy mà quần áo trên người tần trạm lập tức rách nát khí tức thật mạnh tô tê hải vừa ngạc nhiên lại vui mừng l u ô n khí thế này vượt xa chu định lúc trước đ a n g ngạo hơi meo mắt lại nói tuy thân thể của tần trạm không bị phá vỡ nhưng thuật pháp này đã làm nên tên tuổi của bản vương trong nhiều năm qua m ú i ráo nhọn nhất và lá chắn mạnh nhất rốt cuộc a i cao minh hơn một bậc cách đó không xa trên người tần trạm càng tỏa ra ánh sáng vàng thuật thánh thể giống như một tầng áo giáp khoác lên người tân trạm sau đó lập tức nhìn thấy tần trạm tung người nhảy lên mang theo sức mạnh ngàn quân mạnh mẽ nên đón trong nháy mắt khi hai bên va chạm t h a những kiếm kiếm mũi chiều mà mưa lớn lây bàn vương ngưng tụ ra, mũi kiếm vỡ nát, hóa thành cơn mưa màu vàng, lay động n màu vỡ gió. tụ theo ra, hóa h ký tức này bao trùm lên mặt đất bao la nuôi dưỡng cây cối và vật vật hình như nắm đấm của tần trạm lại càng thêm mạnh mẽ hơn ánh mắt của trúc diêu sáng lấp lánh vẻ mặt kinh diễm đ a n g ngạo cũng không nhịn được mà n h ữ n mày bây giờ chỉ sợ thân thể của tần trạm đã có thể so sánh được với đại võ tông thậm chí còn mạnh hơn mấy phần thân thể này của cậu thật đúng là danh bất hư truyền bàn vương n e mắt lại nói chẳng qua thuật pháp tu chân thiên biến văn hóa vô cùng huyền diệu khó mà giải thích được sao có thể là thứ mà kẻ ngu dốt như cậu có thể phỏng đoán được lên lớp xong rồi đ ấ y hả t ầ n trạm nở nụ cười bịa ông nói cũng đúng khoảng thời gian gần đây tôi mới học được mấy chiêu thuật pháp hay là chúng ta đấu tay đ ô i nhé bàn vương cười ha h a thuật pháp của cậu sao có thể đánh đồng với tôi chứ t ầ n trạm cậu chính là con nết ngồi ở dưới đáy giếng quá lâu đã đến lúc cậu nên mở to mắt nhìn thế giới này rồi sau khi nói xong kim đan bên trong người bàn vương bắt đầu b ộ c phát ra vô tận uy năng trong nháy mắt linh lực quần quẫn bắt đầu vận chuyển vô số phát n ô n bắt đầu hiện lên bàn vương và chu định xuất phát từ một mạch thuật pháp của chu định đã vượt quá sức tưởng tượng càng đừng nói đến bàn vương hôm nay sẽ để cho cậu xem một chút thứ gì mới chính là thuật pháp tu chân nương theo một tiếng gầm thét của bàn vương trong lúc đó ông ta bước lên một bước thanh quang long c h ả o bàn vương liên tục gầm lên hai tay đột nhiên vung lên từng đầu ngón tay của ông ta đều như vớt r ộ n g v ô về phía tầng trạm tầng trạm cười lạnh bàn vương hôm nay tôi sẽ cùng ông so tài về thuật pháp vô hình trào cùng lúc đó hai tay của t ầ n trạm cũng hóa trào từng ngón tay giống như mạ vàng chính diện nên đón song thuật đối kháng bàn vương chỉ cảm thấy ngón tay bị đánh đến mức đau đớn giống như mớ gãy chương ba t r ư chương b 8 t r ư ơ i tám bất tử trường bàn vương thật sự nổi giận một lần nữa vung trường đại d i ệ n thánh trường tân trạm khống chế thuật pháp một lần nữa nên đón từ hồng hoàng chú bàn vương còn chưa từ bỏ ý định ông ta chỉ tay lên không trùng trong nháy mắt một luồng ánh sáng đâm thủng hư không m à đến đoạn long thanh chú tân trạm vẫn nắm giữ thuật pháp để nên đón thiên thần ma trảm đại nhất thánh trạm khô thiện thần thủ thái ất thanh thủ huyền viên phá cựu đinh phá đám người đứng cách đó không xa đều nhìn đến mức trận mắt hám mộm cho dù bàn vương kia dùng thuật pháp gì thì tần trạm đều dùng thuật pháp tương tự để đánh l u i ông ta trúc diêu càng nhìn lại càng cảm thấy khiếp sợ tần trạm mới chỉ hơn hai mươi tuổi mà thôi sao anh lại có nhiều thánh thuật như thế chứ đồng thời mỗi một chiêu đều vững vàng hơn bàn vương một bờ c bàn vương liên tục thở hồn hện sắc mặt của ông ta trở nên có chút khó coi thuật pháp của tên tần trạm này gần như không ngừng không nghỉ không chút nào gián đoạn tần trạm cậu còn mạnh hơn cả những gì mà tôi nghĩ bàn vương vừa thở hồn hển sắc mặt vừa có chút t í m đen nói tần trạm cười đáp trái lại ông còn kém hơn cả những gì tôi nghĩ đấy nếu so về thiên phú thậm chí ông còn chẳng bằng chu định đâu mẹ kiếp bàn vương nổi giận cậu cho rằng cứ như thế kết thúc rồi hả đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi sau khi nói xong dưới chân bàn vương chấn động mạnh một cái những cây cối đang tốt tươi xung quanh ông ta lập tức trở nên khô héo vô số linh khí lấy bàn vương làm trung tâm ngưng tụ lại linh lực mà ông ta vừa bị hao tổn đã bắt đầu khôi phục lại tần trạm gật đầu nói thuật pháp này đúng là không tệ chu định cũng đã từng thi triển qua nhưng ông ta đã bị tôi đánh chết tôi rồi bàn vương cười ha hả t ầ n trạm cậu đã thi triển nhiều thuật pháp như thế nội tình của cậu đã sớm bị tiêu hao rồi đúng không con mẹ nó hôm nay cậu biến đi bàn vương còn chưa dứt lời đã thấy t ầ n trạm lấy đan được từ trong túi quần ra giống như là đang ăn đậu phờ vậy một viên lại một viên những viên đan dược này chính là chân nguyên đan do chính tay phủ chủ luyện chế ra sau khi nuốt hơn mười mấy viên chân nguyên đan trong nháy mắt linh lực trong người t ầ n trạm đã khôi phục lại đình phong anh nết môi cười nói hình như tốc độ của tôi nhanh hơn ông một bậc sắc mặt của bàn vương vô cùng khó coi hành động như thế đơn giản mà nói chính là phung phí của trời bàn vương cẩn thận lúc này t ô tề hại đột nhiên lớn tiếng nói chỉ thấy trong giây tiếp theo trong n g á y mắt thân hình của tần trạm đã đi đến phía sau lưng bàn vương sau đó ánh sáng màu vàng lại xuất hiện một nắm đấm vô cùng mạnh mẽ đánh về phía sau lưng của bàn vương keng đúng lúc này sự việc khiến cho tần trạm khiếp sợ đã xảy ra một quyền này đánh lên người bàn vương chẳng những không gây ra thương tổn gì với ông ta thậm chí còn khiến cho tần trạm bị một luồng lực lớn phản lực trong nháy mắt làm cho tần trạm bị đánh bay ra ngoài thân hình tần trạm giống như một viên đạn tháo xuyên qua đám cây tối lao vào trong núi rừng hay thật đúng là bàn vương tô tề h hải hét to bàn vương cười lạnh tần trạm cậu cho rằng đó là kết thúc rồi hả trong bóng tối thân thể của tần trạm lại một lần nữa bộc phát nằm đ ấ m màu vàng óng ánh lấy một khí thế khủng bố đánh về phía bàn vương keng lại là một tiếng vang thật lớn lần này tần trạm bị một luồng sức mạnh càng lớn đánh lui trong nháy mắt ngay cả n h ụ c thể của anh cũng có chút không chịu nổi bị đánh đến mức trong miệng phun ra máu tươi ha ha ha b à n vương không nhịn được phá lên cười to tiếp tục nào để tôi nhìn xem nắm đấm của cậu cứng đến mức nào t ầ n trạm giữ im lặng anh dậm chân nắm đấm giống như đạn pháo đánh lên người bàn vương mười mấy quyền liên tiếp nhưng t ầ n trạm đều không làm bị thương được bàn vương ngược lại còn khiến cho mình bị đánh đến mức liên tục hộp máu ha ha ha danh con chỉ sợ hôm nay cậu sẽ phải chết ở chỗ này rồi đang ngạo cởi khẩy trúc riêu ở bên cạnh cũng không nhịn được mà nhớ mày thuật pháp mà bản vương thi triển vô cùng quái dị rõ ràng ông ta đứng ở chỗ đó không hề động đậy một xíu nào nhưng mỗi lần đều dùng một lực lớn ép lui t ầ n trạm vèo lúc này t ầ n trạm lại một lần nữa từ dưới đất đứng lên trong nháy mắt anh đã đi đến trước mặt bản vương ban vương khoanh tay trước ngực không n ú c ních chút nào chỉ meo mắt nhìn t ầ n trạm thế nhưng vốn dĩ cho rằng sẽ là một quyền mạnh mẽ đánh vào trên người bản vương trong c h ố p mắt lại đánh khẽ lên người ông ta sức lực của một quyền này vô cùng nhỏ thậm chí còn chẳng bằng một đứa bé ba tuổi nói là nằm đấm còn chẳng bằng nói là đánh yêu hả bạn vương nhớ mày sau đó ông ta giận dữ nói con mẹ nó cậu làm cái quái gì thế tân trạm nhìn bóng dáng người đang đứng nguyên tại chỗ gật đầu nói tôi hiểu được rồi lần này tân trạm không có bị phản lực thậm chí còn chẳng có chút cảm giác nào có thể kết thúc được rồi tân trạm nết môi nhìn về phía bàn vương bàn vương cười lạnh nói thật đúng là có thể kết thúc rồi tân trạm ra tay đi tôi sẽ giết chết cậu tân trạm lại lắc đầu đáp tuy tôi không biết rốt cuộc đây là thuật pháp gì của ông nhưng đại khái có thể suy đoán được một vài thứ cho dù tôi có dùng chiêu thức gì ông cũng sẽ bắn ngược trở lại nói một cách khác vừa rồi không phải ông đánh bay tôi mà chính là tôi tự đánh bay mình tân trạm bình tĩnh phân tích bàn vương im lặng chân mày hơi cau tôi đã nói mà sao ông lại có sức lực lớn như thế chứ dưới gầm trời này có thể làm t h ư ơ n g tổn đến cơ thể của tôi chỉ có chính tôi mà thôi tân trạm thở dài nói bàn vương vẫn không nói gì xem như chấp nhận đúng rồi tôi muốn hỏi ông một vấn đề lúc này tân trạm đột nhiên chuyển chủ đề một chiêu này có tên là đánh tôi chính là đánh chính mình à bàn vương hử lạnh một tiếng tên gì quan trọng ư cậu bắt chẹt được thì sao chứ cậu không gây thương tổn được cho tôi chuyện đó thì chưa chắc t ầ n trạm lắc đầu anh chậm rãi nâng tay lên một vòng ánh sáng nóng rực nhất thời ngưng tụ trong lòng bàn tay anh chỉ thấy trên hai tay t ầ n trạm ngưng tụ ra ngọn lửa màu xanh biếc ngọn lửa này giống như đang nhảy múa yêu diễm lại mỹ lệ linh hỏa ban vương nhữ mày ban vương t ầ n trạm này còn là một vị luyện dược sư cậu ta là trưởng lão của p h ụ dược thần ngài phải cẩn thận tô tề hải lớn tiếng nói ban vương cởi nghĩa linh hỏa còn có thể làm khó dễ được tôi h t ầ n trạm không nói gì anh con ngón tay búng ra một cái nhất thời ngọn lửa này giống như đạn tháo trong nháy mắt đã rơi lên người b ả n vương sau đó trên người tân trạm và b ả n vương đồng thời giấy lên á n h lửa lần này không bị bắn ngược nữa đúng không tần trạm nhờ ập môi cười chỗ mà linh h ỏ a đi đến cho dù là thuật pháp gì cũng đều không thể ngăn cản được cho dù ông có bắn ngược cũng vô dụng sau khi ngọn lửa này rơi l ê n người b ả n vương toàn bộ thân thể của b ả n vương nhất thời chấn động một cảm giác đau đớn từ trong người dâng lên ái b ả n vương đau đớn hét lên một tiếng ông ta giận dữ quát tần trạm cậu muốn cùng tôi đồng quy vô tận ư tần trạm lắc đầu đáp không không không ông hiểu lầm rồi ngọn lửa này có thể thiêu chết ông nhưng không gây thương tổn được cho sge sau khi nói xong t ầ n trạm nên ngang đi về phía bàn vương sắc mặt của bàn vương vô cùng khó coi ông ta l i ề u mạng muốn loại bỏ ngọn lửa trên người nhưng ngọn lửa này không hề bị mất đi tân trạm cậu nhanh dừng lại bàn vương nóng n ả y hô to chẳng biết vì sao ngọn lửa kia càng lúc càng cháy mạnh trên người bàn vương t ầ n trạm sờ lên c ầ m nghĩ thâm quả nhiên giống như tôi nghĩ thuật pháp này của ông chính là dùng nguồn linh lực khổng lồ để trèo t r ố n nói một cách khác thân thể của ông đều được linh lực bao vây thật đúng là không may hiện tại linh lực này đã biến thành nhiên liệu của linh hỏa t ầ n trạm n i ế t môi nợ nụ cười chương ba trăm tám mươi chín chương ba trăm tám mươi chín nghe thấy những lời t ầ n trạm nói sát mặt bàn vương có mấy phần khó coi giống như t ầ n trạm vừa nói bây giờ quẩn quanh người ông ta chính là linh lực đột nhiên biến thành nguyên liệu cho linh hỏa kia muốn để cho linh hỏa này dừng lại như vậy nhất định phải từ bỏ thuật pháp kia t ầ n trạm đứng ở cách đó không xa trên người anh quẩn quanh ngọn lửa màu xanh biếc bàn vương hít sâu một hơi ông ta cười khẩy tân trạm cậu thật đúng là thủ đoạn tôi quả thật không nghĩ đến cậu thế mà đưa linh hỏa vào trong thực chiến tầng trạm giữ im lặng ánh mắt anh lạnh lùng nhìn qua bàn vương bàn vương tiếp tục nói theo như tôi được biết có thể sử dụng linh hỏa để tác chiến chỉ có phủ chủ phụ dược thần m à t h ô i xem ra quan hệ giữa hai người rất không đơn giản vừa dứt lời ngọn lửa trên người bàn vương chậm d ã i biến mất tầng trạm cậu đừng tưởng rằng bàn vương còn chưa nói xong sắc mặt ông ta đã đột nhiên thay đổi bởi vì tầng trạm đã, nắm lấy cơ hội này, trong mắt đã thi triển chiêu xúc địa thành thốn của mình gần như chỉ chưa đến nửa hơi thở thân hình của tầng t ạ m đã lóe lên ánh vàng đi đến chính diện bàn vương hạ ban vương nhất thời cảm thấy sống lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh cũng trong giây phút đó tần c h ạ m vươn tay ra hướng về phía đan đ i ể n của bàn vương móng tay sắc bén trực tiếp xuyên qua thân thể của bàn vương cắm vào trong đan đ i ể n của bàn vương ban vương sửng sốt nửa giây sau đó ông ta cười ha h a cậu cho rằng đánh nát đan đ i ể n của tôi là có thể phá vỡ đi tù vi của tôi hả ha ha h a cậu còn rất xanh và non thật ư tần c h ạ m n i ế t môi nở một nụ cười chỉ thấy ngón tay của anh đột nhiên dùng sức vươn ra phía trước sau đó hung hăng giữ chặt lấy kim đan được ngưng tụ bên trong đan điển của b ả n vương trong nháy mắt sắc mặt của b ả n vương trở nên vô cùng khó coi cảm giác đau đớn dữ dội trong nháy mắt đã khiến sắc mặt của ông ta trở nên vật mẹo nhưng cảm giác đau đớn này không thể ngăn nổi nỗi sợ hãi trong lòng b ả n vương ông cho rằng chỉ có ông là một tu tiên giả thôi hả tầng trạm nghiêng đầu ghé vào bên thai b ả n vương nhỏ giọng nói không đừng mà b ả n vương liệu mang hô to đáng tiếc đã không còn kịp nữa rồi tay tầng t ạ m nắm chặt lấy kim đan của bàn vương sau đó dùng sức kéo một cái một hạt trâu trong suốt sáng long lanh rơi vào trong lòng bàn tay của tầng trạm cậu cậu trong miệng bản vương hộp máu khí tức trên người ông ta đang nhanh chóng biến mất không có kim đan chống đỡ khí tức trên người của ông ta trở nên vô cùng yếu trong nháy mắt tất cả linh lực trên người ông ta đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cậu trả lại kim đan cho tôi bàn vương giận dữ nói tầng trạm vớt ve viên kim đan này cười khẩy ông cảm thấy có thể ư thật ra tôi có thể cân nhắc tha cho ông một mạng trả lại cho tôi cậu trả lại nó cho tôi bàn vương điên cùng hét lên nhưng t ầ n trạm chỉ k h é động cơ thể bàn vương đã liên tiếp lùi lại về phía sau sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất cách đó không xa vẻ mặt của đám người kia đều rất phức tạp có hoảng sợ có tức giận có ngạc nhiên có không hiểu sắc mặt khó coi nhất không ai qua được tiêu dinh tiến h thậm chí bà ta đã suy nghĩ xong nên tra tấn tần trạm như thế nào nhưng ngàn vạn lần không nghĩ đến bàn vương lại thua thua triệt để như vậy cầu xin cậu cầu xin cậu trả kim đan này cho tôi bàn vương luôn cuống ông ta bịch một tiếng quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ nhưng hôm nay trái tim của tần trạm đã cứng rắn như đá cho dù dáng vẻ của bàn vương nhìn rất đáng thương nhưng ở trong lòng tần trạm lại không một c ợ n sóng một nước bàn lớn như thế hình như chỉ có một mình ông ở kim đan kỳ đúng không tần trạm cười nhạt hỏi trong lòng bàn vương vô cùng hoảng sợ người thanh niên trước mắt này ngay cả kết đan kỳ cũng biết h i ệ n nhiên là một vị tu chân hàng thật ra thật chắc hẳn ông phải biết một viên kim đan đối với tu tiên giả có giá trị như thế nào nó vượt qua giá trị của vàng bạc châu báu vượt qua giá trị tài sản t r ụ c tỷ tần trạm nhỏ giọng nói bên t a i bàn vương sắc mặt của bàn vương càng lúc càng khó coi trong lòng ông ta càng thêm hoảng sợ t ầ n trạm tiếp tục nói tôi tin sau khi ông chết đi sẽ có quốc vương mới kế vị đồng thời kẻ đó sẽ nghĩ cách báo thù cho ông ngay cả ông đều không phải là đối thủ của tôi trước khi bọn họ bước vào cảnh giới võ tông chắc hẳn bọn họ sẽ không đến tìm tôi khi bọn họ đến tìm tôi điều này mang ý nghĩa trong cơ thể của bọn họ đã hình thành kim đan t ầ n trạm cười khẩy ban vương hoảng sợ nhìn t ầ n trạm liều mạng kêu lên cậu cậu muốn làm gì chẳng muốn làm gì cả t ầ n trạm lạnh lùng nói phan quỷ hà tôi rất biết ơn vì ông đã đưa kim đan đến cho tôi cùng với việc sau này không ngừng có kim đang được đưa đến cậu tên khốn này đồ ác ma cậu muốn giết chết hết bọn họ sao bàn vương k i ế p sợ liên tục lùi lại t ầ n trạm lạnh lùng nói nếu như bọn họ không đến báo thủ tôi đương nhiên sẽ không giết chết bọn họ đương nhiên nước bàn kia tôi nhất định sẽ đến đó một chuyến vừa dứt lời t ầ n trạm đã giơ ngón tay lên búng nhẹ lên c h á n bàn vương một cái trong nháy mắt ý thức của bàn vương vỡ vụn ngã trên mặt đất mất đi hơi thở sinh mệnh đừng trách tôi nếu muốn trách thì trách nhà họ tôi đi tân trạm nhìn thi thể lạnh lẽo kia thản nhiên nói cách đó không xa đám người nhà họ tô nhìn thấy cảnh này trong lòng bọn họ đều nhấc lên sóng to gió lớn tuy hai người chỉ giao đấu hơn mười chiêu nhìn như không phân cao thấp nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được từ đầu đến cuối bàn vương chưa từng thua trận nào kia luôn bị tần trạm đẻ lên đánh nếu như không có đại võ tông chỉ sợ tần trạm này sẽ trở thành thiên hạ vô địch có lẽ một nhà họ tô to lớn sẽ không sợ tần trạm nhưng dòng thứ tám của ông ta lại không còn cơ hội xoay người chúc mừng anh tần t r ú c diêu x à i bước đi đến hơi cúi người nói tần trạm nhìn qua chúc diêu cười đáp cô chúc khách sáo có rảnh thì mời anh tần đến trang viên nhà họ chúc uống trà t r ú c diêu cười nói sau khi nói xong câu này cô ta quay về xe đ a n g ngạo lạnh lùng nhìn qua tân t r ạ n g anh ta nết miệng nói tân t r ạ n g sớm muộn gì thì giữa tôi và cậu cũng sẽ có một trận quyết đấu tôi rất chờ mong thật ra tôi không quá chờ mong tân t r ạ n g đáp v ậ y nhà luyện tập nhiều hơn rồi nói sau ha ha ha d u n g từ ngạo mạn thật đúng là không đủ hình dung cậu đ a n g ngạo lạnh lùng nói sau khi nói xong đ a n g ngạo lên xe rời đi tân trạm ở sau lưng lại không đúng tha đúng rồi trở về nói cho ông cụ nhà các anh một câu cùng nhà họ tô buộc chung một chỗ các người cần phải cân nhắc ký đến hậu quả đấy không ai để ý đến t ầ n trạm nhưng mục đích của t ầ n trạm đã đạt đến sau đó t ầ n trạm xài bước đi về phía hai người tô tề hải và tiêu dinh tiến mà tâm lý của tiêu dinh tiến đã có mấy phần hoảng sợ bây giờ ở trong mắt t ầ n trạm tiêu dinh tiến đã không còn lực uy hiếp gì nữa bà ta không hiểu về võ đạo càng không có sức đánh trả ánh mắt t ầ n trạm từ trên người tô tề hải rơi vào trên người tiêu dinh tiến vốn dĩ tôi đã hứa với một người bạn sẽ thay cô ta tát bà mười cái nhưng tôi cảm thấy mười cái tắt đó thật sự quá ít không xứng với thân phận bà chủ nhà họ tô của bà giọng điệu của tần trạm vô cùng lạnh lùng sắc mặt tiêu dinh tiến thay đổi bà ta theo bản năng lùi lại hai bước chỉ vào tần trạm rồi nói cậu muốn làm gì chương ba trăm chín mươi chương ba trăm chín mươi bà cảm thấy như thế nào vừa mới nói xong tần trạm đã đưa tay ra tắt vào mặt tiêu dinh tiến một cái bút một tiếng đánh vào sự kiêu ngạo của tiêu dinh tiến bà ta nghĩ mãi không rõ mới trước đó không lâu bà ta còn có thể dùng chân đạm tân trạm nhưng chỉ trong nháy mắt vì sao sự việc lại phát triển như thế chứ bút lại một cái tát rơi xuống mặt tiêu dinh tiến tuy sức lực không lớn nhưng vẫn có thể đánh cho mặt tiêu dinh tiến bỏ bừng lúc cái tát thứ ba giơ lên tô tể hải đột nhiên giơ tay giữ lấy cổ tay của t ầ n trạm ông ta lạnh lùng nói t ầ n trạm mọi việc đừng làm quá tuyệt tình mắt t ầ n trạm hơi n h a o lại nói tô tể hải chắc hẳn trong lòng ông rất rõ ràng nếu như tôi muốn giết ông ông cơ bản không có khả năng đánh trả sắc mặt tô tể hải nhất thời thay đổi mặc dù ông ta không muốn thừa nhận nhưng đây lại chính là sự thật lúc này xung quanh đã không còn ai khác cho dù nhà họ tô có hy vọng lớn đến mấy cũng không chấn nhiếp được một người chẳng biết sợ hãi vung ra t ầ n trạm lạnh lùng nói ra hai chữ tô tể hải cắn chặt răng đành phải nối lòng tay một cái tát kia không ngoài dự liệu lại rơi xuống trên mặt tiêu dinh tiến toàn bộ rừng cây ở kỳ sơn đều vang lên những tiếng bốt bốt bốt vang dội mười tám cái tát khiến cho gương mặt của tiêu dinh tiến sưng lên ngay cả trang điểm cũng không che được mười tám cái tát này chỉ là lai thôi giọng nói lạnh lùng của t ầ n trạm vang lên xác mặt tiêu dinh tiến vô cùng khó coi nhưng lại không dám nói lời nào sau đó tần trạm nhìn về phía tô tề hải ông có biết vì sao tôi vẫn luôn không giết chết các người không tần trạm thản nhiên nói nếu như tôi muốn cá chết lưới rách hiện tại tôi có thể đuổi g i ế t đến nhà họ tô các người g i ế t sạch từ giả trẻ lớn bé nhà họ tô các người trong lòng ông hẳn là rõ ràng tôi không sợ chết tô tề hải không nói gì nhưng trong lòng của ông ta lại có mấy phần sợ hãi quả đúng là như thế lực lượng võ đạo của nhà họ tô rất yếu kém tuy nói bọn họ có thể mời đại võ tông nhưng tuyệt đối không có khả năng để đại võ tông luôn luôn che chở cho nhà họ tô mà tần trạm là kẻ thích làm càn làm vậy k tầng đ ạ trạm cậu hơi quá đáng rồi đó chi thứ tám của nhà họ tô chúng tôi quả thật đã thất bại nhưng điều đó không có nghĩa là toàn bộ nhà họ tô đều thua cậu ông chỉ cần chuyển lời nhắn nhủ của tôi thôi tần trạm đưa tay khẽ chỉ vào giữa chán của tiêu dinh tiến cậu làm gì thế tiêu dinh tiến có phần hoảng sợ sờ lên chắn mình bà yên tâm đi nếu như tôi muốn giết bà tôi chỉ cần nhấc tay một cái mà thôi tần trạm n é t miệng cười nói các người có thể biến đi được rồi đấy t ô t ề h ả i hít sâu một hơi ánh mắt ông ta lạnh lùng nhìn tần trạm nói vừa mới đ ắ c thế đã không thang người tần trạm à cái thế giới này không có chỗ cho cậu sống yên ổn đâu tôi chưa chắc đã muốn mình phải chịu ở mức để cậu toàn dung nhập vào trong quần thể của các người tân trạm lạnh lùng nói tô tề hải hư lạnh một tiếng sau đó quay đầu rời đi sau khi bọn họ đi tân trạm vội vàng lấy viên kim đan kia ra thật đúng là không nghĩ đến trên đời này còn có một chỗ thần kỳ như thế trong lòng tân trạm nghĩ thầm ban vương này cũng thật sự là một nhân tài dựa vào thực lực bản thân tạo ra một nhóm người t u c trần nói ra thì mình còn phải cảm ơn ông ta một tiếng sau đó tân trạm đút viên kim đan này vào trong túi quần xoay người đi về phía nhà nhà họ tô tô tề hải và tiêu dĩnh tiến cùng nhau quỷ gối trước ông cụ tô bà à con thua rồi tô tề hải hít sâu một hơi túi thấp đầu xuống cũng may ông cụ tô vốn dĩ không quá trông chờ vào lực lượng võ đạo này bởi vậy ông ta cũng chỉ lạnh lùng hừ một tiếng khoảng thời gian này mày cũng đừng tham dự vào chuyện nhà họ tô nữa ra ngoài thả lỏng một x í u đi hiếm khi giọng điệu của ông cụ tô hòa hoãn như thế nhưng nội dung trong lời nói của ông ta lại khiến cho tim tô tề hải như bị giao c a tô tề hải nỗ lực lâu như thế thật vất vả mới được ông cụ tô thưởng thức mắt thấy sắp có thể chạm tay đến cốt lõi của nhà họ tô nhưng bây giờ lại mất trắng nếu như sớm giết được t ầ n trạng mình sẽ không rơi vào tình trạng này trong lòng tô t ề hải bị thương không thôi ba à con còn có chuyện m u ố n báo cáo tô t ề hải ngầm đầu ông ta nhìn qua ông cụ tô rồi nói ba vì nhà họ tô chúng ta chúng ta tuyệt đối không thể giữ tầng chạm lại sắc mặt ông cụ tô lạnh lùng ông ta hừ lạnh một tiếng nói từ hôm nay trở đi chuyện nhà họ tô không cân mày cần quan tâm ra ngoài đi ba tầng chạm người này rất nguy hiểm cho dù như thế nào cũng không thể giữ cậu ta lại tô t ề hải cắn răng nói ông cụ tô nhất thời giận tí mắt quắt mày cơm miệng lại cho tao tao đường đường là gia chủ của nhà họ tô sao có thể sợ hãi một v ă n b ố i chứ mày còn dám nhiều lời nữa thì cút ra khỏi nhà họ tô cho tao sắc mặt tô tề h ả i sám như cho tàn ông ta không nhịn được trong lòng thở dài một hơi đúng lúc này chỗ trán của tiêu dĩnh thiến đột nhiên l ó e lên một lù sáng sau đó lập tức có một tia thần thức từ chỗ trán tiêu dĩnh thiến bay ra tia thần thức này chính là do t ầ n trạm để lại t ầ n trạm lơ lửng giữa không trung ánh mắt đảo qua xung quanh cười nói mọi người vẫn luôn nói địa vị của tô tê hại ở nhà họ tô rất thấp hôm nay gặp mặt quả đúng là như thế ông cụ tô lạnh lùng nói tiểu xúc sinh mày muốn làm gì tân trạm nhờ hợp miệng cười đáp có mấy câu muốn chuyển cho ông ông nhìn đi nhà họ tô các người cành phòng xâm nghiêm như thế tôi vẫn có thể dễ dàng xông vào ông nói xem tôi muốn lấy cái mạng già kia của ông việc này dễ hay khó sắc mặt ông cụ tô thay đổi ông ta giận tí mặt tiểu xúc sinh mày đang uy hiếp tao đấy hả ha ha ha chính là giống như ông đang nghĩ đấy tân trạm cười đáp đúng lúc này quản gia đứng bên cạnh ông cụ tô ra tay đánh nát tia thân tức kia ở trong một căn hộ phía xa trong lúc đó tân trạm mở mắt thủ. Tân trạm tay thực trên ra. ra Cao cao vừa kia của chỉ lực không này, người vừa ra tay kia không đơn giản, chỉ sợ thực lực của người này trên bàn vương. sợ ra ra xoa e m ra l cằm h ế t b nghĩ thầm mà một bên khác ông cụ tô bị tân trạm chọc tức đến mức thở hổn hển ông chủ ông không cần sợ quản gia đứng bên cười nói tôi sẽ luôn ở bên cạnh ông hai mươi b ố hai mươi b ố ông cụ tô nhìn thoáng qua quản gia thoáng thở phào nhẹ nhõm sau đó ông ta hơi không kiên nhẫn xua tay các người ra ngoài đi d ạ tô tê hải chán nản đứng dậy dẫn theo tiêu dĩnh tiến đi về nhà sau khi về nhà tô tể hải co q u ắ p ở trên sofa trong lòng đau đớn không thôi ông ta dây chán nhỏ giọng nói chỉ sợ ở nhà họ tô tôi không còn có ngày được ngẩng đầu lên nữa đúng vào lúc này một giọng nói vô cùng quái dị từ nơi xa chuyển đến ba t â n trạng đã chết rồi ạ giọng nói này rất cổ quái vừa khàn khàn lại vang r ộ i giống như hai giọng nói d u n g hợp vào nhau chương ba trăm chín mươi một chương ba trăm chín mươi một mà ngầm đầu lên nhìn chỉ thấy thân thể tô vũ đã hư thối hơn phân nửa nếu không có quần áo bao bọc chỉ sợ không khác gì tăng thi tô tề hải hoảng sợ ông ta đứng dậy nói con con làm sao vậy tô vũ nết miệng cười nói ba đừng lo lắng chưa bao giờ con thấy tốt như hiện tại tô tề hải hít mắt lại ông ta lạnh g i ọ n g nói con bị linh hồn bám vào người hả không sai tô vũ không thèm che giấu con chiếm được một linh hồn vô cùng cương đại ba t ầ n trạm đã chết rồi sao tô tề hải níu chặt mày lắc đầu tô vũ nết miệng cười nói ba ba đừng lo lắng tân trạm nhất định sẽ chết trong tay con sớm muộn gì nhà họ t ô cũng sẽ ca tụ ba sau khi nói xong trong c ổ họng tô vũ phát ra tiếng cười quái dị bàn vương chết rất nhanh liền c h u y ể n ra trong lúc này t ầ n trạm bị đẩy lên trên đầu ngọc gió đại võ tông không ra tay t ầ n trạm sẽ độc chiếm thế giới có người ca tụng trên diễn đàn võ đạo mà bình luận này lập tức chiếm được mấy ngàn like gần như tất cả mọi người đều ôm ý nghĩ tương tự nhưng vào lúc này một bình luận này ra khoác lác cái gì thực sự nghĩ t ầ n trạm này vô địch thế giới sao người lợi hại hơn cậu ta chỗ nào cũng có cậu ta căn bản không đáng nhắc tới id của bình luận này mới rất nhiều người đều không ngừng chửi người này anh giỏi thì lên đi có bản lĩnh anh đấu với anh ta thử xem trốn ở phía sau màn hình giả bộ cái gì ngay cả tên cũng không dám nói ra anh hùng bàn phím đúng không đảng ngạo trốn ở sau màn hình tức tới mức lồng ngực sắp bùng nổ rồi không sai i d này là đảng ngạo mới đăng ký anh ta đường đường là người đứng đầu việt nam đương nhiên sẽ không đồng ý với những lời này nhưng nếu dùng tên thật mắng chửi lại có vẻ quá keo kiệt rơi vào đường cùng liền dùng nít phụ bị phun máu chó đầy đầu đáng khốn nạn này ông đây phải giết sạch chúng mày đảng n ạ o xem bình luận trên di động tức tới mức dùn cầm cập ngay hôm sau đàng ngạo liền đứng dậy rời khỏi trang viên của nhà họ trúc hơn nữa công bố phải đi bế quan không bước vào đại võ tông thế không ra cửa ngay cả hôn ước với nhà họ tô đều bị anh ta ném ra sau đầu mà lúc này t ầ n trạm thì không chút nào để ý tới những lời bình luận này anh đang thôn vệ viên kim đan đến từ võ tông đây không phải là lần đầu tiên tần trạm thôn vệ kim đan nhưng lúc trước đều thôn vệ kim đan của yêu thú linh khí ẩn chưa ở bên trong tất nhiên không thể sánh bằng viên của bàn vương rồi sau khi nuốt kim đan vào bụng đan điền của tân trạm như bị ánh lửa dẫn đốt sáng lên Ở tân r trạm chí có thể t suy nghĩ rất nhiều về chuyện này bởi vì ngay từ đầu anh đã không có biện pháp giải quyết vấn đề này chỉ có thể thuận theo tự nhiên kế tiếp thiên nguyên môn hẳn là có động tác tân trạm nghĩ thầm trong lòng thiên nguyên môn tung bách đạt ngồi trên vị trí môn chủ của thiên nguyên môn vẻ mặt vô cùng lạnh lùng ngay cả bàn vương đều bại bởi cậu ta tung bách đạt hít sâu một hơi thiên nguyên môn có thể làm gì được cậu ta chứ hay là đợi môn chủ xuất con đi có trưởng lão ở bên cạnh đề nghị tung bách đạt gật đầu nói chỉ có thể như vậy rồi liên tiếp mấy ngày thủ đô sóng đêm gió lặng nhà họ tô được tôi biết rồi trong phòng làm việc vẻ mặt ông cụ tô âm trầm cúp điện thoại sau đó ông ta nổi giận mắng diệm thiên vọng có ý gì ông ta muốn che chở t ầ n trạm này sao ông cụ đã xảy ra chuyện gì thế quản gia ở bên cạnh vội vàng tiến lên trước hỏi ông cụ tô lạnh giọng nói tôi bảo hiệp hội võ đạo thủ đô bắt người nhưng hiệp hội võ đạo thủ đô cho lý do không thỏa đáng không bắt được người tân t r ạ n giết g người chẳng lẽ không tính là cớ sao quản gia ở bên cạnh bất đắc dĩ nói ông cụ ông phải hiểu một đạo lý càng là người có nhiều chức vụ thì càng có nhiều hạn chế có đôi khi còn cần phải dựa vào mối quan hệ với giới võ đạo ông cụ tô liếc mắt nhìn quản gia một cái nói vậy ông đi dết t ầ n trạm cho tôi quản gia lắc đầu nói ông cụ Ông. Ông t ông, ông cụ mấy năm nay nhà họ tô có đào tạo võ đạo cũng tới lúc có công dụng rồi quản gia ở bên cạnh nhắc nhở ông cụ tôi nhìn ông ta một cái không khỏi rơi vào trầm tư một lát sau ông ta trầm giọng nói đi lấy danh nghĩa của tôi mời mỗi tông môn lớn trên thế giới tới nhà họ tô tôi làm khách dạ quản gia vội vàng đáp nhưng mà cho đến bây giờ phương diện quan hệ này đều do cậu tám quản lý hiện giờ chỉ sợ còn cần cậu tám điều này khiến ông cụ tô càng thêm bực bội ông ta không kiên nhãn xua tay cứ dựa theo lời ông nói đi ba ngày sau nhà họ tô nên đón tân khách khắp thế giới tông môn lớn lớn nhỏ nhỏ đều tụ tập ở trên đại đường của nhà họ tô hơn mười tông chủ của tông phái n h a u n h a u ngồi nghiêm trình ông cụ tô ngồi ở phía trước mà tô tể hải thì ngồi ở ghế phụ ngồi bên cạnh tô tê hải còn là một người đàn ông mặc đồ đen người này đúng là tô vũ lúc này toàn thân từ trên xuống dưới của anh ta đều bị quần áo bao trùm mà gương mặt anh ta giấu kín ở trong mũ trùm bao bọc cả gương mặt lại đội mũ làm gì không dám gặp người khác sao ông cụ tô lạnh dọn q u á t lớn từ khi tô vũ thua trở về ông cụ tô vẫn luôn nhìn anh ta càng nhìn càng không vừa mắt mà tô vũ giấu dưới mũ lại càng toàn thân tỏa ra khói đen lửa giận từ trong đáy lòng sông lên cao từ khi cộng sinh với linh hồn cổ xưa tính sợ của tô vũ đối với ông cụ tô đã tan thành mấy khói nhưng cuối cùng lửa giận này vẫn nhịn xuống được ông cụ tô hử lạnh nói giống ý như ba cháu một tên bất lực sau đó ông cụ tô nhìn phía trước đám tông chủ của tông phái lớn nhỏ dựa theo tư cách lý lịch phân biệt ngồi ở vị trí trước sau không đồng nhất hôm nay tôi tìm các vị tới là có chuyện quan trọng cân mọi người đi làm từ trước tới nay ông cụ tô không vừa mắt những v õ giả này cho nên nói chuyện cũng không khách sáo mong ông cụ tô cứ nói thẳng chúng tôi chắc chắn sẽ dốc toàn lực tung bách đ ạ t ngôi đầu đứng dậy nói ông cụ tô liếc mắt nhìn anh ta một cái nói được tôi muốn các người đi giết một người người nào có người đặt câu hỏi t ầ n trạm ông cụ tô lạnh lùng nói chương ba trăm chín mươi hai chương ba trăm chín mươi hai nghe thấy những lời này rất nhiều môn phái im miệng không nói tôi đồng ý đúng lúc này tung bách đạt đứng dậy nói t ầ n trạm này vô cùng kiêu ngạo mấy ngày trước còn đến thiên nguyên môn tôi đại náo một trận giết đệ tử của tôi tôi đã sớm bất mãn với cậu ta rồi tung bách đạt lừ lạnh nói không sai t ầ n trạm này còn thành lập một tông môn gọi là t ầ n môn gì đó hiện giờ đệ tử đã phát triển tới mấy ngàn người nếu để mặc cậu ta phát triển tiếp trở thành tông môn đứng đầu thế giới cũng không phải không có khả năng có người nói tuy nói như vậy nhưng tân trạm này cũng không phải người tầm thường có người c a o mày nói ha ha tân trạm cường thịnh trở lại thì thế nào cậu ta ở ngoài sáng chúng ta trong góc tối bí mật gần đó tung bách đạt thản nhiên nói chỉ cần chúng ta liên thủ cho dù là đại võ tông cũng phải n u ố t hận húng chi cậu ta chỉ là một võ tông ông cụ tô cao mày nói người nào giết tân trạm người đó vĩnh viễn sẽ là bạn của nhà họ tô tôi tất nhiên ưu đãi không thể thiếu của các người mọi người nghe thấy thế nhao nhao gật đầu đồng ý người như vậy nếu giữ lại cậu ta thương lai hậu hoạn vô cùng không sai thù hoán giữa cậu ta và nhà họ tô không thể giảm bớt nếu để cậu ta tùy ý phát triển cậu ta sẽ bỏ qua cho chúng ta sao chúng ta có hơn ba mươi võ tông ở đây giết tầng trạm đơn giản như dẫm chết một con rồi mọi người ông một câu tôi một lời chỉ trong nháy mắt đã đạt thành nhận thức chung ông cụ tô vô ghế bành của ông ta nói được chuyện này do tùng bách đạt chuẩn bị đi tùng bách đạt sửng sốt anh ta sợ hay nói ông cụ tô ông đây là muốn hại chết tôi hả cho đến nay chúng tôi đều do ông tô tề hại dẫn đầu đâu đến lượt tôi ông cụ tô liếc mắt nhìn anh ta hư lạnh nói nó đã sớm không còn quản lý công việc của nhà họ t ô rồi thân thể tô tề hải ở bên cạnh lập tức chấn động lửa giận trong lòng tô vũ càng bùng cháy lên ông cụ tô mời mọi người tới không chỉ vì rết t ầ n t r ạ g rất rõ ràng là còn có mục đích khác đó là cầm lại quyền lực trên tay tô tề hải tung bách đạt do cậu làm chỉ huy đi ông cụ tô trầm giọng nói cho các cậu nửa tháng tôi phải nhìn thấy kết quả tung bách đạt vô cùng vui mừng vội vàng gật đầu nói mong ông cụ tô yên tâm tôi nhất định sẽ không để ông thất vọng ông cụ tô xua tay nói được tan học đi sau khi kết thúc cuộc họp mọi người tề tụ ở thiên nguyên môn bàn bạc chuyện lớn mà tô tề hải thì cô đơn mà về lao g i ạ kia tôi nhất định phải khiến ông hối hận tô vũ đứng ở vùng hoang dã ngửa đầu gầm thét gầm lên giận dữ gần như phá vỡ phía chân trời giọng nói khàn khàn kỳ lạ này lại càng khiến người ta s ợ n gai ố xê có muốn thay thế nhà họ tô hay không đúng lúc này một giọng nói khác trong cơ thể tô vũ vang lên sắc mặt tô vũ hơi đổi anh ta lạnh giọng nói thay thế thay thế như thế nào giết ông ta sao cho dù ông ta chết cũng không tới lượt tô vũ tôi có rất nhiều biện pháp chúng ta chưa chắc phải ở lại nhà họ tô giọng nói kỳ lạ kia lại vang lên âm minh tông chúng ta im lặng quá nhiều năm tới lúc xuất hiện dưới ánh mặt trời rồi ban đêm quán ba bảy màu một người thanh niên tràn ngập phong độ đang ngồi uống rượu ở nơi này người này tên là lưu danh kiên là con trai của tông chủ ngọc đỉnh tông tiếng tăm lừng l â y cho dù anh ta không sánh bằng đám tô vũ trúc riêu nhưng cũng là nhân chúng lắm p ư ợ n g cậu lưu không còn sớm nữa chúng ta cần phải trở về một ông cụ bên cạnh anh ta nói lưu danh kiên nhìn thoáng qua đồng hồ đứng dậy nói đúng là cần phải trở về đi ra khỏi cửa quán b a hai người lập tức rơi vào hoàn cảnh như cậu vương lúc trước bốn phía không có một bóng người vô cùng lạnh lẽo thân là một võ tông tất nhiên là anh ta nhạy bén hơn cậu vương nhiều cho nên anh ta cảm nhận được khác thường trước tiên có kỳ lạ lưu danh kiên trầm giọng nói đúng là có kỳ lạ ông cụ bên cạnh anh ta cũng nhím mày đúng lúc này một người mặc đồ đen chậm rãi đi ra anh là ai lưu danh kiên lùi hai bước cảnh giác q u á to người mặc đồ đen mít miệng cười nói người giết anh hai phút sau lưu danh kiên và ông già này đầu ngã xuống đất thân thể bọn họ như héo rút chỉ còn lại một tấm da người thủ pháp này trái lại có vài phần tương tự p h ệ linh thuật mà tân trạm nắm giữ tô vũ đang ở biệt thự hương nguyện vui sướng thở phào nhẹ nhõm thoải mái thoải mái quá trong cổ họng anh ta phát ra âm thanh k h ẳ n g thẳng quả nhiên vẫn là võ giả trẻ tuổi có sức sống nhất ha ha dựa theo tốc độ này không lâu sau mình có thể đạt tới trạng thái toàn thắng ngoại trừ lưu danh kiên ra còn có rất nhiều võ giả gặp phải bất chắc lúc này tân trạm đang định đưa phương hiệu điệp đi học ngày mai dành ra thời gian anh đưa em đi học tân trạm nói với phương h i ể u điệp ở chung một thời gian dài phương h i ể u điệp đã bắt đầu quen với cuộc sống này em không sống ở trường được không sau này buổi tối em trở về phương h i ể u điệp nói t h ầ m không được tân trạm không do dự từ chối rồi phương h i ể u điệp chu môi nói vì sao em muốn trở về ở cùng một chỗ với bạn học trong trường không được sao tân trạm nhữ mày nói vì sao lại muốn trở về không biết nơi này rất nguy hiểm sao em em phương h i ể u điệp há miệng thở dốc nhất thời không biết nên nói gì cho phải trong lòng phương h i ể u điệp biết rất rõ cô ta đối với tân trạm đã sớm nảy sinh tình cảm rồi nhưng lúc trước có tô huyên ở đây cho nên cô ta vẫn luôn kiềm chế bây giờ tô huyên không ở đây loại tình cảm này còn cần giấu diếm sao phương h i ể u điệp không biết trong đầu cô ta rất loạn sao mình có thể thích anh ấy trong lòng phương h i ể u điệp càng không ngừng đấu tranh được rồi không còn sớm nữa đi ngủ đi tân trạm nhìn phương h i ể u điệp nói phương h i ể u điệp hư một tiếng quay đầu trở về phòng mình tiến võ ở bên cạnh lập tức không nhịn được lắc đầu cười cười cai r ắ tân trạm khinh thường nói tôi đi xuống lầu đi dạo có muốn đi cùng không không đi tiến võ nghiêm mặt nói không thích đi thì thôi tân trạm nói thâm một câu rồi một mình đi xuống dưới lầu ngày hôm sau trúc diêu gọi điện cho tân trạm ở bên kia điện thoại cô ta cười nói tân trạm hôm nay có một buổi đấu giá ở hiệp hội võ đạo thủ đô có muốn đi cùng không buổi đấu giá sao tân trạm nhữ mày buổi đấu giá gì nghe nói là bảo bối tìm được ở di tích cổ trúc diêu nói hả tân trạm lập tức tràn ngập hứng thú vì sao hiệp hội võ đạo thủ đô muốn bán đấu giá nó không phải là thứ gì tốt đúng không chuyện này thì chưa chắc trúc diêu cười nói hàng năm hiệp hội võ đạo chi rất khổng lồ tất nhiên là bọn họ phải kiếm tài chính b tần trạm hiểu ra anh nghĩ một lát xong nói được mấy giờ khoảng chín giờ thì bắt đầu trúc diêu nói nhưng mà anh cũng phải cẩn thận đấy cẩn thận đi vào hiệp hội võ đạo thì không ra được rồi chương ba trăm chín mươi ba chương ba trăm chín mươi ba ý của trúc diêu đương nhiên là tần trạm hiểu rõ nhưng mà anh không rõ lắm sao trúc diêu lại nói những lời này rõ ràng là ngày đó cô ta cũng ở đây c hôm í n h h nay g tổng h i bộ hiệp hội võ đạo thủ đô vô cùng náo nhiệt mỗi thế gia lớn cùng với tông môn lánh đời đều tới nơi này nhưng khiến tần trạm giật mình chính là hôm nay ở đây có bốn mươi năm mươi võ tông khi nào võ tông không đáng giá như vậy rồi cho dù làm ỗ i tông môn ẩn thế lớn bọn họ có thể có được lực lượng võ tông cũng tuyệt đối không nhiều lắm chẳng lẽ hôm nay tới tham gia buổi đấu giá đều là tông chủ của mỗi tông môn lớn sao ngoại trừ những cao thủ này còn có một số thương nhân có vẻ nổi tiếng cũng đi tới trong đó bao gồm cậu vương cậu vương nhìn thấy tần chạm xong liền bước nhanh tới chào hỏi vẻ mặt anh ta nhìn có vẻ không được tốt rất tiêu tụy giống như gặp sự cố lớn gì đó làm sao vậy tần chạm thuận miệng hỏi cậu vương nhữ mày nói thực sự không dám g i u giếm hôm nay tôi tới đây không phải vì mua đồ mà vì tìm anh tìm tôi t ầ n trạm nhữ mày thân thức của anh bao trùn cậu vương trong nháy mắt liền cảm nhận được kinh hãi và hoảng sợ trong lòng cậu vương cậu vương cứ nói đi t ầ n trạm nói cậu vương lau mồ hôi trên trán nói tôi muốn anh giúp tôi bắt lấy người muốn giết tôi là người mặc đồ đen lần trước sau t ầ n trạm lập tức nhớ tới người mặc bộ đồ màu đen thần bí gặp ở cửa quá n ba không sai vẻ mặt cậu vương khẩn trương tôi lại gặp anh ta một lần may mà đúng lúc có xe của ban an ninh đi qua anh ta mới không ra tay mấy ngày nay cuộc sống hàng ngày của tôi vô cùng gian nan luôn cảm thấy đi đến đâu cũng bị người ta nhìn chằm chằm cậu vương dùng mình một cái t ầ n trạm liếc mắt nhìn anh ta một cái quả nhiên bên cạnh cậu vương ngay cả thiếu nữ x i n h đẹp đều không dẫn theo xem ra thật sự sợ rồi cậu vương muốn nói tới lực lượng các mối quan hệ ư t ầ n trạm sao sánh được với nhà họ vương cậu t ầ n trạm cười nói để ba cậu đi thăm dò đi nếu có tin tức gì tôi có thể giết anh ta giúp cậu ba tôi đã điều tra rồi cậu vương trầm giọng nói nhưng mà tôi muốn anh phát động lực lượng của anh trong giới võ đạo chuyện này tôi không làm được t ầ n trạm lắc đầu đùa giỡn gì thế phát động lực lượng giới võ đạo t ầ n trạm có bản lĩnh đ ó sao tuy hiện giờ t ầ n trạm rất có danh tiếng nhưng còn xa mới làm được tới mức độ vung tay lên là kêu gọi được thiên quân văn mã nhưng mà tôi có thể cố gắng giúp anh bảo bạn bè đi thăm dò t ầ n trạm vũ bả vai của cậu vương nói cậu vương lau mồ hôi nói vậy thì cảm ơn t ầ n trạm cho dù thế nào anh cũng phải giúp tôi đấy được tôi biết rồi t ầ n trạm bất đắc dĩ cười nói sau đó anh giơ tay lên khẽ điểm lên mi tâm cậu vương một tấn ký lập tức rơi vào trong cơ thể anh ta lúc quan trọng tôi sẽ đúng lúc xuất hiện t n t r ạ n g nói cảm ơn cậu vương vô cùng kích động nói đúng lúc này trúc diêu đi từ phía xa tới cô ta cười nói anh trạm cậu vương cậu vương đáp nói cô t r ú c cô cũng đến đây à trúc diêu gật đầu sau đó không để ý tới cậu vương mà rời mắt nhìn t ầ n trạm anh đúng là dám đến đây trúc diêu khẽ cười nói tôi có gì không dám t ầ n trạm xua tay sau đó anh nhìn lướt qua bên cạnh trúc diêu giống như nói đ ù a nói sao đẳng ngạo không đi theo bên cạnh cô thế trúc diêu khẽ cười nói anh hy vọng anh ta đi theo bên cạnh tôi sao chưa nói hy vọng hay không dù sao không có nhiều quan hệ với tôi tân trạm nói từ tận đáy lòng rồi sau đó t â n trạm lại nhìn thủ hạ mục thừa lân bên cạnh trúc riêu nói anh bạn này trái lại có chút thú vị ngay từ lần đầu tiên gặp tôi đã sinh ra sát ý mãnh liệt đối với tôi mục thừa lân nghe thấy thế lập tức rụt cổ nói anh trạm anh hiểu lầm rồi t â n trạm chỉ cười không nói gì đúng lúc này tân trạm lại thấy được một người quen đại diện cho môn chủ của tiên h nguyên môn tùng bách đạn ánh mắt tần trạm vừa mới nhìn anh ta anh ta cũng cảm nhận được tần trạm bốn mắt nhìn nhau trên mặt tùng bách đ ạ t lộ ra nụ cười quỳ dị sau đó bước nhanh vào trong hiệp hội võ đạo thủ đô cười sao tân trạm sơ cảm chẳng lẽ môn chủ của thiên nguyên môn xuất quan hay sao nếu thật sự là như vậy từ nay về sau thiên nguyên môn không cần dựa vào hiệp hội võ đạo thủ đô rồi một đại võ tông đủ che chở một tông môn tồn tại trăm năm chúng ta đi vào thôi tân trạm nhìn về phía cậu vương và trúc diêu nói trúc diêu lắc đầu nói tôi không đi vào cùng anh đâu anh trạm nhớ bảo trợ sau khi nói xong những lời này trúc diêu liền đi vào trong hiệp hội võ đạo thủ đô tân trạng không khỏi nhứt mày những lời này của trúc diêu là có ý gì cái gì mà bảo trọng tân trạng mau đi vào tôi h nếu không thì lát nữa không còn kịp rồi cậu vương hết nhìn đông lại nhìn tây nói tân trạng cười nói cậu vương đừng khẩn trương như vậy ở đây có nhiều cao thủ võ đạo như thế ai dám làm vừa cũng phải tuy nói như vậy nhưng cậu vương vẫn g á n s á t vào người tân trạng sau khi bước hiệp hội võ đạo thủ đô tân trạng liền tìm vị trí ngồi xuống thân thức của anh lập tức mở ra không tự giác được thăm dò về phía sâu trong mục giam rất đáng tiếc cho dù bước vào võ tông lực lượng thân thức của tần trạm vẫn giữa đường bị cắt đứt rồi trận pháp thật mạnh tần trạm c h â m giọng nói từ khi mình bước vào võ tông xong lực lượng thần thức tăng ít nhất gấp b ộ i cách xa võ tông bình thường nhưng dù vậy vẫn không thể t h a m dò vào sâu trong ngục giam đúng lúc này tần trạm cảm nhận được một vài đạo thần thức quét lên người t ầ n trạm tần trạm hơi h í p mắt lại không khỏi khẽ h ừ một tiếng rồi sau đó một vùng biển màu vàng kim trong đầu anh nhẹ nhàng dập d ờ n vậy mà biến hóa thành một con dao găm lập tức chặt đứt tất cả thần thứ xê chỉ trong nháy mắt sát mặt rất nhiều người có mặt ở hiện trường trắng bệnh khẽ hử một tiếng lực lượng thần thức thật mạnh không hổ là luyện dược sư sắc mặt t u n g bách đạt có chút trắng xanh nói được rồi mọi người im lặng lúc này trên đài xuất hiện một bóng dáng quen thuộc bóng dáng này không phải người khác đúng là thương trụ thương trụ đứng trên đài ho nhẹ một tiếng ông ta vừa nói chuyện từ sâu trong ngục giam lại chuyển tới tiếng kêu thảm thiết khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết này giống như ẩn chứa chân khí khiến người ta bị số xê mà giọng nói này lại càng như xuyên thấu qua thai tân trạng giống như mỗi một thanh đao nhọn cắm lên tim tần trạng chương ba trăm chín mươi b ố chương ba trăm chín mươi b ố cảm giác này khiến tầng trạm lập tức vô cùng đau khổ khí tức trong cơ thể chuyển động dữ dội bốc lên như b i ể n rộng thậm chí thở đều có chút khó khăn rồi tầng trạm anh không sao chứ cậu vương ở bên cạnh kéo cánh tay tầng trạm nói gương mặt tầng trạm đỏ lên anh ôm một mình vừa định nói chuyện lúc này một ngụm máu tươi phun từ trong miệng anh ra mẹ nó cậu vương vội vàng đỡ lấy tầng trạm anh xảy ra chuyện gì thế tầng trạm s ủ i lơ trên ghế anh xua tay gian nan nói tôi không sao sau đó tầng t ạ m hít sâu một hơi cố gắng bình ổn khí tức hỗn loạn trong cơ thể khoảng chừng mấy phút sau mới thoáng dịu đi mà tiếng kêu rên ở chỗ sâu trong n g ụ c giam cũng bắt đầu chậm rãi biển mất chỗ tối mấy cấp cao hiệp hội võ đạo thủ đô nhữ m à y lại ba tháng nay bà ta đã d rẽ r ủ a hai lần rồi một ông cụ dâu bạc trầm giọng nói phải biết rằng đã mười năm bà ta chưa từng vùng v ẫ y một lần t ầ n trạm đến đây lúc này một người khác trầm giọng nói xem ra tần trạm thật sự có quan hệ với bà ta tần trạm này không thể giữ lại nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp diệt trừ yên tâm tôi đang thu thập chứng cứ về cậu ta tôi tin không lâu sau sẽ bắt được cậu ta tôi hiện trường bán đấu giá rất nhiều người đã bị tiếng hét thảm này dọa sợ nhất là một số người của thế gia bình thường bọn họ bị dọa sợ gương mặt t r ắ n g bệnh thương trụ ở trên đài ho nhẹ một tiếng nói mọi người đừng lo lắng chỉ là một tên tù nhân mà thôi đã sớm bị chúng tôi chế ngự rồi nghe thấy lời thương trụ nói sắc mặt mọi người mới dịu đi một chút mà vẻ mặt tần trạm lại vô cùng lạnh lùng không biết vì sao anh cảm thấy tù nhân ở chỗ sâu ngục giam có t r ă m ngán quan hệ với mình cậu vương nghĩ tới đây tần trạm quay đầu nhìn về phía cậu vương tôi muốn tiến vào chỗ sâu ngục giam của hiệp hội võ đạo thủ đô cậu có biện pháp nào không tầng trạm liên tục tha thiết nhìn cậu vương nói cậu vương l i ề u mạng lắc đầu nói anh nghĩ rằng tôi là vạn n ă n g sao nhà giam mà anh nói là cơ mật cao nhất của hiệp hội võ đạo thủ đô không ai có thể đi vào đó vẻ mặt tầng trạm lập tức càng thêm khó coi tôi nhất định phải đi vào đó tầng trạm hít sâu một hơi có biện pháp nào không cậu vương nghe thấy thế nửa đùa nửa thật nói có anh hủy hiệp hội võ đạo thủ đô đến lúc đó muốn vào thì vào tầng t ạ m nhìn c h ẳ n cậu vương rất lâu gật đầu nói cũng đúng những lời này cậu vương cũng không để ý dù sao theo ý anh ta chuyện này là chuyện không có khả năng rất nhanh buổi đấu giá bắt đầu một người chủ trì trong hiệp hội võ đạo thủ đô lên đ à i ông ta thản nhiên nói vật phẩm thứ nhất là điểm nhấn nghe nói là binh khí trăm năm trước một vị đại năng từng dùng tên là đao ngũ kim giá khởi điểm một trăm l i n ă m tỷ nghe thấy con số này cậu vương không khỏi đĩu môi nói chật chật không hổ là hiệp hội võ đạo thủ đô đ ú n g là xấu chẳng trách người ta nói luyện võ cũng tốn tiền t ầ n trạm không chút để ý đao ngũ kim ở trên này tất cả tâm tư của anh đều đắm chìm t r o n g sâu trong nhà giam của hiệp hội võ đạo cuối cùng đa o ngũ kim được bán với giá một trăm bốn mươi tỷ người đấu giá được là một thương nhân giàu có nghe nói lấy về coi làm vật phẩm trang s ứ c vật phẩm thứ hai cũng là một kiện binh khí tên là kiếm m í c h huyết bán đấu giá với giá một trăm bảy mươi lăm tỷ nhiều kiện vật phẩm kế tiếp t ầ n trạm chỉ nhìn lướt qua gần như là binh khí hoàng giai hoặc huyền giai kiện tốt nhất cũng chỉ là huyền giai đình phong căn bản khó lọt vào mắt t ầ n trạm vật phẩm kế tiếp có vẻ kỳ lạ lúc này người chủ trì trên đài hàng g i n g một cái ông ta trầm giọng nói dựa vào nhiều vị chuyên gia của hiệp hội võ đạo thủ đô xem xét thứ này lưu truyền ở tông môn ngàn năm trước bạch vũ giáo trên thứ này còn lây dính chút khí tức của đại năng sau đó trên tay ông ta xuất hiện một cái gương đồng cổ gương nhìn bình thường không có gì hiếm lạ nhưng trên thứ này lại ẩn chứa khí tức cổ xưa nói một cách chính xác là một chút uy của đại võ tông nếu có thể lấy được thứ này nhất định có thể trở thành pháp khí c h â n tông tân t r ạ m nhìn chằm chằm gương đồng cổ trong lòng thâm suy nghĩ đại võ tông và võ tông là một đường danh giới ví dụ như một võ tông có thể thoải mái dễ dàng chém giết đại tông sư t h ậ m chí là người cung cấp nhưng không chống lại được mấy trăm đại tông sư hay là hơn mười võ tông mà bước vào đại võ tông xong cho dù bạn có bao nhiêu võ tông cũng không thể thương tổn được đại võ tông một chút nào chuyện này giống như vì sao diệp thiên vọng lại có lực uy hiếp mà trên gương đồng cổ này lây dính chút khí tức của đại võ tông cũng ẩn chứa sắc khí một khi sử dụng cũng tương đương với đại võ tông ra tay một lần t ầ n trạm có thể nhìn ra được tất nhiên là những người khác cũng nhìn ra được tung bách đạt mở miệng trước ba trăm năm mươi tỷ anh ta vừa dứt lời huyền vũ các thuộc nhà họ đằng ở bên cạnh lệnh nhạt mở miệng nói Tỷ mà thôi. Tỷ. lúc này tung bách đạt trực tiếp đẩy giá lên rất cao những lời này vừa nói ra nhà họ diêu huyền vũ các chậm ra i miệng không mở miệng nữa không phải bọn họ không lấy được nhiều tiền như thế chỉ là giá tiền này biểu lộ ý đồ của tung bách đạt đương ó l nhiên ngoại u y ê n môn Dù a trừ tân trạng anh không nói hai lời giơ tay nói ba nghìn năm trăm linh tỷ tùng bách đạt hít mắt xoay người nhìn về phía tân trạng sau đó tùng bách đạt hử nhẹ nói bảy nghìn tỷ thiên nguyên môn đúng là có tiên tân trạm nhữ mày nói không hổ là tông môn lớn một mươi nghìn năm trăm tỷ đúng lúc này cậu vương ở bên cạnh đột nhiên mở miệng kêu lên bỗng nhiên cậu vương ra giá đúng là khiến người ta không nờ tới nhưng nhà họ vương không có gì khác chỉ có tiên cho dù là t i ê n nguyên môn cũng kém xa một khi nhà họ vương ra tay vậy thì thật sự phiên phức t ầ n trạng nếu anh có thể giải quyết hậu hoạn giúp tôi thứ này tôi tặng cho anh nếu không giúp được tôi coi như là tiền tôi cho anh mượn cậu vương nói t ầ n trạng chắp tay nói cảm ơn tuy nhà cậu vương không tôn trọng võ đạo nhưng tất cả thế gia võ đạo cùng với gia tộc lớn ngồi đây đều không muốn t r e o chọc cậu vương bởi vì quan hệ sau l ư n g bọn họ rất cứng được chính phủ và ban an ninh bảo vệ đúng lúc này trong mắt tùng bách đạt lóe lên rào hạt anh ta chậm rãi giơ tay lên mười bảy nghìn năm trăm tỷ ôi chuyện này không khỏi khiến không ít người hít vào một hơi mười bảy nghìn năm trăm tỷ cho dù gương đồng cổ này có giá trị nhưng tuyệt đối không được mười bảy nghìn năm trăm tỷ con số cao như vậy đủ mời một đại võ tông chân chính tự mình ra tay rồi t r ư ơ n g ba trăm chín mươi lăm chương ba trăm chín mươi lăm mẹ nó dám so giá với tôi cậu vương lập tức giận tí mặt anh ta đứng dậy tê ờ hai mươi bốn nghìn năm trăm tỷ có bản lĩnh ông tiếp tục tăng giá đi cậu vương từng thấy được sự cố chấp của t ầ n trạng rất rõ ràng không chỉ tần trạm biết tùng bách đạt cũng biết hai mươi tám nghìn tỷ tùng bách đạt không chút hoang mang kêu lên cậu vương mắng một câu vừa định giơ tay lúc này tân trạm vườn tay ngăn cản anh ta lắc đầu nói hai mươi tám nghìn tỷ mua thứ này không đáng cậu vương ngần người nói vậy anh từ bỏ hả từ bỏ tân trạm cười nói hai mươi tám nghìn tỷ nếu cậu ra giá trên trang web sát thủ có lẽ đại võ tông cũng phải tự mình tới tìm cậu cậu vương g ụ c cổ gật đầu nói nói cũng đúng tùng bách đạt hơi nhắm mắt lại vẫn đang đợi cậu vương tăng giá đáng tiếc dù thế nào anh ta cũng không phải cậu vương mà người chủ trì kêu to hai mươi tám nghìn tỷ lần một hai mươi tám nghìn tỷ lần hai hai mươi tám nghìn tỷ lần ba bán tung bách đạt lập tức ngây n g ẩ n cả người anh ta bất chợt quay đầu nhìn t ầ n trạm ở phía sau chỉ thấy trên mặt t ầ n trạm là nụ cười miệng c â u tung bách đạt tức tới mức gần như hộp máu nhưng sau khi tỉnh táo lại trên trán anh ta c h ả y ra từng giọt mồ hôi to hai mươi tám nghìn tỷ mua chiếc gương đông rách sau này tông môn còn phát triển được không đợi tông chủ xuất quan không biết có lột ra anh ta hay không t ầ n trạm cậu dám đùa dỡn tôi tùng bách đạt trố mắt tức tới mức run dày nhưng nơi này là hiệp hội võ đạo thủ đô không ai dám lô mang ở đây nếu như đã bán anh ta chỉ có thể kiên trì chống đỡ tiếp môn chủ tùng bách đạt đúng là rất quyết đoán đúng vậy hai mươi tám nghìn tỷ nói mua là mua khoản tiền này đủ để mua đống đất rồi bội phục không hổ là thiên nguyên môn danh bất hư truyền tùng bách đạt tức tới mức h ộ u máu nhưng đối mặt với tán dương của mọi người anh ta chỉ có thể kiên trì đáp lại từng người tâm trạng món nợ này tôi sẽ tính trên đầu cậu tùng bách đạt hít sâu một hơi nhỏ giọng nói buổi đấu giá tiếp tục tiến hành mấy thứ kế tiếp cũng không lọt nổi mắt t ầ n trạm cho nên anh không mở miệng nhưng một thứ cuối cùng khiến đôi mắt t ầ n trạm sáng rực lên đây là một khối s ắ t màu đen nhìn qua không có gì lạ thậm chí không có một chút dao động khí tức nhưng hắc thiết này rất tinh khiết đặt nơi nào cũng giống như hư không nước da đây là đá hắc ngọc người chủ trì mở miệng nói đá hắc ngọc chính là thánh vật luyện khí thời đại này gần như không tồn tại nghe nói đá hắc ngọc này lưu truyền ba ngàn năm trước đá hắc ngọc đôi mắt t ầ n trạm nóng bỏng nếu như có thể thêm vào thân kiếm thanh đồng của mình chắc chắn sẽ phát huy ra huy năng rất mạnh giá khởi điểm ba nghìn năm trăm tỷ người chủ trì nói nghe thấy con số ba nghìn năm trăm tỷ này tung bách đạt đều sắp khóc tới nơi rồi đá hắc ngọc chỉ có ba nghìn năm trăm tỷ dựa vào cái gì cái gương đồng rách k i a bán được mấy chục nghìn tỷ cậu vương lần này làm phiền cậu rồi tân trạm nhìn chằm chằm đá hắc ngọc trên đài nói cậu vương gật đầu nói được tôi ra mười nghìn năm trăm tỷ lực hấp dẫn của đá hắc ngọc rất lớn vô số tô môn thế ra lập tức ra giá tôi ra mười bảy nghìn năm trăm tỷ ba mươi lăm nghìn tỷ chỉ trong nháy mắt giá đá hắc ngọc bị đẩy lên giá bảy mươi nghìn tỷ giá tiền này ngay cả cậu vương đều có sắc mặt vô cùng khó coi anh ta lắc đầu nói t ầ n trạm tôi không giúp được anh bảy mươi nghìn tỷ cho dù đập n ồ i bắn sát cũng không lấy được t ầ n trạm cũng không nhịn được hít vào m ộ t hơi giá bảy mươi nghìn tỷ đúng là vượt xa tưởng tượng của t ầ n trạm khoản tiền này đủ để mua một hải đảo rồi thôi t ầ n trạm lắc đầu nói bảy mươi nghìn tỷ mua đá hắc ngọc không đáng cậu vương ở bên cạnh gật đầu không nói gì t ầ n trạm thở dài trong lòng buổi đấu giá lần này chỉ sợ tay không mả về rồi Cuối cùng đá h thân ngọc d o a n h giàu có ở thức ủ đô đấu bán giá n t h à n g vừa mới n được vào a tầng trạm cau mày lại ông cụ mặc áo gai bên cạnh kinh nam hải khí thức trên người ông ta rất quen thuộc giống hệ lực thiên điệu mà tần trạm gặp nhiều lần ở tòa nhà tân hải phong thủy sư sao tần trạm nhỏ giọng lẩm bẩm phong thủy sư này không đơn giản không chỉ có năng lực phỏng đoán phong thủy giúp người ta đồng thời ông ta còn nắm giữ một chút lực thiên điệu trong tay tuy chỉ có một chút nhưng đủ chấn nhiếp thiên hạ cho dù là thân thể tần trạm cũng tuyệt đối không thể đỡ được lực thiên điệu này sau khi ông ta đấu giá đá hắc ngọc xong buổi đấu giá này kết thúc chúng ta đi thôi cậu vương nói tần trạm vừa đứng dậy lông mày nhữ lại anh neo mắt lại nhỏ giọng nói cậu vương cậu đi t r ư ớ đi làm sao vậy cậu vương hỏi tần trạm cười miệng nói hôm nay chỉ sợ tôi không thể rời đi đơn giản như vậy quả nhiên vừa mới đi ra khỏi hiệp hội võ đạo thủ đô hơn mười khí tức bao phủ lấy tân trạm ánh mắt tần trạm đảo qua bốn phía chỉ thấy có hơn bốn mươi võ tông cố ý vô ý tới gần tân trạm bọn họ chậm rãi hình thành một vòng cây bao bọc tân trạm ở bên trong lúc này tùng bách đạt dẫn đầu đi ra anh ta mỉm cười nói tân trạm cậu kiêu ngạo tự đại không để thế gia tông môn trên thế giới vào mắt tôi không cần nhiều lời như thế tần trạm ngắt lời tùng bách đặt nói nếu dự mưu đã lâu chẳng bằng gọn gàng linh hoạt một chút tung bách đạt m ộ t người anh ta cười ha ha nói được tầng trạm tôi nói thật cho cậu biết mỗi tông môn lớn chúng tôi đều nhìn cậu không vừa mắt đã lâu rồi hôm nay cậu quỳ xuống xin lỗi chúng tôi còn vĩnh viễn rời khỏi việt nam hoặc là chúng tôi liên thủ trấn áp cậu tự cậu lựa chọn đi quỳ xuống xin lỗi các người sao các người xưng à tầng trạm liếc nhìn bọn họ ha ha chúng tôi đều là tông phái hạng nhất cho dù phóng tầm mắt cả việt nam cũng là người hơn người cậu nói chúng tôi không xứng sao các chủ của thanh vân các thản nhiên nói người hơn người. t ầ n trạm hơi hít mắt ông cảm thấy ông tài trí hơn người đúng không các chủ của thanh vân c á t mỉm cười nói không sai ha ha t ầ n trạm không khỏi lắc đầu c ư ờ i m ỉ a ở trong mắt tôi các ông chỉ như đám chó săn một đám ô hợp mà thôi mỗi ngày đều dựa vào cuộc sống bị liếm không thấy mẹ tạ cậu nói cái gì các chủ của thanh vân c á t thu còn nói t ầ n trạm cậu quá kiêu ngạo rồi hôm nay bốn mươi ba tông môn chúng tôi sẽ liên thủ c h ấ n áp cậu đứng đây đi t ầ n trạm tôi sợ gì t ầ n trạm hét to một tiếng khí tức trên người lập tức bùng nổ chương ba trăm chín mươi sáu chương ba trăm chín mươi sáu một tiếng vang thật lớn lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt mà trên người tân trạm tỏa ra ánh sáng lại càng khiến người ta vô cùng kinh hãi tung bách đạt lùi về sau hai bước theo bản năng anh ta lạnh giọng nói các vị liên thủ cùng giết t ầ n trạm vừa dứt lời đám người lập tức có bốn mươi người đi ra bốn mươi người này đều là nhân vật có uy tín danh dự ở việt nam mà thực lực của mỗi bọn họ đều ở trên võ tông các chủ của thanh vân các cười miệng nói t ầ n trạm hôm nay cậu sẽ phải chết không thể nghi ngờ tuyệt đối không ngờ cậu dám lên để tôi lanh dao trước đi sau khi nói xong ông ta vung quạt về phía t ầ n trạm chiếc quạt này nhìn có vẻ bình thường nhưng thực ra là một kiện pháp khí lúc này ẩn chứa nội kình của các chủ thanh vân cát uy lực của nó không thể coi thường、Bùm. một quên của tần trạm vung ra chỉ trong nháy mắt đã đập nát cái quạt sau đó anh bước lên một bước bàn tay màu vàng kim giống như cái quạt to b u ố t một tiếng đánh trúng đầu các chủ của thanh vân cá c các chủ của thanh vân cát chết ngay tại chỗ ông ta thậm chí còn chưa kịp ra tay đã bị một trưởng đánh chết rồi trong lòng mọi người không khỏi chấm xuống đối với thân thủ của tần trạm bọn họ đã sớm nghe nói tới nhưng chỉ là nghe nói mà thôi hôm nay tận mắt nhìn thấy t ầ n trạm ra tay mới phát hiện thực lực của anh càng khủng bố hơn trong truyền thuyết các vị tuy t ầ n trạm này đều là võ tông nhưng thực lực của cậu ta v ừ a xa tưởng tượng mong các vị nhanh chóng liên thủ mau chóng chế ngự cậu ta tung bách đạt lệnh giọng nói t ầ n trạm cười ha ha nói đám người chuột n h ắ t mấy người tất cả đều tự xưng là tô n môn bây giờ lại lấy nhiều bắt nạt ít không sợ bị người ta chế cời ư sao h ừ t ầ n trạm mọi người chỉ nhớ kỹ người thắng tung bách đạt lệnh giọng nói các vị cùng ra tay đi mọi người gật đầu một lát sau mây đèn che lấp mặt trời vô số hào quang bùng nổ từ nơi này ra p h á p môn không đếm được tràn đầy trời đất sông về phía t ầ n trạm giao động nội kinh khổng lồ như vậy khiến hư không xung quanh gần như sụp đổ người có thực lực thấp lập tức bị chấn động đến mức không ngừng hộp máu d ầ m dỗ như vậy trăm năm hiếm gặp đối mặt với bùng nổ điên cuồng của mọi người t ầ n trạm cầm ánh sáng vàng kim trong tay giống như chiến thần h a n g hái chiến đấu anh điên cuồng không ngừng hét lên khí huyết quần quận quả đấm màu vàng kim không ngừng vung loạn nhưng hơn bốn mươi võ tông cùng ra tay cho dù là t ầ n trạm cũng không thể chống cự trên người anh bị vô số phát môn bao trùm Từng vết tích một à u sau đó xuất hiện từng lỗ máu. đấu trắng trên từng tần trạm hiện lên người, hiện Nhưng vẫn không chiến anh khiến mọi người chí địch hãi. lùi mọi lỗ bước. sợ của đó có Bùm! m dù vậy, vô ý Ý quả đấm mạnh mẽ vung tới trực tiếp đánh nát đầu một trưởng môn thân thể ông ta lập tức biến thành thịt nát mọi người không ngừng kêu lên t ầ n t r ạ m lấy lực lượng một người chống lại hơn bốn mươi võ tông chuyện này hiếm có c ỡ nào trường môn t u n g bách đạn cứ đánh tiếp như thế chỉ sợ chúng ta sẽ bị tổn thương rất thảm có người trầm giọng nói không sai trên đời này không chỉ có mình chúng ta nhỡ đâu có người nhân cơ hội gây khó dễ chỉ sợ tông môn chúng ta sẽ bị suy bại rồi trường môn tung bách đ ạ t không phải là anh mới lấy được gương đồng cổ sao dùng gương đồng cổ chém cậu ta có người đề nghị sắc mặt tung bách đ ạ t thay đổi gương đồng cổ kia ẩn chứa một chút uy của đại võ tông đúng là có thể dễ dàng giết được t ầ n trạng nhưng gương đồng kia mất hai mươi tám nghìn tỷ mới lấy được dùng như thế chẳng phải đáng tiếc sao hơn nữa nếu trực tiếp dùng gương đồng cổ sao có thể cần đám người này rút một mình độc chiếm công lao không được sao môn chủ tung bách đạn đừng chậm chế nữa tên nhóc này càng đánh càng hăng căn bản không biết cái gì gọi là sợ tuy chúng ta có thể giết cậu ta nhưng phải trả giá rất lớn có người trầm giọng nói tung bách đạt nghiến răng anh ta liếc nhìn mọi người nói có thể nhưng tiền mua gương đồng cổ này mong các vị cùng gánh vác sau khi nói xong tung bách đạt lấy một chiếc gương đồng cổ từ trong lồng được ra gương đồng cổ vừa mới xuất hiện k h í tức phong cách cổ xưa lập tức phả vào mặt ngay cả tầng trạm cách đó không xa cũng cảm nhận được một chút nguy hiểm anh nhứ mày sau đó hít sâu một hơi tăng khí huyết toàn thân lên cực h ạ n một cách của đại võ tông đủ để thoải mái giết võ tông không biết thân thể mình có chống đỡ được không Tần trạm nắm chặt t nắm anh y á hát n người to r ó i đến đây đi tung bách đạt liên tục cơn đĩa ngón tay anh ta khẽ búng về trước trên gương đồng cổ lập tức tỏa ra hào quang hào quang này gần như trong nháy mắt đánh về phía tầng trạm k h í tức khủng bố trực tiếp đập nát mặt đất dưới chân tầng trạm bụi mù nổi lên bùn phía sắt khí tràn ngập ánh mắt mọi người đều nhìn về phía phế tích kia kết thúc tung bách đạt thản nhiên nói chỉ đáng tiếc gương đồng cổ của tôi rồi môn chủ tung bách đạt đừng đau lòng anh đúng là vì thiên hạ loại trừ một kẻ ác có người ở bên cạnh cười nói tung bách đạt khẽ gật đầu trong lòng không khỏi vui vẻ tuy nói mất hai mươi tám nghìn tỷ nhưng hai mươi tám nghìn tỷ này cũng không bỏ vô ích ít nhất có thể nhận được thưởng thức của nhà họ tô trước mắt tô tê hải bị l ạ n nhạt đúng là thời cơ tốt lên cao Giang giác. nhưng mà đúng lúc này đống nhiên trong phế tích chuyển ra một chút âm thanh trong lòng mọi người kinh hãi lập tức có dự cảm không được tốt tiếng gì thế có người hỏi tung bách đạt nhữ mày nói không biết không phải là tên nhóc tần trạm chưa chết đ ấ y chứ có người nói không có khả năng tung bách đạt hét to tuy thân thể của cậu ta mạnh nhưng tuyệt đối không thể đỡ được một kích của đại võ tông tân trạm sẽ phải chết không thể nghỉ ngơi gian g g i á t lúc này trong phế tích lại chuyên r a tiếng vang lần này mỗi người đều nghe thấy rõ ràng âm thanh k i a truyền từ trong phế tích bốn phía bụi mù nổi lên sắc mặt mọi người thay đổi nhỏ giọng nói không phải là cậu ta thật sự không chết đấy chứ sắc mặt tung bách đạt càng thêm khó coi anh ta lùi một bước theo bản năng trong lòng sợ hãi không nói n ê n lời đúng lúc này bụi mù dần tàn đi lộ ra tình cảnh thật ở hiện trường chỉ thấy trước người tầng trạm có một cái vạc màu xanh nhạt cái vạc chắn tầng trạm ở phía sau nhưng dù vậy tầng trạm vẫn bị chấn động đến mức toàn thân đều là máu chật vật không chịu nổi cậu ta thật sự không chết có người hoảng sợ giống tổn dưới tình hình này bọn họ bắt đầu hơi luôn uống ngay cả một kích của đại võ tông cũng không thể giết chết ý chí chiến đấu của bọn họ nhanh chóng mất đi t ầ n trạm lao máu ở khoe miệng nhỏ giọng nói may mà có cái vặt này nếu không chỉ sợ hôm nay mình sẽ chết ở đây rồi sau khi nói xong tân trạm chui từ trong phế tích ra anh cất cái v ạ c thờ ơ nhìn đám tùng b ắ t đ ạ t chương ba trăm chín mươi bảy chương ba trăm chín mươi bảy đám người này sợ tới mức gương mặt t r ắ n g bệnh nhao nhao lùi lại mấy bước vậy mà t ầ n trạm này không chết sao có thể có chuyện này được có người kinh hãi kêu lên lúc này bọn họ bắt đầu hơi s ợ rồi các vị đừng lo lắng lúc này tung bách đạt thản nhiên nói tần trạm không chết là vì cái vạc mà cậu ta nói nhưng dù vậy cậu ta vẫn bị thương rất nặng không đáng nhắc tới chỉ cần các vị liên thủ cậu ta sẽ phải chết không thể nghi ngờ những lời này vang lên lập tức chiếm được sự tán thành của mọi người không sai cậu ta đã là n ỏ mạnh hết đà rồi các vị nhanh ra tay đi cùng giết cậu mọi người n h a u n h a u giống to lại dấy lên khí tức trong cơ thể tần trạm lạnh lùng nhìn mọi người anh giận dữ quát một tiếng ánh sáng màu vàng kim lại tỏa ra đến đây đi tần trạm cất cái vạc thờ ơ nhìn mọi người ha ha có chút thú vị cách đó không xa phong thủy sư bên cạnh doanh nhân giàu có thủ đô nói còn trẻ tuổi đã có tu vi như thế thật sự khiến người ta giật mình t r ú c d i ê u thì đánh giá t ầ n trạng không biết đang nghĩ gì từ đầu tới cuối cô ta đều không ra tay nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm t ầ n trạng ra tay đi tung bách đ ạ t hét to một tiếng đ ỗ n g nhiên giơ tay đánh tới đúng lúc này đ ỗ n g nhiên trên bầu trời lướt qua một bóng đen bóng đen này từ giữa không trung hạ xuống đứng trước mặt phong thủy sư kia h ử m người thần bí này xuất hiện khiến mọi người dừng động tắc trong tay không biết vì sao người thần bí này khiến người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm giao đá hắc ngọc ra đây rõ ràng là giọng người thần bí đã trải qua bí pháp đặc biệt che giấu nghe vô cùng kỳ lạ nghe thấy những lời này phong thủy sư kia tiến lên trước một bước cười miệng nói cậu đây là muốn cướp trắng trận sao giao đá hắc ngọc ra đây người thần bí lại lặp lại cậu muốn chết phong thủy sư nổi giận hét lên một tiếng giơ tay tóm lấy người thần bí kia người thần bí khẽ hừ một tiếng thân thể anh ta nhẹ nhàng chớp lóe trốn tránh đi ngay sau đó ngọc trưởng của anh ta vừa tới đánh bay phong thủy sư này g i xa mấy chục mét cao thủ trong lòng mọi người cùng hiện lên từ này người thân bí này quả nhiên không phải người thường sau đó người thân bí bước tới dẫm lên ngực phong thủy sư anh ta lạnh giọng nói giao đá hắc ngọc ra đây cậu muốn chết cậu có biết nơi này là nơi nào không cửa hiệp hội võ đạo thủ đô đấy phong thủy sư kia giận dữ hét vừa dứt lời bên trong hiệp hội võ đạo thủ đô có hơn mười người đi ra khiến người ta giật mình chính là vậy mà những người này đều là võ tông thực lực của hiệp hội võ đạo thủ đô thấy rất rõ người cầm đầu đúng là thương trụ ông ta lạnh nhạt nhìn người mặc đô đen nói lá gan của cậu không nhỏ đâu dám cấp đồ ở cửa hiệp hội võ đạo thủ đô điên rồi có phải không ha ha nhiều năm trôi qua như thế còn chưa có ai dám gây chuyện ở cửa hiệp hội võ đạo thủ đô đâu người thần bí nghe thấy những lời này cũng không hoảng hốt anh ta nhìn về phía thương trụ giọng nói tràn ngập châm t r ọ c vừa rồi hơn bốn mươi người bao vây tấn công một người sao không thấy các ông ra tay vẻ mặt thương trụ lập tức thay đổi á khẩu không trả lời được ông ta có chút thẹn quá hóa giận nói vừa rồi chúng tôi đang bận chuyện quan trọng đang bận chuyện quan trọng sao người thần bí cười nhạo một tiếng thương ô ông i mới tới các ông liền đi vừa ra, trung các là ợ p à, là hay chỗ tối nhìn chằm chằm. h luôn các Câu. ông vẫn trong ở tối t trụ giận tí mặt gương mặt bỏ lên đúng như lời người thần bí này nói bọn họ đã sớm chú ý tới cảnh tượng ở cửa nhưng mà chậm chạp không ra tay nếu có thể mượn tay những người này diện trừ t ầ n t r ạ n g không biết bọn họ sẽ vui c ỡ nào sao có thể ra tay ngăn cản bớt nói linh tinh đi thương trụ giận dữ quát dám can đảm c ư ớ p đồ ở cửa hiệp hội võ đạo thủ đô quả thực là cả gan làm loạn nhanh bó tay chịu trói đi khi nói chuyện bàn tay thương trụ v ư n g lên hơn mười thành viên của hiệp hội võ đạo thủ đô đứng ra hình thành một trận pháp vô cùng kỳ lạ đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại trừ phi cậu là đại võ tông nếu không cậu không thể thoát khỏi trận pháp này thương trụ thản nhiên nói khi nói chuyện ông ta còn nhìn thoáng qua t ầ n t r ạ n g ý uy hiếp không thèm che giấu người thần bí kia không hoảng hốt chút nào anh ta lạnh giọng nói hôm nay tôi chỉ tới đây lấy đá hắc ngọc không muốn thương tổn người khác nếu các ông không muốn chết thì nhanh tránh ra ha ha ha thương trụ không khỏi cười phá lên thật sự khiến người ta cười đến mức rụ răng cậu đã không biết xấu hổ như vậy vậy đừng trách tôi không khách sáo các vị bắt lấy cậu tổ dắt hơn mười người cùng hét lên cùng d á m chân x u ố n g tới ỵ đúng lúc này đ ỗ n g nhiên người thần bí vươn tay vào trong áo choàng rồi sau đó chỉ thấy trong tay anh ta xuất hiện một cái vòng đồng vòng đồng này nhìn bình thường không có gì lạ nhưng lúc này lại khiến toàn thân người ta sợ hãi bởi vì trên vòng đồng này vậy mà quanh quẩn lực lượng của hóa cảnh ai dám tiến về trước một bước đừng trách tôi thôi động pháp khí rồi người thần bí lạnh lùng nói mọi người sợ tới mức liên tục lùi về sau pháp khí của hóa cảnh đủ để giết mọi người ở đây cho dù là đại võ tông đều không có sức chống đối sắc mặt thương trụ vô cùng khó coi ông ta lạnh giọng nói anh bạn cậu đây là có ý gì tưởng hiệp hội võ đạo thủ đô tôi không có pháp khí hóa cảnh thật sao ông cứ việc lấy ra đi người thần bí lạnh lùng nói cậu thương trụ nghiến răng không khỏi mặt đỏ thai hồng đương nhiên là bọn họ có pháp khí của hóa cảnh nhưng không có khả năng dễ dàng lấy ra húng chỉ hai kiện pháp khí hóa cảnh bà t r ạ n g chỉ sợ sẽ tạo thành một k í c h hủy diệt xung quanh hậu quả này hiệp hội võ đạo thủ đô không đánh nổi có thì, lấy ra, không có thì thành thật đứng ở đó không được núp ních người thần bí lạnh lùng nói sau đó anh ta cầm pháp khí trong tay đi tới trước người phong thủy sư giao đá hắc ngọc ra đây người thần bí lạnh lùng nói phong thủy sư này đâu dám phản kháng ông ta vội vàng lấy đá hắc ngọc ra cung kính đưa cho người thần bí người thần bí lấy được đá hắc ngọc xong thuận tay cho vào trong ngực mình hơn mười người của hiệp hội võ đạo thủ đô đứng ở đó không ai dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao thứ người thần bí c ầ m trong tay là sát khí chân chính hiệp hội võ đạo thủ đô thật sự yếu hơn tôi nghĩ nhiều người thần bí lấy được đá hắc ngọc xong còn nhân tiện châm trọc hai câu anh bạn thương trụ lạnh lùng kêu lên cậu khiến hiệp hội võ đạo thủ đô tôi mất mặt thù này hiệp hội võ đạo thủ đô vạn năm sẽ không quên vạn năm người thân bí cười miệng một tiếng các ông tồn tại vạn năm rồi hay nói sau khi nói xong những lời này người thân bí dám chân mà đi không để lại một chút dấu vết vẻ mặt thương trụ vô cùng lạnh lùng ông ta nắm chặt tay toàn thân tức tới mức phát run cước đồ ở cửa hiệp hội võ đạo thủ đô đây quả thực là v à mặt bọn hỏi hôm nay mặt mũi của hiệp hội võ đạo thủ đô mất hết rồi chương ba trăm chín mươi tám chương ba trăm chín mươi tám Quản lý t hừ ư ơ n chuyện này nên chúng g cho câu hiệp hội võ đạo thủ đô nên cho chúng tôi một võ đạo đô trả l ờ kinh nam hải hừ lạnh một tiếng sau đó vung tay háo bỏ đi đúng lúc này tùng bách đ ạ t hét to một tiếng anh ta vươn tay phẫn nộ quát t ẩ n trạng hôm nay cậu sẽ phải chết sẽ phải chết cái gì chứ thương trụ giận dữ nói cậu nghĩ hiệp hội võ đạo thủ đô chúng tôi không tồn tại à tùng bách đạt lập tức hơi xấu hổ trong lòng không khỏi thầm mắng mình hai câu tuy hiệp hội võ đạo thủ đô sẽ mở một mắt nhắm một mắt nhưng cũng không thể giết tần trạm trước mặt thương trụ được ngại quá quản lý thương tùng bách đạt chỉ có thể kiên trì giải thích tần trạm cất cái vạc đi xong anh lạnh lùng liếc tùng bách đạt một cái sau đó quay đầu m u ố n đi anh trạm đợi một lát lúc này trúc diêu ở phía xa đuổi theo cô ta cười nói anh trạm thân thể anh không sao chứ không sao tân trạm nói nghỉ ngơi một thời gian là được trúc diêu nhẹ nhàng gật đầu nói vừa khéo nhà tôi có thuốc trị thương không bằng đến trang vậy i ê n nhà của trúc họ t mà t lát t đi. người t đầu thần bí này h có thể ế tần t mang theo pháp khí hóa cảnh tới cấp độ chuyện này đúng là khó mà tin anh trạm đúng là rất khí phách lấy một trọi mười đều không đủ để hình dung về dũng khí của anh trúc diêu mỉm cười nói tần trạm liếc mắt nhìn trúc diêu một cái nói cô trúc khen nhầm rồi tôi chỉ vì bất đắc dĩ không thể không phản kháng thôi không có gì đáng khen trúc diêu không nghĩ như thế cô ta nói dưới bất đắc dĩ có hai lựa chọn dũng cảm phản kháng hoặc là túi đầu xương thần tần trạm chỉ cười không nói gì xe nhanh chóng lai tới trang viên nhà họ trúc trúc diêu lấy thuốc t r ị thường tự mình bôi thuốc giúp tần trạm hình ảnh đó trái lại nhìn có chút duy mỹ điều này cũng khiến trong lòng mục thừa lân tràn ngập lửa giận anh ta nắm chặt tay ước gì có thể tiến lên chém tần trạm mấy ngàn mấy chục ngàn đao tần trạm cảm nhận được sát khí xong lập tức cười nói cô trúc hay là để tôi tự làm đi trúc diêu c h ỉ cười rồi đưa thuốc t r ị thương trong tay cho tần trạm cô trúc tôi rất tò mò dưới khăn che mặt này rốt cuộc là gương mặt như thế nào tần trạm đ ặ thuốc t t r ị thương lên bàn nhìn trúc diêu chế ghẹo trúc diêu khẽ cười nói anh cảm thấy thế nào ừ n h ấ t định là khuynh quốc khuynh thành tần trạm nói thắng tôi nghĩ nhất định là một gương mặt đủ để khuynh đảo chúng sinh anh trạm đúng là nói quá rồi trúc diêu che miệng cười nói ăn ngay nói thật t ầ n trạng nói lúc này t ầ n trạng nghiêm mặt nói tiếp tôi rất tò mò một chuyện sao cô biết hôm nay bọn họ sẽ bao vây tấn công tôi trúc diêu nghĩ một lát nói tôi nghe người ta tình cờ nhắc tới đây rõ ràng là cái cớ nếu trúc diêu không muốn nói t ầ n trạng cũng không tiếp tục hỏi nữa vì sao cô không liên thủ với bọn họ để tấn công tôi t ầ n trạng tiếp tục nói trúc diêu mỉm cười nói bởi vì tôi muốn nhìn xem rốt cuộc là anh ứng phó thế nào t ầ n trạng im lặng không nói trúc diêu này khiến tân trạng có cảm giác rất giống với h ạ mỹ tuyết hai người phụ nữ này đều sâu không lường được sắp tới đằng ngạo bế quan trúc diêu mỉm cười nói anh cũng phải cẩn thận một khi anh ta xuất quan người đầu tiên anh ta tìm sẽ là anh tân trạm nghe thấy thế không khỏi nói ở trong mắt tôi đằng ngạo không đáng nhắc tới đệ tử hạng nhất việt nam không đáng nhắc tới sao trúc diêu nháy mắt có chút nghiền n g ấ m tân trạm thản nhiên nói chân chính khiến tôi cảm thấy sợ chỉ có hai người hai người đó là trúc diêu hỏi cô còn có hàn cựu thiên của nhà họ hàn tân trạm đứng gậy cô chúc tôi còn có việc không thể ở lâu rồi không cho trúc diêu cơ hội nói chuyện tân trạm bước nhanh rời khỏi trang viên nhà họ trúc trúc diêu nhìn bóng lưng tân trạm không biết suy nghĩ cái gì cô chủ t â n trạm đi xa xong mục thừa lân dầm một tiếng quỷ trên đất tôi không biết vì sao cô lại y ê u hái t â n trạm như vậy anh ta chỉ là một đệ tử không có đầu vóc còn kiêu ngạo mục thừa lân nghiến răng nói trúc diêu nhìn anh ta một cái lắc đầu nói anh không hiểu đâu cô chủ tôi mục thừa lân còn muốn nói gì đó nhưng trúc diêu đã nâng bước rời đi sau khi trở lại nhà trọ phương hiệu điệp và yến võ cùng đi tới anh làm sao vậy sao nhiều máu như thế phương h i ể u điệp kinh hãi cô ta luôn cuống chân tay nhưng không biết nên làm gì tân trạm nết miệng cười nói cơ hội tới rồi cơ hội gì phương h i ể u điệp có chút không rõ lắm tân trạm nhìn về phía yến võ nói chuyện đồng ý với anh tôi sẽ nhanh chóng làm được yến võ hơi nhữ mày nói chẳng lẽ cậu vì chuyện này mới bị trọng thương đương nhiên không phải tân trạm khinh thường nói anh đừng tự kỷ như thế yến võ khẽ hừ một tiếng tuy không nói nữa nhưng trong lòng vẫn có chút cảm giác khát thưởng sau đó tân trạm nhìn về phía phương hiệp cười nói được rồi khóc cái gì đừng mỗi lần anh bị thương đều như khóc tang phương h i ể u điệp lau nước mắt nước nở nói cuối cùng em cũng cảm thấy được sớm muộn gì cũng khóc tang anh nói linh tinh tân trạm khinh thường nói được rồi anh hơi mệt đi nghỉ ngơi đây trở lại phòng mình tân trạm ngôi khoanh chân trên giường chậm rãi điều chỉnh khí tức trong cơ thể mình một kích của đại võ tông vô cùng đáng sợ thân thể tân trạm cứng như thế đều đã không chịu nổi đại võ tông chân chính không biết đáng sợ cỡ nào tân trạm cảm t h ẳ n nói ban đêm vết thương trên người tần trạm chậm rãi khép lại anh điều chỉnh khí tức của mình đến đ ỉ n h phong sau đó đi ra khỏi cửa thiên nguyên môn tung bách đạt đang uống rượu mua vui người đâu t hâm rượu cho tôi tung bách đạt đưa rượu ngon chân quý cho người giúp việc bên cạnh mười phút sau tung bách đạt không nhịn được chửi ầm lên rượu của ông đây đâu sao chấm như vậy đến đây rất nhanh cách đó không x a chuyên tới giọng nói sau đó chỉ thấy người giúp việc bưng rượu tới không biết đi từ đ â u tới sao cậu chậm chạp như thế tung bách đạt chửi ầm lên hôm nay tâm trạng của anh ta không được tốt tức giận vì không thể giết được t ầ n trạng chương ò n tốn mất k h i ba trăm n chín mươi chín chương ba trăm chín mươi chín tùng bách đạt dùng lực kéo cẳng chân của mình nhưng phát hiện hai tay của người giúp việc này giống như kiểm sát căn bản không thể cử động cậu là ai cơn say rượu của tùng bách đạt lập tức tỉnh hơn n ữ a người giúp việc chậm rãi ngẩng đầu lên cười sán lận nói tùng bách đạt anh sống sung sướng quá nhỉ tận trạng nhìn người trước mặt tùng bách đạt lập tức sợ tới mức khẽ run dày anh ta há miệng định k ê u to t ầ n trạm tắt mạnh vào mặt anh ta tùng bách đạt hít sâu một hơi anh ta cố gắng giữ tỉnh táo nói t ầ n trạm cậu muốn làm gì muốn làm gì à t ầ n trạm hơi hít mắt anh muốn giết tôi còn hỏi tôi muốn làm gì ư sắc mặt tùng bách đạt thay đổi anh ta giận dữ nói t ầ n trạm nơi này là thiên nguyên môn cậu đừng có mà làm bừa vậy sao t ầ n trạm cười miệng một tiếng anh giơ tay lên đánh mạnh vào cảng chân tùng bách đạt giam giác một tiếng cảng chân tùng bách đạt lập tức bị đánh gãy à, Tùng、bách、Đạt đau đớn giống Bách đau lúc ê trên n chán anh ta chạy ra từng giọt mồ hôi to như hạt đầu, nghiến răng nói, Tần trạm, rốt cuộc là cậu muốn thế nào? Tần、trạm、lạnh giọng nói, người muốn nâng anh nào? ta giọt to hạt Trạm, rốt thế Trạm giết tôi, tôi chưa bao giờ tay, anh cảm thấy thế ra chạy cuộc cậu chưa cảm hôi bao giờ mồ đầu, là l này trưởng lão đệ tử của thiên nguyên môn nghe thấy tiếng kêu rên nhao nhao chạy về phía này côn g đồ lớn mật bưng đại diện môn chủ của chúng tôi ra một trưởng lão giận dữ nói t ầ n trạm liếc mắt nhìn ông ta một cái sau đó cách không đánh một trường trực tiếp đánh nát đầu trưởng lão kia sắc mặt tùng bách đạt thay đổi anh ta kiên trì nói tân trạm Cậu t h cho h a c tôi đi, u y ệ n này nhà n là đều ý của chỉ họ h tô, tôi p ụ g mệnh làm việc thôi. Tần trạm h ô i Tần t lắc đầu nói tôi tha cho anh người nào tha cho tôi tung bách đạt khẽ đ ả o mắt anh ta sốt r ồ i nói t ầ n trạm như vậy đi chỉ cần cậu tha cho tôi tôi sẽ tặng thiên nguyên môn cho cậu thế nào hả những lời này là thật sao t ầ n trạm nhữ mày đương nhiên tung bách đạt nghiêm túc nói t ầ n trạm gật đầu làm bộ suy tư đúng lúc này trong mắt tung bách đạt lóe lên tàn nhẫn đ ỗ n g nhiên trên tay anh ta xuất hiện một con dao găm màu đen đâm mạnh về phía đan điền của t ầ n trạm Đi, chết đi tùng bách đạt điên cùng giống to dao găm này sen lẫn chân khí cho dù là sắt thép đều bị cắt đứt chỉ trong nháy mắt lạch cạch nhưng ngay lúc dao găm chạm vào thân thể tân trạm nhưng lại bị gây thành hai đoạn sao có thể có chuyện này được tùng bách đạt mở to mắt nhìn anh ta sợ hay nói t ầ n trạm tôi sai rồi cậu tha cho tôi đi lần này tôi nghiêm túc t ầ n trạm cười miệng nói ngay từ lúc đầu tôi đã không định tha cho anh vừa dứt lời t ầ n trạm đột nhiên ra tay rồi quả đấm mang theo ánh sáng màu vàng kim lập tức đánh về phía ngực tùng bách đạt dưới một quyển này ngực tung bách đạt trực tiếp bị xuyên thủng máu tươi lập tức phun trào ra động tác trong tay tân trạm vẫn không dừng lại anh lại đánh từng quyền vào trong ngực tung bách đạt cho đến khi đập ngực anh ta thành một đống thịt nát thủ đoạn vô cùng hung tàn đám đệ tử của thiên nguyên môn đều sợ tới mức toàn thân run lên liên tục lùi về sau tần trạm liếc nhìn bọn họ cười nói yên tâm đi tôi sẽ không giết các người sau đó tần trạm chỉ một vị trưởng lão nói ông lại đây sắc mặt trưởng lão kia thay đổi ông ta cố gắng đi tới trước mặt tần trạm lấy hết can đảm nói có chuyện gì tần trạm hỏi môn chủ của các ông bế quan ở đâu trưởng lão này hư lệnh nói cậu muốn làm gì bút tần trạm chẳng muốn trả lời ông ta một quyền đánh nát đầu ông ta nói nhiều lời vô nghĩa như thế làm gì tần trạm ném thi thể ông ta sang một bên sau đó chỉ một trưởng lão khác dẫn tôi đi tới chỗ môn chủ các ông bế quan vẻ mặt tần trạm không đổi nói trưởng lão này hít sâu một hơi nói tần trạm thiên nguyên môn không thủ không oán với cậu cậu cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như thế chứ đuổi tận giết tuyệt sao tần trạm nở nụ cơm đ a thiên nguyên môn các ông vì k u y ế t trường đã diệt những tôn phái khác sau khi đó không nói tới đổi u tận giết tuyệt trưởng lão này lập tức mặt đỏ thai hông không nói lời nào đám người các ông đúng là thích tiêu chuẩn kép t ầ n trạm bất đắc dĩ lắc đầu không chỉ tôi còn chưa đổi u tận giết tuyệt mà trưởng lão này nghiến răng nói mọi chuyện đều do tùng bách đặt làm không có một chút quan hệ nào với môn chủ của chúng tôi cậu cần gì phải đi tìm môn chủ gây phiền p h ứ c t ầ n trạm không nhịn được nợ nụ cười anh nhìn trưởng lão này nói có phải là ông cảm thấy tôi rất dễ lừa hay không ông nói xem môn chủ của các ông xuất quân xong sẽ tha thứ cho tôi sao được rồi đừng nói linh tinh nữa tân trạm không kiên nhẫn xua tay cho dù các ông không dẫn tôi đi tôi vẫn có thể tìm được trưởng lão này thở dài nói được rồi tôi dẫn cậu đi sau đó trưởng lão này giảm chân xuống mà đi tân trạm theo sát phía sau thân thức của tân trạm cũng lặng yên mở ra anh ngạc nhiên phát hiện cả thiên nguyên môn vậy mà chỉ có ba võ tông cậu thêm tùng bách đạt nữa mới là bốn thiên nguyên môn được xưng là môn phái hạng nhất chẳng lẽ chỉ có chút thực lực đó không hợp lý rất nhanh hai người liền đi tới chỗ sâu nhất thiên nguyên môn ở sâu trong thiên nguyên môn có một phụ đệ Phủ đệ ngài à y xây hơi h cũ kỹ, n n ư ệ n t hộ rất r pháp sau khi đến phủ đệ bỗng nhiên trưởng lão này hét to sâu trong phủ đệ lập tức chuyên gia giọng nói lạnh như băng đinh ngạo kiệt người nào cho ông tới đây trưởng lao tên đinh ngạo kiệt vội và nói ngài hộ pháp tôi bị người ta uy hiếp phập đinh ngạo kiệt vừa dứt lời sâu trong phủ đệ kia bắn ra một tia sáng khí thế của tia sáng này phi phạm tốc độ lại càng nhanh tới cực hạ chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng c h á n đinh ngạo kiệt phế vật đ á n g chết giọng nói lạnh lùng vang lên trong phủ đệ tân trạm đẩy thi thể đinh ngạo kiệt sang một bên sau đó cười m i a n ó i ra tay với người nhà đều t à n nhãn như thế vậy mà gọi là danh môn chính phái sao cậu là ai giọng nói của hộ pháp kia lạnh lùng nói người dê ông tân trạm hừ lạnh một tiếng sau đó giam chân đi vào trong phủ đệ này、Vịt. lúc này tia sáng kia lại bắn mạnh g a i tần trạm không trốn tránh anh nổi giận gầm lên một tiếng nâng quyền đánh tới k é n một tiếng thật to bùng nổ ở trong phủ đ ệ này vậy mà có thể đỡ được lăng không chỉ của tôi có chút bản lĩnh đấy hộ pháp lạnh lùng nói sau đó t ầ n trạm thấy ba bóng dáng chậm rãi xuất hiện chặn đường đi của t ầ n trạm trương bô t trương bô trăm thực lực của ba người này đều đạt tới cảnh giới võ tông lục phẩm phóng tầm mắt cả việt nam cũng là người đứng đầu nhưng t ầ n trạm ngay cả chu định bàn vương đều có thể giết chết h ú n g chi là võ tông lục phẩm tuy thực lực này trên tung bếp đặt nhưng ở trước mặt t ầ n trạm vẫn chưa đủ nhìn số lượng cũng quá ít rồi nơi này là nơi quan trọng của thiên nguyên môn cho dù cậu là ai cút r a ngoài cho tôi hộ pháp cầm đầu là tên đầu chọc giọng nói của ông ta thô kệch khiến người ta sợ hãi tần trạm liếc mắt nhìn mấy bọn họ một cái nói môn chủ của thiên nguyên môn bế quan bao lâu rồi có liên quan gì với câu đầu chọc lạnh g i ọ n g quát lớn mặc kệ c ậ u ông mục đích gì lập tức biến mất trước mặt tôi nếu không đừng trách tôi không khách sáo tần trạm cười miệng nói xem ra là không đắn nếu không các ông đâu có khả năng không biết tôi là ai muốn chết đầu chọc tức giận quát một tiếng đôi tay giống như móng luất vươn về phía tần trạm ông ta là một trong những người mạnh nhất ở thiên nguyên môn không chỉ có thực lực mạnh thuật pháp học được cũng là thuật pháp đứng đầu thiên nguyên môn nhưng móng nuốt chạm vào ngực tầng trạm xong đột nhiên bị thân thể tầng trạm làm nước vụn đầu chọc là người tay giống như tia chớp lùi về rốt cuộc cậu là ai đầu chọc này vô cùng hoảng sợ nói tầng trạm cười miệng nói cho các ông một cơ hội biến mất khỏi trước mặt tôi tôi có thể tha cho các ông không chết tên h i ngôn g cuồng mấy chục năm qua còn chưa có ai dám d ư ơ n g ai ở thiên nguyên môn đâu hôm nay tôi sẽ lấy tính mạng cậu đầu chọc lùi lại mấy bước ba người liên thủ cùng xông về phía t ầ n trạm t ầ n trạm không muốn chậm trễ thời gian ai cũng không biết sẽ xảy ra biến cố gì bởi vậy anh bước lên một bước giơ tay là thánh nhân c h i quyền b ù n g một tiếng thật to thân thể đầu chọc bị đánh bay không ngừng chảy máu t ầ n trạm không cho ông ta cơ hội cầu xin tha thứ n h ấ p chân trực tiếp xuyên thủng thân thể ông ta sau đó tần trạm thi triển xúc địa thành thốn trong nháy mắt đi đến sau lưng hai người còn lại ánh sáng màu vàng kim xuất hiện sau lưng bọn họ chỉ trong nháy mắt đã giết hai người chỗ b ế q u a n trong phụ đệ còn có hai vị võ tông đ ỉ n h phong đang đợi ở đây nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài hai người không khỏi cau mày nói sao còn chưa kết thúc không phải là xảy ra chuyện gì đấy chứ chú hai cậu đi xem đi ừng người đàn ông được gọi là chú hai bước nhanh ra cửa nhưng mà ông ta mới đi ra cửa một bàn tay trực tiếp vặn gãy c ổ ông ta chỉ trong nháy mắt chỉ còn sót lại một người cuối cùng võ tông đình phong tầng trạm nhìn người này không khỏi kinh ngạc nói sắc mặt đối phương thay đổi ông ta lùi về sau mấy bước nghiêm trọng nói cậu là ai tầng trạm không để ý tới mà thản nhiên nói võ tông đình phong trái lại có thể hấp thu sau khi nói xong khí huyết của tần trạm của q u ộ n một quyền đánh ra gần như đánh nát hơn nửa phủ đ ệ mà võ tông đ ỉ n h phong này lập tức bị khí k ì n h này chấn động đến mức liên tục lùi về sau mười phút sau bàn tay của tần trạm chạm, chạm vào đầu ông ta hấp thu hoàn toàn nội k ì n h của ông ta cuối cùng cũng giải quyết xong mấy tên trứng mắt tần trạm hít sâu một hơi anh mở thần thức ra nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng của môn chủ thiên nguyên môn môn chủ của thiên nguyên môn đã bế quan ba năm ba năm này gần như không có bất luận kẻ nào cái dày lúc này khí tức của ông ta trở nên hơi hệ hoại thậm chí không bằng một đại tông sư tân trạm nhỏ giọng nói phá rồi lại lập trái lại người này có chút quyết đoán muốn bước vào đại võ tông không thể nghi ngờ là vô cùng gian nan ngoại trừ cố gắng một trăm linh ra còn cần thiên phú t r ờ i cho một số người không có thiên phú sẽ lựa chọn tự bỏ tu vi phá rồi lập lại nhưng phương thức này trả giá rất lớn cho nên rất nhiều võ tông đ ỉ n h phong đều không thử bước một bước này t ầ n trạm đi tới trước người môn chủ của thiên nguyên môn xung quanh ông ta đặt đủ loại dược liệu mùi thuốc ở xung quanh rất đồng mà hấp dẫn ánh mắt t ầ n trạm là một cái lư hương rõ ràng là trong lư hương này không có thứ gì nhưng lại có mùi thơm bay ra mùi thơm này bao trùm thân thể môn chủ của thiên nguyên môn phóng mắt nhìn giống như là một lao thần tiên lấy dược liệu thiên địa đốt hương sao t ầ n trạm hơi giật mình thủ pháp cỡ này vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy đúng lúc này môn chủ thiên nguyên môn ở bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng kỳ lại sau đó một bóng dáng nhẹ nhàng bay ra đứng trong không trung trước người tân trạm đây là một tia thần thức của môn chủ thiên nguyên môn ông ta dồn hết khả năng lưu giữ lại một chút thực lực cuối cùng dùng để hộ pháp vì ông ta bế quan nhóc con cậu là ai vì sao xâm nhập vào thiên nguyên môn tôi Môn chủ của tân h i nguyên môn trạng ầ n t ô trả lời câu hỏi này, mà gật đầu nói chúng ta đúng là không quen nhưng ông biết hiến võ không yến võ ông ta nhữ mày suy nghĩ một lát sau đó nói không biết t ầ n t r ạ m g đã sớm dự liệu được thiên nguyên môn giết vô số người sao có thể nhớ rõ một người là yến võ lần này ông bế quan tình hình thế nào tân t r ạ n như đang nói chuyện với bạn già tán gẫu với môn chủ của thiên nguyên môn môn chủ của thiên nguyên môn hít mắt nói rốt cuộc cậu là ai ông còn chưa trả lời câu hỏi của tôi tần trạm cười nói có hy vọng bước vào đại võ tông không môn chủ của thiên nguyên môn có chút kiêu ngạo nói lại cho tôi thêm ba năm tôi nhất định sẽ vô địch thiên hạ ô tần trạm hít vào một hơi không nghĩ tới ông thật sự có hy vọng bước vào cảnh giới đại võ tông nhưng mà rất đáng tiếc hy vọng của ông sắp bị dập tắt rồi sắc mặt của môn chủ thiên nguyên môn thay đổi ông ta liếc nhìn một phía giống như đang tìm kiếm bóng dáng mấy hộ pháp đừng tìm nữa bọn họ đã bị tôi dết rồi tân trạm lạnh lùng nói bây giờ tới l ư ợ t ông môn chủ của thiên nguyên môn lạnh lùng nói vậy mà cậu dám giết hộ pháp của tôi người trẻ tuổi sao tôi không nhớ rõ trong giới võ đạo có một người như cậu nhỉ ừ không nhớ cũng rất bình thường tân trạm gật đầu nói tôi bước vào giới võ đạo chỉ hơn ba năm khi đó ông đã bế quan nghe thấy những lời này sắc mặt môn chủ thiên nguyên môn hơi khó coi ba năm bước vào cảnh giới võ tông còn giết năm vị hộ pháp của tôi rốt cuộc cậu là đệ tử của thế gia nào môn chủ của thiên nguyên môn lạnh lùng nói tôi chỉ là một tàn tu nụ c ư ờ i trên mặt t ầ n trạm biến mất có một người bạn bảo tôi tới lấy mạng ông sau khi nói xong trên người t ầ n trạm tỏa ra ánh sáng màu vàng bàn tay nhanh chóng chộp lấy thần thức ký ô nhóc con cậu dám đạo thần thức này nổi dẫn hét lên một tiếng xong vậy mà lập tức hóa thành tia sáng màu vàng kim biến mất vào trong chán trán ầ n t tầng ra c nhức. đau náo giống như sắp nổ tung. Trưng 401. Trưng 401. Đầu tần trạm n g t n Trưng g lại càng lập tức như bị từng lưỡi dao sắc bén c a đây là thuật pháp linh hồn cũng là thủ đoạn phòng thân cuối cùng của tôi trong đầu t ầ n trạm chuyển ra tiếng cử nghĩa từng lưỡi dao sắc bén kia giống như muốn cắt nát thần thức màu vàng kim trong đầu t ầ n trạm đau nhức này khiến toàn thân t ầ n trạm gần như run dày á t ầ n trạm ngửa đầu hét lên giận dữ thần thức giống như biển màu vàng kim trong đầu anh vậy mà chậm rãi hiển hóa ra một bóng người bóng người này đúng là t ầ n trạm t ầ n trạm do thần thức biển ảo ra、Xoẹt. môn chủ của thiên nguyên môn khống chế thần thức một lưỡi dao sắc bén tới gần t ầ n trạm t ầ n trạm m à u vàng kim nhỏ kia đưa tay ép về phía trước tay vung mạnh lên vậy mà chặt đứt lưới dao sắc bén này h ử môn chủ của thiên nguyên môn ngưỡng mày vậy mà tu ra thần thức hình người trong đầu t ầ n trạm cười miệng nói không là ông giúp tôi tu hành ra sau khi nói xong t ầ n trạm nhỏ này chủ động tiến về trước ở trong đầu t ầ n trạm tất cả lực lượng thần thức đều được t ầ n trạm dễ dàng điều động chỉ trong nháy mắt lực thần thức tràn ngập trời đất đẹ về phía thần thức của môn chủ thiên nguyên môn môn chủ của thiên nguyên môn có thể biến hóa ra một thần thức bản thể đủ để nói lên lực lượng thần thức của ông ta cường đại vượt xa tưởng tượng chỉ tiếc đây không phải là bản thể của ông ta nếu không tầng trạm gần như không có phần thắng ở trong đầu thần thức của tầng trạm nhanh như chí biến khiến thần thức của môn chủ thiên nguyên môn liên tục rút lui mà bản thể của tầng trạm ở bên ngoài thì ngồi khoanh chân anh l ặ n g lặng điều chỉnh trạng thái của mình ổn định nương tụ tất cả lực lượng ở trong đầu Dầm. Một vùng thế giới nhỏ ở trong đầu thần Một màu kim một môn môn. thế trong thức thành thần thức thiên vùng vàng bùng nhỏ nổ giống như núi lửa, thần thức màu vàng kim hóa thành một biển nhỏ, bao phủ thần thức của môn chủ thiên nguyên giới hóa phủ chủ ở bao lửa, của vậy thì ở lại đi nhưng tần trạm không cho ông ta cơ hội này lực lượng thần thức ở trong đầu của anh hình thành một lồng giam giam giữ môn chủ của thiên nguyên môn môn chủ của thiên nguyên môn ngửa đầu cầm lên muốn chạy trốn nhưng dù sao đây chỉ là một phân thần của ông ta đều là cảnh giới võ tông tần trạm hoàn toàn không sợ tiểu bối xin cậu hãy nương tay môn chủ của thiên nguyên môn sốt ruột l à to chỉ cần tôi bước vào đại võ tông nhất định sẽ vô địch thiên hạ đến khi đó thiên nguyên môn tôi nhất định sẽ phát triển thành tông môn đứng đầu thế giới tôi sẽ cho cậu làm phó môn chủ của thiên nguyên môn dưới một người trên vạn người tân trạm im lặng không nói môn chủ của thiên nguyên môn tiếp tục hét to nếu cậu không tin tôi có thể dùng linh hồn thể thiên nguyên môn cậu và tôi chia đều môn chủ của thiên nguyên môn sốt ruột ông ta rất không dễ dàng mới chiếm được một chút cơ hội bước vào cảnh giới đại võ tông nếu lúc này chết đi quả thực là quá h oan hủm rồi mà điều kiện ông ta nói đúng là vô cùng mê người một khi môn chủ của thiên nguyên môn bước vào cảnh giới đại võ tông lực lượng ở giới võ đạo chắc chắn đánh đâu thằng đó không gì cả nổi cho dù là hiệp hội võ đạo thủ đô chỉ sợ cũng phải cân nhắc suy nghĩ đáng tiếc tân trạm vẫn lắc đầu từ chối anh muốn không phải là tông môn đứng đầu thế giới không phải dưới một người trên vạn người mà là thấy nhà họ tô từng bước bị diệt hay là t ô i đi t ầ n t r ạ m nói tôi từng đồng ý với bạn tôi rồi muốn mang theo đầu ông trở về gặp bạn tôi sau khi nói xong t h â n thức của tần t r ạ m biến hóa ra một thanh trường kiếm đâm về phía môn chủ của thiên nguyên môn đừng đừng mà môn chủ của thiên nguyên môn l i ề u mạng là to nhưng thanh trường kiếm này vẫn cắt qua phân thần của ông ta phân thần của ông ta hóa thành một đám t h â n thức sau đó chậm rãi bị lực lượng thần thức của tần t r ạ n hấp thu tần t r ạ n ở bên ngoài đột nhiên mở mắt ra anh đứng dậy khỏi mặt đất bước từng bước một về phía môn chủ của thiên nguyên môn lúc này môn chủ của thiên nguyên môn đang ngồi quanh chân từng dòng khí tức quanh quẩn quanh người ông ta nhìn có vẻ rất ăn tưởng đáng tiếc rồi tân trạm nhìn gương mặt g i à n mua của ông ta anh không khỏi lắc đầu p h tân trạm dùng kiếm thanh đồng cắt đứt thiết hầu ông ta sau đó nhanh chóng rời khỏi thiên nguyên môn trong nhà y ế n võ đang nằm trên ghế s o f a lăn qua lộn lại không ngủ được cuối cùng ông ta đặt mông ngồi dậy đúng lúc này cửa nhà mở ra tân trạm chậm rãi đi từ ngoài vào cuối cùng đi tới bên cạnh h ế n võ đặt mông ngồi xuống h i ể u điệp đã ngủ chưa t ầ n trạm hỏi y ế n võ y ế n võ ừ một tiếng nói mới ngủ không lâu t ầ n trạm gật đầu nói vậy thì tốt rồi sau khi nói tinh thần t ầ n trạm vừa động một cái đầu lập tức rơi xuống trước mặt y ế n võ là ông ta sao t ầ n trạm chỉ ông ta hỏi sắc mặt y ế n võ lập tức thay đổi ông ta vù một cái đứng dậy c a o mày nói cậu thực sự giết ông ta rồi hả ưm t ầ n trạm gật đầu chuyện ông đồng ý với tôi sẽ không đổi ý đúng không y ế n võ im lặng không nói ông ta đứng ở đó sắc mặt vô cùng khó coi nhà họ tô có ân với tôi yến v õ thở dài một hơi tôi tôi bọn họ ngay cả người thân của mình đều có thể không thèm để ý cũng chỉ là một người ngoài như ông tần trạm nhữ mày nói hơn nữa mấy năm nay ông đã làm giúp nhà họ tô rất nhiều chuyện không muốn người ta đúng không yến v õ i m lặng ông ta gần như là đao phủ của nhà họ tô không biết đã vì nhà họ tô bí mật thanh lý bao nhiêu kẻ địch ông vì nhà họ tô giết những người đó bọn họ đáng chết sao tần trạm nhìn yến v õ nói bọn họ có tội sao yến v õ bị tần trạm hỏi không biết phải làm sao thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt tần trạm tân trạm dùng tay chỉ môn chủ của thiên nguyên môn trên đất nói ông ta không t r e o chọc tôi ông ta có tội sao tôi tôi tiến v õ càng không phản b ắ t được tân trạm rốt cuộc là cậu muốn thế nào tiến v õ hỏi vẻ mặt tân trạm không đổi nói khiến ông cụ tô thoái vị giết người nên giết vậy tôi có thể cầu xin cậu một chuyện không tiến v õ nhìn tân trạm hỏi nếu thật sự có ngày đó có thể tha cho vợ chồng tô tê hải một mạng không tân trạm lắc đầu nói không thể bọn họ phải chết tiến v õ im lặng không nói rất lâu sau ông ta giận dữ nói tôi có thể đồng ý với cậu ngay h ư n đ ị hôm sau tin h tức môn chủ của thiên nguyên môn bị chết giống như một quả bom nổ tung bùng nổ ở trong giới võ đạo ông nói cái gì vậy mà môn chủ của thiên nguyên môn chết rồi sao mọi người của tông môn khác vây lại sắc mặt vô cùng khó coi chương 402. chương 402. đây là t ầ n trạm muốn triển khai trả thù mọi người trầm giọng nói đầu tiên là thiên nguyên môn kế tiếp sẽ là ai đây đúng lúc này gia chủ nhà họ khổng của thế gia võ đạo vội vã chạy vào vẻ mặt ông ta đau khổ nói tối qua con tôi bị người ta giết chết thân thể thằng bé giống như bị hút khô lúc phát hiện chỉ còn một tấm da mà thôi gần đây có không ít người bị sát hại bằng thủ đoạn như thế có người ở bên cạnh trầm giọng nói không sai chỉ riêng thủ đô đã có mấy chục người bị sát hại hơn nữa thủ đoạn giống nhau như lúc có phải do t ầ n trạm làm hay không có người đặt câu hỏi không biết nhưng mà tôi đề nghị gần đây tốt nhất là chúng ta nên tụ tập lại một chỗ nếu không bị t ầ n trạm nắm lấy cơ hội tất cả mọi người sẽ phải chết đấy tôi đề nghị chủ động ra trận ra tay trước tìm cơ hội giết cậu ta mỗi thế gia lớn chúng ta sao có thể trốn t ầ n trạm cả đời mọi người thống nhất với nhau quyết định bắt tay với nhau trước sau đó tìm cơ hội giết t ầ n trạm cả ngày này tất cả mọi người trong giới võ đạo đều đang thảo luận chuyện đó hiệp hội võ đạo thủ đô mấy quản lý tụ tập lại cùng một chỗ ở trước mặt bọn họ đặt một phần tư liệu nội dung trên tư liệu đúng là tin tức những người gần đây bị kẻ áo đen giết chết không biết đối phương dùng tà thuật gì hút khô nội k ì n h của người bị hại thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn thương trụ lạnh giọng nói chuyện này xảy ra ở thủ đô có ý nghĩa gì tôi nghĩ các vị đều biết、ừ. rõ đúng lúc này một người thanh niên đi vào người thanh niên này vừa mới xuất hiện tất cả mọi người nhao n h a u đứng dậy ân cần thăm hỏi cung kính với anh ta thư ký trịnh sao cậu lại tới đây thương trụ cười hì hì hỏi người thanh niên được gọi là thư ký trịnh nhữ mày nói vừa rồi phía trên gọi điện cho hội trưởng yêu cầu cha rõ chuyện này người của các giới đều đang tạo áp lực với hiệp hội võ đạo thủ đô ngay cả diệp thiên vọng đều đã tự mình truyền đạt mệnh lệnh thương trụ vội vàng nói cậu yên tâm tôi nhất định sẽ mau chóng điều tra rõ chuyện này thương trụ hẳn là ông biết người gặp chuyện không may là như ai mà đây là nơi nào thư ký trịnh thẳng như nói phía trên chỉ cho chúng ta một tháng nhất định phải tìm được người này ra hiểu rõ chưa thư ký trịnh cậu yên tâm đi trong một tháng tôi nhất định sẽ bắt được hung thủ thư ký trịnh gật đầu sau đó quay đầu rời khỏi nơi này thương trụ hít sâu một hơi nói giết người dưới chân thiên địa quả thực là vô cùng n g ạ mạn nhắc tới hai chữ n g ạ mạn bỗng nhiên thương trụ nhớ tới t ầ n trạm ông ta nhỏ giọng nói chuyện này không phải do t ầ n trạm làm đấy chứ nhà họ tô tô t ể hải đang ngồi trên ghế sofa mua say từ khi bị ông cụ tô đẩy xuống xong cả ngày tô t ể hải đều uống rượu mua say mà tô vũ trong phòng ngày đêm không thấy tung tích ai cũng không biết anh ta đi đâu đúng lúc này ngoài cửa truyền tới âm thanh góc ử a sau đó chỉ thấy y ế n võ thất tha thất thểo đi vào trên người ông ta đầy vết thương nhìn vô cùng chật vật sau khi nhìn thấy tô tề hải lại càng lập tức ngã xuống mặt đất đại hộ pháp t ô t ề h ả i nhữ mày ông ta nhữ mày nói ông bị sao thế tiến võ chỉ về phía cửa nói t ầ n trạm t ầ n trạm muốn giết tôi t ô t ề h ả i nhữ mày sau đó cười miệng nói chuyện đó có liên quan gì với tôi chứ nghe thấy câu này tiến võ lập tức ngây ngẩn cả người ông ta vội vàng nói ông tô mấy năm nay tôi vì nhà họ tô làm nhiều chuyện như thế ông nhất định phải cứu tôi t ô t ề h ả i cười nhạo nói cứu ông bây giờ ngay cả bản thân tôi đều khó bảo toàn còn có lòng còn ông đúng lúc này tiêu dinh tiến cũng đi từ trên lầu xuống tiến võ chưa từ bỏ ý định lại vội vàng nhìn tiêu d ĩ n h tiến nói bà chủ tiêu d ĩ n h tiến lạnh mặt nói nhà họ tô đã từ bỏ chi thứ tám từ bỏ ván cờ giới võ đạo giữ ông lại cũng vô dụng mà thôi ông sống hay chết có liên quan gì với chúng tôi chứ lúc này sắc mặt tiến võ trở nên hơi khó coi nhưng ông ta không nói gì mà nghiến răng đứng dậy chạy ra ngoài tiến võ rời đi không lâu t ầ n trạm liền đẩy cửa vào anh nên ngang ngồi trên ghế sofa tiện tay câm nho trên bàn nhét vào miệng tô tê hải khế cao mày ông ta lạnh giọng nói tân trạm cậu muốn làm gì tân trạm cười miệng nói giao người ra đây người nào tô tê hải nghiêm mặt hỏi đừng giả vờ hồ đồ nữa tiến vào đâu tân trạm lạnh giọng nói tôi tận mắt nhìn thấy ông ta chạy vào chỗ các người ông ta là đại hộ pháp của nhà họ tô các người ông sẽ không nói ông ta đâu ở đây đúng không tô tê hải cười miệng nói tân trạm cậu quá ngây thơ rồi ngây thơ tân trạm nhũng mày trong thế giới người trưởng thành chỉ có lợi ích cái gọi là tình cảm đều là diễn cho trẻ con xem cậu sắp ba mươi tuổi rồi ngay cả đạo lý này mà cũng không hiểu sao tô tề hải liên tục cười miệng đôi mắt tần trạm hơi h í p lại trong lòng không khỏi vui vẻ tần trạm vốn còn lo lắng yến vo sẽ phản bội mình nhưng thái độ của tô tề hải quả thực là chủ động đẩy yến vo đến bên cạnh anh đó là người như các ông tần trạm đứng dậy không phải tất cả mọi người đều giống như các ông tô tề hải lạnh giọng nói sớm muộn gì cậu cũng sẽ hiểu đạo lý này thôi trên thế giới này chỉ có ích lợi mới là vĩnh hằng cho nên bây giờ ông chỉ có thể dựa vào nhà họ tô t ầ n trạm cười miệng một tiếng sau đó quay đầu rời đi ban đêm trong nhà ở yến vo rủ rũ ngồi ở đằng kia ông ta vì nhà họ t ô từng làm rất nhiều chuyện thái độ của tô tê hải và tiêu dinh tiến hiện giờ khiến ông ta hơi thất vọng đau khổ t ầ n trạm đi qua vũ bả vai ông ta không nói một câu nào một lát sau hiến võ đứng dậy nói t ầ n trạm cậu cũng thấy rồi đấy tôi không giúp được cậu t ầ n trạm lắc đầu nói không còn có cơ hội ông có cơ hội đến bên cạnh ông cụ tô sao có thể có chuyện này được hiến võ lập tức hơi sợ hãi cậu quá coi trọng tôi rồi ông cụ tô là ai chứ thân phận địa vị của ông ta đều đứng đầu việt nam húng chi ông ta vốn xem thưởng võ phu như chúng tôi tôi nói có cơ hội thì nhất định có cơ hội tân trạm nhìn chằm chằm yến võ vẻ mặt nghiêm túc nói yến võ im lặng một lát sau đó đặt mông ngồi xuống nói được rồi cậu nói xem tôi phải làm như thế nào đi đợi tân trạm nói đợi lúc có cơ hội tôi sẽ nói cho ông biết nên làm thế nào trong khoảng thời gian này ông không cần ở đây có cơ hội tôi sẽ liên lạc với ông được yến võ đồng ý ban đêm cùng ngày yến võ lập tức rời khỏi căn nhà này nhà họ t u quả thực đã đạt được đỉnh cao gần như bất khả xâm phạm nhưng bọn họ cũng có hai nhược điểm trí mạng một l à quá tự đại một cái khác là bọn họ vô cùng khinh bỉ đối với võ đạo như vậy coi như cho t ầ n trạm cơ hội ngày hôm sau một cuộc điện thoại ngoài ý m u ố n khiến t ầ n trạm chấn động chương 403. t r chương 403. cuộc điện thoại này vậy mà là thương trụ gọi tới ở trong điện thoại ông ta nói với t ầ n trạm hiệp hội võ đạo thủ đô cố ý xoa dịu mối quan hệ giữa cậu và nhà họ tô đặc biệt mời cậu tới hiệp hội võ đạo thủ đô nói chuyện t ầ n trạm cười miệng nói thương trụ ông lại đang có chủ ý xấu xa gì thế tôi thấy ông nên nói thẳng thì hơn gương mặt thương trụ tối xâm lại ông ta lạnh giọng nói tần t r ạ m đây là một chuyện tốt đối với cậu ông cụ tô đã đồng ý cho hội trưởng chúng tôi mặt mũi cậu đến hay không đó là việc của cậu sau khi nói xong thương trụ trực tiếp cúp điện thoại điều này khiến tần t r ạ m có chút không hiểu rồi vậy mà ông cụ tô đồng ý sao cho tới bây giờ ông ta đều coi thường mình mà chẳng lẽ lại có âm mưu gì suy đi nghĩ lại tần t r ạ m vẫn quyết định đến đó xem xem rốt cuộc ông ta đang có chủ ý xấu xa gì nhà họ tô ông cụ tô đang thay quần áo quản g i a ở bên cạnh cung kính đứng một bên đợi ông cụ tô phân phó gần đây tô phát đang làm gì lúc này đ ỗ n g nhiên ông cụ tô hỏi quản gia vội vàng nói ông ta mua một ngôi biệt thự ở quê tại phía nam mỗi ngày đều câu cá chơi cờ còn có hành động gì không ông cụ tô hỏi quản gia lắc đầu nói không còn gì ạ ừ m mỗi ngày ông ta gặp người nào làm chuyện gì đều theo dõi thật kỹ cho tôi ông cụ tô g i à n dò dạ hiệp hội võ đạo thủ đô tân t r ạ n g ngồi trước một bàn tròn đợi ông cụ tô đến đây trong căn phòng to như vậy chỉ có mình tân trạm anh hơi nhắm mắt lại thân thức hầu như bao trùm hơn phân nửa hiệp hội võ đạo lúc này thương trụ đi từ ngoài cửa vào ở bên cạnh ông ta còn có thư ký trịnh anh là t ầ n trạng thư ký trịnh liếc mắt nhìn t ầ n trạng một cái hỏi t ầ n trạng không nói gì vẫn nhắm mắt dưỡng thần như cũ lớn mật vị này là thư ký trịnh bên cạnh hội trưởng t ầ n trạng cậu còn không nhanh chào hỏi thương trụ quát o t ầ n trạng thờ ơ nhìn thương trụ nói ông thích làm chó nhưng tôi không thế cậu thương trụ vừa định nói gì đó thư ký trịnh ở bên cạnh xô tay sau đó anh ta ngồi đối diện tân trạng nói hội trưởng cố ý xoa dịu quan hệ giữa cậu và nhà họ tô t ầ n t r ạ m cho dù là thù hận sâu cỡ nào cũng không cần thiết tầm ý tới mức không chết không ngừng tần t r ạ m không có ấn tượng tốt gì đối với người của hiệp hội võ đạo thủ đô cho nên những lời thư ký trịnh nói tần t r ạ m nghiễm nhiên xem như gió thoảng bên h a i thư ký trịnh thấy tần t r ạ m không để ý tới anh ta thì không tiếp tục muốn mất mặt nữa đứng dậy đi ra ngoài thương trụ híp mắt nói tần t r ạ m đừng ngạo mạn như vậy trước khi cậu bước vào đại võ tông hiệp hội võ đạo thủ đô có chục ngàn biện pháp giết cậu vậy thì nhanh hành động đi tần t r ạ n cười m i ệ nói bằng không đợi tôi bước vào cảnh giới đại võ tông tôi nhất định sẽ diệt hiệp hội võ đạo thủ đô t ậ n gốc h ừ thương trụ lạnh lùng h ừ lạnh một tiếng vung tay h áo bỏ đi mấy chục phút sau bóng dáng ông cụ tô cuối cùng cũng xuất hiện trong nhà ăn mà bên cạnh ông ta còn có thư ký trịnh ông ta chậm rãi ngồi đối diện tầng trạng sau đó thư ký trịnh mở miệng nói ông cụ tô hy vọng ông nể mặt hội trưởng của chúng tôi vẻ mặt ông cụ tô không đ ổ i nói nếu tôi không nể mặt hôm nay đã không tới đây ừ m thư ký trịnh gật đầu sau đó anh ta đứng dậy nói ân đoán giữa hai vị hiệp hội võ đạo thủ đô chúng tôi đều đã điều tra xong phía trên đều mong xã hội ổn định không hy vọng các ông cứ tiếp tục cầm ý tiếp như thế bởi vậy hiệp hội võ đạo thủ đô sẽ vì hai người đặt ra một phương án thưa ký chính nói anh ta lấy ra một phần văn kiện sau đó tiếp tục nói tô huyên chết ở nhà họ tô ông cụ tô ông có thể gả một cháu gái cho t ầ n trạm lấy chuyện này làm bồi thường như vậy có thể hóa thù thành bạn mạnh liên hợp với mạnh nghe thấy câu này sắc mặt t ầ n trạm lập tức trở nên khó coi cơn giận bốc lên ở trong mắt bọn họ có phải mọi chuyện trên thế giới này đều có thể coi là vật phẩm tới trao đổi hay không t ầ n trạm còn chưa mở miệng ông cụ tô đã cười nhạo nói t h ư ký trịnh cậu đang nói đùa đúng không cậu ta xứng với cháu gái của nhà họ tô tôi sao hôm nay tôi có thể tới là nể mặt hội t r ư ở n g các cậu rồi nhưng không có nghĩa là cậu ta có tư cách đàm phán với tôi t h ư ký trịnh cười nói ông cụ tô bạn gái của t ầ n t r ạ n g dù sao cũng chết trong tay người nhà họ tô húng chi tô huyên cũng là người của nhà họ tô các ông tôi thừa nhận cô ta là người của nhà họ tô chúng tôi khi nào chứ từ mười mấy năm trước cô ta đã bị đuổi khỏi nhà họ tô rồi ông cụ tô lạnh giọng nói còn nữa tất cả cháu gái tôi đều là thiên tiêu không phải một kẻ võ phu như cậu ta có thể tranh giành muốn gia nhập nhà họ tô chúng tôi cậu ta xứng s a o thư a ký trịnh còn muốn tiếp tục nói gì đó tân trạm vù một tiếng đứng dậy anh thờ ơ nhìn ông cụ tô nói ông đừng tự mình đa tỉnh người nhà họ tô tôi trứng mắt còn nữa nếu nhà họ tô muốn xoa dịu quan hệ với tôi chỉ có một biện pháp nói tới đây tân trạm dừng một lát anh vươn tay chỉ ông cụ tô nói ông đến trước mộ tô viên dập đầu bà cái hơn nữa còn phải thoái vị xúc sinh mày biết mày đang nói gì không nhà họ tô tao muốn giết mày đơn giản giống như dám chết một con k i ế n ông cụ tô hơi hít mắt sắt khí lập tức dấy lên tân trạm không muốn tốn thời gian với ông ta lập tức đứng dậy nói t h ư ký trịnh cảm ơn ý tốt của hội trưởng nhưng thật xin lỗi tôi không tiếp nhận còn nữa tô huyên là người bất cứ kẻ nào cũng không thể thay thế tôi sẽ khiến cả nhà họ tô trôn cùng cô ấy sau khi nói xong những lời này tân trạm quay đầu rời đi ông cụ tô lạnh g i ọ n g quát lớn mày là cái thá gì chứ nghĩ có tư cách đối mặt đàm phán với tao sao t h ư ký trịnh hội trưởng các cậu đang xem thường tôi ạ ông cụ tô chúng tôi tuyệt đối không có ý này t h ư ký trịnh hơi bất đắc dĩ ông cụ tô lạnh giọng nói con chó con mèo nào cũng xứng vào nhà họ tô tôi sao trở về nói với hội trưởng các cậu nếu lại có lần sau đừng trách ông già này không nề mặt sau khi nói xong những lời này ông cụ tô quay đầu đi ra ngoài trong căn phòng to như vậy chỉ còn lại mình t h ư ký trịnh anh ta hít mắt nhỏ giọng nói xem ra mối quan hệ của hai người này không thể xoa dịu rồi đi trên đường cái trong lòng t â n trạng p ẫ n nộ không thể nói nên lời hiệp hội võ đạo thủ đô này đúng là có cùng đức hạnh với nhà họ tô Cứ chiều lúc được cuộc Cầm chủ của phủ dược Chương Chương đi đường đúng điện động điện buổi nhiên thoại. di người gọi tới trên tần trạm một hơn nửa như này, nhận nhìn, thần. phủ phủ vậy, vậy lấy là mà 404. Chứng 404. sau khi nghe máy tần trạm còn chưa mở miệng nói chuyện thì nghe phủ chủ ở trong điện thoại nói tới phủ dược thần một chuyến đi ồ khi nào thì đi tần trạm vội v à n g hỏi phủ chủ nói bây giờ tần trạm vội v à n g nói có chuyện gì sao ừm tôi đ ợ i cậu ở phủ dược thần phủ chủ nói xong trực tiếp cúp điện thoại đối với phủ chủ trong lòng tần trạm đều là ân tình cho dù thái độ của bà ấy lạnh nhạt nhưng lần nào cũng đều từ một nơi bí mật gần đó giúp đỡ tần trạm cho nên đối với lời nói của bà ấy tần trạm đều đồng ý vô điều kiện sau đó tần trạm nói tạm biệt với phương hiệu điệp cùng n g a y lập tức đến phủ dược thần thủ đô cách phủ dược thần không gần lúc tần trạm đến phủ dược thần đã là đêm khuya đứng ở cửa phủ dược thần trong lòng tần trạm có cảm giác yên bình không thể nói nên lời nơi này giống như cói b ồ n g lai ở trong thời loạn đến rồi thì vào đi giọng nói của phủ chủ truyền từ sâu trong phủ dược thần tới tần trạm nghe thấy、thế. vội vàng đi vào sâu trong phủ dược thần phủ chủ ở chỗ sâu nhất phủ dược thần nơi này rất thiên tĩnh mà đây cũng là lần đầu tiên tần trạm tới đây đẩy cửa ra chỉ thấy phủ chủ đang nằm trên giường xem một cuốn sách b ắ p đùi thon dài của bà ấy để trên giường một cách tùy ý nhìn quyến rũ động lòng người tần trạm vội vàng quay đầu sang một bên cung kính nói phủ chủ bà có chuyện gì sao phủ chủ bỏ sách trong tay xuống chậm dãi đứng dậy đi tới trước b à n còn dùng ánh mắt ý bảo tân trạm ngồi xuống sau đó phủ chủ tự mình rót cho tần trạm một tốc nước có chút tùy ý nói gần đây cậu đúng là nổi tiếng tân t r ạ m cười khổ nói bất đắc dĩ thôi phủ chủ nói có tính toán gì không tân t r ạ m g vừa một tiếng trong mắt anh hiện lên phẫn nộ tôi muốn giết sạch người nhà họ tô giết sạch người nhà họ tô sao phủ chủ n ở nụ cười có nhất thiết phải làm như vậy không có tân t r ạ m nói người nhà họ tô giết tô huyên tôi muốn cả gia tộc bọn họ phải trốn cùng nhắc tới tô huyên phủ chủ nhất thời muốn nói lại thôi sau đó bà ấy xua tay nói vị quản gia bên cạnh ông cụ tô là một đại võ tông đại võ tông đôi mắt tần t r ạ m lạnh lẽo tuy tân trạm đã sớm đoán được thực lực của quản gia kia không tầm thường nhưng không nghĩ tới ông ta là một đại võ tông đại võ tông ở trên thế giới này có thể đếm được trên đầu ngón tay hơn nữa đa số đều được phía chính phủ t r i ê u nạp sử dụng ông cụ tô có thể khiến một vị đại võ tông làm việc cho mình đủ để nói lên năng lượng của gia tộc ông ta không chỉ như vậy năng lực của ông cụ tô không thể tưởng tượng nếu ông ta chết đi không khắc động đất mạnh ở thủ đô phủ chủ tiếp tục nói tân trạm gật đầu nói ừ m tôi đã nghĩ tới vấn đề này rồi cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp khiến ông ta thoái vị phủ chủ chỉ cười không hai chuyện cần cậu đi làm. Lúc này, đồng nhiên phủ chủ nói cần này, đồng Có tiếp. đi lại đổi đề tài. cậu Lúc đề làm. bản à bàn ấy lấy tùy quay ném hai văn kiện lên ngáp giường nằm xuống. Tân một một trạm cầm lấy hai cách hai sau cái, về b ý, đó văn kiện lên cẩn thận nhìn. Bản đầu tiên là ân đoán giữa phủ dược thần với hiệp hội luyện dược quốc tế năm nay hai bên có một lần tỉ thí luyện thuốc phủ chủ hy vọng tân trạm đi làm mà chuyện thứ hai càng khiến tần trạm chấn động hơn trên phần văn kiện này viết sáu chữ tuyệt mật của bàn an ninh to mà nội dung trong đó khiến tần trạm im lặng rất lâu ban an ninh muốn phụ dược thần bí mật luyện chế một lượng lớn đan dược loại đan dược này tạm thời còn chưa nghiên cứu ra nhưng công dụng của thứ này có thể trực tiếp tăng thể chất con người cùng với năng lực tác chiến nói cách khác đó là vì cưỡng ép tạo ra một lượng lớn đại tông sư thậm chí là võ tông tần trạm hít sâu một hơi anh đột nhiên đứng dậy túi đầu với phụ chủ trầm giọng nói phụ chủ cảm ơn bà phụ chủ tùy ý xua tay nói cảm ơn tôi cái gì hai chuyện này chỉ có cậu mới có thể làm được tôi h đừng nghĩ quá nhiều tần trạm nghe thấy thế không khỏi nợ nụ cười khổ phụ chủ vẫn luôn như thế rõ ràng là giúp tần t r ạ m nhưng vẫn luôn phủ nhận năng lực luyện dược của phủ chủ hơn xa tần t r ạ m sao có thể giao hai chuyện này cho tần t r ạ m đi làm mục đích khác rất đơn giản là khiến tần t r ạ m có thêm nhiều vinh dự lấy chuyện này để bảo vệ tính mạng nên chiến hiệp hội luyện dược quốc tế không chỉ là chuyện của phủ dược thần còn liên quan tới thể diện của việt nam mà phần văn kiện bí mật luyện chế đan dược lại càng buộc tần t r ạ m và ban an ninh với nhau một khi thành công tần t r ạ m g ầ n như đồng nghĩa có được kim bài miễn chết phủ chủ giao hai chuyện này cho tần t r ạ n đi làm mục đích quá rõ ràng được rồi nếu không còn chuyện gì khác cậu có thể đi rồi tôi mệt phủ chủ đặt sách sang một bên vẻ mặt không đổi nói tần trạm đứng dậy túi đầu trào anh hít sâu một hơi nói phủ chủ bà yên tâm đi tôi nhất định sẽ không khiến bà thất vọng mang văn kiện đi đi lúc tân trạm đi tới cửa đ ỗ n g nhiên phủ chủ lại gọi một tiếng sau khi câm văn kiện tần trạm lập tức quay v ề phủ trưởng lão của mình rõ ràng là phủ trưởng lão mới được dọn dẹp hai dược đồng lại càng đợi săn ở cửa b à i kiến tần trưởng lão tân trạm vừa đến hai dược đồng vội vàng đẩy cửa ra cho tân trạm tần trạm gật đầu nói các cậu đi nghỉ ngơi đi một đêm này tân trạm đều không đi ngủ mà đang nghiên cứu hai văn kiện này trận đấu với hiệp hội luyện dược quốc tế là ba ngày sau địa chỉ thi đấu thì lựa chọn ở nước mỹ còn văn kiện bí mật luyện dược phía trên không biết thời gian nhưng nhất định là càng nhanh càng tốt loại đan dược này cho dù là trong truyền thừa của ba mình cũng không để lại tân trạm nhữ mày nhỏ giọng nói không phải là không có đan dược tương tự chỉ là truyền lại ở trong truyền thừa đều do tu sĩ sử dụng nếu tùy tiện dùng trên người người bình thường chỉ sợ sẽ nổ tan xác mà chết nhưng tần trạm năm chắc một trăm linh có thể nghiên cứu ra loại đan dược này cả một đêm t ầ n trạm đều không c h ậ m mắt trong đầu anh lược qua vô số loại dược liệu phương pháp luận chế sáng sớm ngày hôm sau liên nghe thấy một giọng nói quen thuộc sư phụ giọng nói của hứa bác xuyên vang lên ở ngoài cửa sau đó chỉ thấy hứa bác xuyên đẩy cửa tiến vào anh ta nhanh chóng chạy tới ôm lấy cổ t ầ n trạm hưng ơ phấn nói sư phụ đã lâu không gặp con nhớ người muốn chết con thật sự nhớ người lâu lắm rồi được rồi được rồi t ầ n trạm bất đắc dị ngắt lời anh ta nói sau đó anh đánh giá hứa bác xuyên nói con cũng bước vào võ tông rồi hả hứa bác xuyên có chút tự hào nói đó là tất nhiên đương nhiên may mà còn có sư phụ từ khi con ở lại phủ dược thân con thủy tiện ăn các loại đan dược trong phủ giống như ăn đường vậy t ầ n trạm gật đầu lần đầu tiên lúc gặp hứa bắc xuyên t ầ n trạm cảm thấy hứa bắc xuyên không đủ thiên phú bây giờ xem ra mình nhìn nhầm rồi cậu t r ạ m sau đó mặt t h è o đi tới chào hỏi t ầ n trạm một tiếng anh ta vẫn có bộ dạng lúc trước cả người nhìn có vẻ châm ổn không nói nhiều lời lắm t ầ n trạm đi qua ô m lấy mặt t h è o sau đó nói qua một thời gian ngắn các anh có thể đi theo tôi chương bốn trăm linh năm chương bốn trăm linh năm mặt thẹo gật đầu nói được cậu t r ạ m hứa bác xuyên ở bên cạnh thì chạy tới hỏi sư phụ có phải sắp đến tần môn hay không sau này có thể để con làm phó môn chủ được không con cảm thấy như vậy rất v a i tần trạm trợn trắng mắt nói nếu con làm phó môn chủ không phải cả tần môn sẽ thành tổ anh hùng bán phím sao nói tới đây tần trạm im lặng một lát sau đó tiếp tục nói nhưng mà đây cũng là một chủ ý không tệ ngẫm lại nếu trước khi khai chiến mấy nghìn người cùng mắng người ta cục diện đó cũng vô cùng t r ắ n g lệ đúng lúc này phụ chủ đi từ ngoài cửa vào nhìn thấy phụ chủ xong hứa bác xuyên và mặt thẻo tự giác đứng sang một bên không người nói b á i kiến phủ chủ phủ chủ không để ý tới bà ấy nhìn t ầ n c h ạ m nói đi theo tôi được t ầ n c h ạ m vội đồng ý đi theo phủ chủ ra khỏi phủ trường lão trải qua nhiều con đường hẹp q u a n co cuối cùng đi tới phòng luyện dược nơi này giao cho cậu phủ chủ chỉ phòng luyện dược rất to nói có chuyện gì thì nói với mấy bọn họ t ầ n c h ạ m gật đầu nói được không thành vấn đề phủ chủ từ một tiếng sau đó quay đầu rời khỏi nơi này nơi này có mấy chục người đang lợi lệnh tất cả bọn họ đều do phủ dược thần tinh tế lựa chọn chuyển dược đồng. ra làm Mà trong đó có một mà người, vậy lòng à càng là Lâm Lâm lại Lão, Tân đám mắt Trạm. Trạm mọi mình Tuyết Trinh.、Cô、ta ở trong Tân trạm. Trạm tay tôi Tuyết Trinh Tân Trường tôi hiệu sau xua nhiều đều nháy vậy, ra rồi. người, với cười, nói, người người đi đi, không ngừng anh không cần như chúng bọn chỉ chỉ họ Cô c ở ở đó đủ định nói ì đám ó nhưng Tân ngang. Trong lòng bị Trạm tay cắt vây đ dược đồng này có chút khó chịu đối với bọn họ mà nói có thể ở bên cạnh tân trạm tất nhiên là được lợi không nhỏ hiện giờ bị đuổi đi mọi người không ngừng oán hận、D、dựa vào cái gì lâm tuyết trinh có thể ở lại chúng ta thì không được lâm tuyết trinh kia không có chút nào dễ coi mà ha cô không biết gì ạ lâm tuyết trinh này là em vợ tân trạm có mấy cô gái díu ra díu d í t không ngừng thảo luận trong phòng luyện dược tân trạm dẫn theo lâm tuyết trinh đi một vòng nhìn khắp nơi không thể không nói phòng luyện dược này được trang bị đầy đủ hết chỉ riêng lò luyện dược đã có hơn hai mươi cái dược liệu thì càng vô số kể lâm tuyết trinh đi theo bên cạnh t ầ n trạm díu d í t nói t ầ n trạm tôi nghe nói anh đánh tô vũ thành trọng thương còn giết chú định bây giờ rất nhiều người đang lan truyền tên anh t ầ n trạm không hề răng tâm h tư của anh đều ở trên luyện dược lén nói cho anh một chuyện lâm tuyết t r i n h nhỏ giọng nói với tân trạng chị gái và mẹ của tôi bây giờ vô cùng hối hận lần này tôi được chọn làm dược đồng mẹ tôi còn dặn dò tôi bảo tôi phải có quan hệ tốt với anh thậm chí thậm chí cái gì tân trạng liếc cô ta một cái nói lâm tuyết t r i n h có chút xấu hổ nói ý của mẹ tôi là muốn tôi nói tốt với anh xem anh có thể nối lại tình cũ với chị gái tôi hay không tân trạng cười miệng nói nếu thật sự không được sẽ để cô hiến thân đúng không lâm t u ế t chinh sửng sốt có chút kinh ngạc vui mừng nói sao anh biết được chuyện này mẹ cô và chị gái cô có đức h ạ n h gì tôi còn chưa rõ lắm sao t ầ n trạm hư l ệ n h một tiếng đối với người như bọn họ có thể nói là t ầ n trạm vô cùng phản cảm được rồi đến nhà kho chọn vài dược liệu tới cho tôi t ầ n trạm viết tên mấy vị thuốc lên giấy đưa cho lâm tuyết trinh lâm tuyết trinh thông minh hơn lâm kinh t h i ể n hơn nữa vì thể chất của cô ta đặc biệt hiện giờ con người trở nên không tệ lắm làm việc cũng nhanh nhẹn một lát sau cô ta cầm dược liệu đi tới được rồi cô có thể đi ra ngoài t ầ n trạm nhận lấy dược liệu xong lập tức xua tay nói ai ra tôi ở lại đi thuận tiện theo anh học hỏi một chút lâm tuyết trinh làm biểu cảm đáng thương nói tần trạm nghĩ một lát đồng ý được rồi nhưng mà tôi cảnh cáo cô cô phải duy trì an t ĩ n h tuyệt đối nhất định lâm tuyết trinh vội vàng đồng ý vào ban đêm khi tần trạm rời khỏi thủ đô thủ đô lại chết hơn mười đệ tử ngoại trừ thủ đô ra loại tình huống này còn lan tràn đến tỉnh lỵ xung quanh mà những người này đều có một đặc điểm là đệ tử của thế gia lớn hoặc là thiên tài của gia tộc võ đạo dưới tình hình này có thể nói là hiệp hội võ đạo thủ đô chịu áp lực rất lớn ban an ninh và phía chính phủ địa phương đều đang tạo áp lực với hiệp hội võ đạo thủ đô bây giờ tân trạm ở đâu trong văn phòng quản lý thương trụ mở miệng hỏi trợ lý bên cạnh ông ta vội vàng nói ngày hôm qua anh ta rời khỏi thủ đô đến phủ d ự thần thương trụ nhữ mày nói vậy nói cách khác chuyện này không liên quan tới tân trạm ừ n hẳn là không có liên quan tới anh ta trợ lý nói thương trụ có chút không cam tâm ông ta ước gì có thể lập tức tóm được cái đuôi nhỏ của tân trạm nhốt anh vào trong nhà giam người cậu phái đi có tiến triển gì không thương trụ tiếp tục hỏi trợ lý cười khổ nói không có thậm chí ngay cả hình ảnh ca mê ra đều không t r a ra được thủ đoạn của đối phương vô cùng kỳ lạ thương trụ hít sâu một hơi nói chẳng lẽ là người nước ngoài nhập cảnh vào suy nghĩ một lát trong đầu thương trụ đột nhiên xuất hiện một chủ ý bên trong phủ dược thần t ầ n trạm cầm linh hỏa trong tay điều khiển ngọn lửa một cách quen thuộc đối với t ầ n trạm mà nói đây là một cơ hội cho dù thế nào cũng phải làm được cho nên t ầ n trạm tính toán luyện chế một đan dược thiên giai chỉ như vậy mới có thể thắng một trăm phần trăm đan dược thiên giai cần có nguyên liệu vô cùng hà khắc ví dụ như trái tim của yêu thú dưới đáy biển gì đó tinh huyết của võ tông trong thế giới này người có thể luyện chế ra dược liệu thiên gia i chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà gần năm mươi năm nay đã không có đan dược thiên gia i xuất hiện rồi lâm tuyết trinh ở bên cạnh nhìn ngọn lửa trên tay t ầ n trạng trong lòng hưng phấn không nói nên lời nhưng tần trạng không cho cô ta nói chuyện cô ta chỉ có thể chịu đ ư ợ c đợi suốt một ngày trong phòng luyện dược khi đêm đến tần trạng mới rời khỏi phòng luyện dược hoa vậy mà anh có thể nắm giữ linh hỏa trong tay lâm tuyết trinh kìm nén cả một ngày cuối cùng cũng nói những lời này ra ngoại trừ phủ chủ gia tôi còn chưa thấy người thứ hai có thể nắm linh hỏa trong tay tầng trạm l i ế c cô ta một cái nói chuyện cô không biết còn nhiều lắm hai người vừa đi ra khỏi phòng luyện dược liền gặp phải người tầng trạm không muốn nhìn thấy người này không phải người khác đúng là mẹ của lâm tuyết trinh dư quỳnh nhiên dư quỳnh nhiên nhìn thấy tầng trạm xong vẻ mặt định mặt nói t ầ n trạm bận rộn cả một ngày mệt mỏi rồi đúng không tầng trạm lạnh mặt nói bà đang gọi tôi sao khi nói chuyện khí tức trên người tầng trạm đột nhiên tỏa ra uy áp khủng bố trên người lập tức khiến dư quỳnh nhiên cảm thấy sợ hãi bà ta xấu hổ nói tẩn tần trưởng lão tần trạm gửi lạnh một tiếng sau đó quay đầu m u ố n đi dư quỳnh nhiên m i ế n răng đuổi theo nói tần trưởng lão có muốn cùng nhau ăn một bữa cơm không tối hôm nay tôi làm món thịt than x à o chua ngọt cậu thích ăn nhất đấy chương bốn trăm l i sáu chương bốn trăm l i n sáu nghe thấy câu này tần trạm mãi mà không nói chỉ lạnh lùng nhìn dư quỳnh nhiên thịt than x à o chua ngọt năm đó là món tần trạm thích ăn nhất nhưng anh vẫn còn nhớ rất rõ lúc anh còn nhỏ dư quỳnh nhiên thả ném thịt than x à o chua ngọt cho cho ăn cũng không cho tần trạm ăn một miếng đi thôi đi thôi tôi dẫn cậu đi tân trạm lạnh lùng ngắt lời dư quỳnh nhiên nói sau đó anh nhìn về phía lâm tuyết t r i n h nói nếu cô còn muốn theo tôi học bảo bà ta cách xa tôi một chút sau khi nói xong những lời này tân trạm quay đầu rời đi ra hai cái gì chứ thích ăn hay không thì tùy mày là cái thá gì tân trạm đi xa xong dư quỳnh nhiên không nhịn được chửi ầm lên lúc tối phủ chủ tự mình đi tới phòng tân trạm chuẩn bị sẵn sàng chưa phủ chủ hỏi tân trạm đứng dậy nói ừ n tôi định luyện chế một loại đan dựa thiên giai không biết có thành công hay không đan dựa thiên giai trong mắt phủ chủ hiện lên kinh ngạc cậu có phương thuốc của đan dược thiên giai ạ có tân trạm gật đầu nói nếu như phủ chủ muốn tôi có thể cho bà một phần phủ chủ lắc đầu cười sau đó lại hỏi đan dược chỗ ban an ninh thì sao hôm nay tôi nghiên cứu đơn giản một lát hẳn là không có vấn đề gì tân trạm nói trong truyền thừa c h a để lại quả thực có thể nói là kho thuốc trong giới t u tiên tùy tiện lấy ra một phương thuốc đủ khiến thế giới kinh hãi còn đan dược mà ban an ninh cần đối với mọi người có lẽ rất khó nhưng đối với tần trạm mà nói thì không khó anh chỉ cần đơn giản hóa vài phần dược liệu trong truyền thừa là được còn có thể sản xuất ra lượng lớn hay không vậy thì phải xem phụ dược t h ầ n rồi phủ chủ cười nói người dự thi hiệp hội luyện dược quốc tế lần này là đệ tử thân truyền của hội trưởng cậu không thể khinh thường được t ầ n trạm nghe thấy thế không khỏi cười nói cho dù là hội trưởng của bọn họ tới tôi cũng không sợ phủ chủ gật đầu nghỉ ngơi sớm một chút đi ngày hôm sau t ầ n trạm dựa theo lẽ thường đi tới phòng luyện dược mới vừa tới cửa thì thấy hai cô gái đứng ở cửa hai người này mắt ngọc mày n g à sắc đẹp thay cơm trên gương mặt xuất hiện đỏ g n g giống như đặc biệt ăn mặc tới đây quan trọng nhất là hai cô gái này còn là s o n g bào thai tần trưởng lão nhìn thấy tần trạm s o n g hai người bước nhanh tới các cô có chuyện gì sao tần trạm hỏi hai cô gái này vội vàng nói không không có chuyện gì chúng tôi chỉ muốn đi theo tần trưởng lão học học luyện dược ối vừa dứt lời một cô gái trong đó đột nhiên chặt chân thân thể ngã về phía ngực tần trạm vốn tưởng rằng sẽ là hình ảnh vô cùng hướng diễm không ngờ tần trạm nghiêng người sang một bên cô gái này lập tức ngã xuống đất ở phủ dược thần có nhiều phương thuốc lưu truyền lắm các cô không cần đi theo tôi học tân trạm lạnh lùng nghiêm mặt nói sau khi nói xong những lời này anh liền đẩy cửa vào phòng l u y ệ n dược trong phòng lâm tuyết trinh đang nằm sấp ở trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài toàn bộ chuyện xảy ra vừa rồi lâm tuyết trinh đều thấy rõ ràng tân trạm anh cũng quá không hiểu phong t ì n h rồi người ta chủ động yêu thương nhung nhớ anh còn từ chối người ta lâm tuyết trinh khinh thường nói tân trạm không nói tiếp anh vừa mở lò đan vừa nói lấy bạch chỉ kia tới đây lúc chạm vào tối dư quỳnh nhiên lại đi tới phòng lượt dược bây giờ trong tay bà ta còn có đồ ăn mẹ sao mẹ còn tới đây nữa nhìn thấy dư quỳnh nhiên xong vẻ mặt lâm tuyết trinh đoán trách đi tới dư quỳnh nhiên đẩy lâm tuyết trinh ra sau đó đi tới trước mặt t ầ n trạm cười miệng nói t ầ n trạm trưởng lão gì xin cháu hai phút chỉ nói mấy câu thôi không rảnh vẻ mặt t ầ n trạm không đổi đi sang một bên dư quỳnh nhiên vội vàng đuổi theo bà ta cười miệng nói t ầ n trạm cho dù có â n đoán gì đều đã qua lâu như vậy rồi cũng nên ngồi giận đúng không hơn nữa không phải là cháu cũng đánh gãy chân k i n h t i ề n sao t ầ n trạm thờ ơ nhìn dư quỳnh nhiên trên mặt không có một chút biểu cảm nào dư quỳnh nhiên tiếp tục nói cháu xem cháu cũng không còn nhỏ nữa cũng nên lập gia đình mà khinh thiên với cháu lại có cơ sở tình cảm quả thực là một đôi trời đất tạo nên thực ra lúc trước gì đã có ý nghĩ cho hai đứa hợp lại nhưng mà khi đó còn có tô h u y ề n bây giờ tô h u y ề n đều đã chết cháu bút dư quỳnh nhiên còn chưa nói xong trên mặt đã trúng một cái tát cả thân thể trực tiếp bay ra ngoài đồ ăn trong tay cũng rơi đ ầ y đất tôi không giết bà không phải là nhớ tình cũ mà là cho phủ chủ mặt mũi t ầ n trạm l ệ n h giọng nói nếu bà còn dám nói linh tinh tôi sẽ không nương tay nữa đâu lâm tuyết trinh ở bên cạnh vội vàng chạy tới đỡ dư của nhiên mà tần trạm đã sớm rời khỏi nơi này thời gian nhanh chóng trôi qua chỉ trong nháy mắt ba ngày đã qua một đêm trước khi đi phụ chủ của phụ dược thần đi tới phòng tần trạm bà ấy ngồi đối diện tần trạm thản nhiên nói hội trưởng của hiệp hội luyện dược quốc tế là kẻ thù không đội trời chung với tôi chuyện này hẳn là cậu biết rồi từng nghe nói tới t ầ n trạm gật đầu nói phụ chủ tiếp tục nói cho nên lần này cậu đến nước mỹ có khả năng nguy hiểm tầng lớp lớp sau đó phụ chủ đưa cho tần trạm một tấm danh thiếp nói người này là bạn của tôi ở nước mỹ đến lúc đó ông ấy sẽ đi cùng cậu tân trạm nhận lấy danh thiếp nhìn lướt qua chỉ thấy trên danh thiếp viết một cái tên tên là tiết hông nghĩa phủ chủ thực ra bà không cần lo lắng cho tôi đâu tân trạm nói cho dù gặp phải đại võ tông tôi vẫn có cơ hội chạy thoát phủ chủ không nói gì mà đứng dậy đi ra cửa lúc đi tới cửa bà ấy xoay người lại nói một mình cẩn thận dạ tân trạm chắp tay sáng sớm hôm sau phủ chủ phái xe đưa t â n trạm đến sân bay để cô ta đi cùng cậu phủ chủ chỉ lâm tuyết trình nói lâm tuyết trinh lập tức mừng rỡ vội v ă nói cảm ơn phụ chủ t ầ n trạm liếc mắt nhìn lâm tuyết trinh một cái không nói gì từ việt nam đi tới nước mỹ đường xá xa, xa xôi cần bay một ư ơ i sáu tiếng trên đường đi t ầ n trạm nhắm mắt lại trong đầu càng không ngừng tìm kiếm đủ loại phương thuốc cuối cùng t ầ n trạm tập trung vào một phương thuốc có tên là cổ linh đan tuy cổ linh đan chỉ là đan dược địa giai nhưng là thánh phẩm trong địa giai tác dụng của nó lại càng tuyệt không thể tả chính là đan dược phụ trợ cho cảnh giới tu chân nói cách khác thuốc này là thánh phẩm đột phá đối với võ giả mà nói đột phá khó nhất là cảnh giới chỉ cần cảnh giới đủ cao dùng đan dược có thể cưỡng ép đắp ra một cao thủ đương nhiên làm vậy cũng có chỗ hỏng chính là căn cơ không ổn định gần như đồng nghĩa với việc cạn kiệt thiên phú dẫn tới hạn mức tu vi cao nhất biến thấp nếu mượn cổ linh đan này bước vào cảnh giới võ tông như vậy đời này gần như sẽ không còn cơ hội bước vào đại võ tông rồi nếu mình có một vạn cây cổ thụ tiên thiên có lẽ không cần cổ linh đan rồi t ầ n trạm nghĩ thâm trong lòng chương 407. chương 407. đương nhiên chuyện này không có khả năng cổ thụ tiên thiên vạn năm k ó gặp cho dù đặt ở tông môn cổ cũng là thánh vật vô thượng sao có khả năng có được một v ạ n cây dọc theo đường đi lâm tuyết trinh không ngừng nói chuyện nhưng thấy t ầ n trạm không để ý tới cô ta cô ta cũng không có ý q u ấ y dậy nữa nửa đêm cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay từ lúc xuống máy bay thân thức của t ầ n trạm nhanh chóng mở ra rất đáng tiếc cả sân bay chỉ có ít ỏi ba bốn võ giả hơn nữa thực lực đều rất kém chỉ có cảnh giới tông sư xem ra nước mỹ cũng không coi trọng võ đạo t ầ n trạm càng thán đương nhiên hoàn cảnh nước mỹ cũng không thích hợp tu võ không phải nói có người đón chúng ta sao người đâu vừa xuống máy bay lâm tuyết trinh đã hỏi thân thức của tân trạm quét một vòng lắc đầu nói tìm một chỗ ở trước đã muộn thế này rồi có khả năng bọn họ không đến được như vậy cũng không quá coi trọng chúng ta rồi lâm tuyết trinh có chút khó chịu than thở nói sau khi đến nước mỹ đãi nộ g của t â n trạm càng kém hơn tưởng tượng chẳng những không ai tiếp đón thậm chí ngay cả điện thoại đều không nhận được may mà lâm tuyết trinh biết tiếng anh hai người thuận lợi ngồi lên xe đi tới khách sạn trước quầy lễ tân lâm tuyết trinh dịu rít nói tiếng anh với nhân viên quầy lễ tân tần trạm gần như không nghe hiểu một chữ này, cô ấy nói chỉ còn một phòng ô i trao ai ôi lâm tiết trinh bay đầu nói t ầ n trạm ngứng mày đánh giá lâm tiết trinh một cái nhìn không giống nói dối ánh mắt anh là có ý gì làm như ai cũng muốn ở cùng phòng với anh ấy lâm tiết trinh khinh thường nói vậy ở đây đi t ầ n trạm nhìn thoáng qua đồng hồ sắp sáng sớm rồi không còn sức để dày vò nữa rồi lâm tiết trinh lưu d u nói một lúc lâu cuối cùng thuê ở đây sau khi đi vào phòng phát hiện trong phòng chỉ có một chiếc giường to ngay cả ghế s o f a đều không có như vậy làm sao ngủ đây lâm tiết trinh có chút đỏ mặt than thở không biết vì sao ở trong cảnh tượng như vậy cô ta tự nhiên lại nhớ tới hình ảnh lúc trước đồ hoan cho t ầ n trạm t ầ n trạm không hề răng anh tìm một bộ chăn gối trong ngăn tủ ra ném lên mặt đất lại cầm một cái gối đặt ở trên giường ôi anh muốn ngủ trên đất à ngày mai anh còn phải tham gia thi đấu ngủ trên đất nghỉ ngơi không tốt thực ra tôi không để ý lắm dù sao anh cũng sẽ không câu ngủ phía dưới đi lâm tuyết trinh còn chưa nói xong t ầ n trạm đã vươn tay chỉ phía dưới đất lâm tuyết trinh là người sau đó cô ta đỏ mặt nói anh anh bảo tôi ngủ dưới đất sao nếu không thì sao tôi là t r ư ở n g lão cô là dự đồng chẳng lẽ là tôi ngủ trên đất hay sao sau khi nói xong tân trạm lập tức nằm trên giường ngay ho ho rồi lâm tuyết trinh tức giận d ầ m chân vẻ mặt h u hoán nằm trên mặt đất tám giờ sáng ngày hôm sau tân trạm nhận được một tin nhắn và một cuộc điện thoại sau khi nghe máy đối phương ở trong điện thoại nói bây giờ cậu đang ở đâu tân trạm nhữ mày cuộc điện thoại này hẳn là t i ế t hồng nghĩa mà phủ chủ nói vì thế tân trạm lập tức nói tên khách sạn ừng ở đó đợi đi lát nữa tôi qua đón cậu sau khi nói xong ông ta lập tức cút điện thoại còn tin nhắn kia là thời gian và địa chỉ so tài tân trạm không khỏi nhữ mày xem ra so tài này hẳn là do hiệp hội luyện dược quốc tế tổ chức nếu không đâu khinh thường người của phụ dược thần như vậy đúng lúc này điện thoại lại văng lên xuống đây đi đối phương nói trong điện thoại tân trạm không hề răng anh cúp điện thoại xong lập tức đi đến kéo lâm tuyết trinh dậy ừ m làm gì thế tôi còn chưa ngủ đủ mà lâm tuyết trinh xoay người lại ngủ t i ế p đi đứng dậy nên xuất phát rồi tân trạm trầm giọng nói năm phút sau tân trạm và lâm tuyết trinh đi tới cửa khách sạn ở chỗ cửa đỗ một chiếc xe chiếc xe là một người trẻ tuổi tân trạm nhìn anh ta một cái phát hiện vậy mà người thanh niên này là võ tông đình phong cảnh giới c ỡ này đừng nói là đặt ở nước mỹ cho dù đặt ở việt nam cũng là đứng đầu anh là tân trạm ạ người trẻ tuổi này đi tới hỏi anh ta tự giới thiệu tôi tên là tiết thiên tùng ba tôi bảo tôi tới chăm sóc anh tại sao ba anh không tới vẻ mặt tân trạm không chút thay đổi hỏi tiết thiên tung có chút khó chịu nói ba tôi còn nhiều chuyện đâu thể tự mình tới tìm anh trong lòng tân trạm cũng có chút không thoải mái cảm thấy nhà họ tiết này h ì n h như cũng không coi trọng phụ dược thần lắm lên xe đi、thiết、thiên i ế t t tung nói trên đường tới địa điểm so tài tiết thiên tung nói đến nơi này mọi việc đều phải nghe lời tôi chuyện không nên nói thì đừng nói biết không đối với thái độ của tiết thiên tung t ầ n trạm không thích lắm cho nên lời nói của tiết thiên tung t ầ n trạm không thèm để ý tới tiết thiên tung khẽ hừ một tiếng trong lòng này sinh ra chút không vui lối với t ầ n trạm đi rất lâu xe đi tới nơi thi đấu ở một vùng ngoại thành nước mỹ cách nơi thi đấu không xa là một vùng núi và rừng sâu liên miên không ngừng có mùi linh khí nhàn nhạt, nhạt phiêu tán từ trong r a đến nơi rồi tiết tiên tung chỉ bên trong tuy anh là người của p h ụ dược thần nhưng đại diện cho cả việt nam hiểu rõ đúng không t ầ n trạm không hề răng anh kéo cánh tay lâm t u y ế t t r ì n h sau đó đi vào trong hội trường trong hội trường rất to không chỉ là quyết đấu giữa t ầ n trạm và hiệp hội luyện dược quốc tế còn có đội đại diện cho quốc gia khác nhưng những đội đại diện này không giao đấu với t ầ n trạm thời gian dự thi của từng đội không giống nhau trên cơ bản một ngày chỉ so tài một trận trận đấu ngày hôm nay được chú ý nhất là trận đấu giữa phủ dược thần và hiệp hội luyện dược quốc tế trên đài trên không cao nhất ở hội trường một ông cụ tóc bạc đang lạnh lùng nhìn phía dưới hội trưởng người kia là tân trạm một thanh niên bên cạnh ông ta chỉ về phía tân trạm nói đôi mắt hội trưởng hơi hiếp lại thần thức lập tức tràn đầy trời đất quét về phía tân trạm tân trạm lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hội trưởng sau đó khẽ hư một tiếng gọn gàng linh hoạt chặt đứt thần thức của ông ta thường hội trưởng nhữ mày lại có chút bản lĩnh ông ta đánh giá tân trạm nói cậu ta là đồ đệ của khương mạch liên sao nhắc tới phủ chủ của phủ d ư thần lúc này trong mắt ông ta lập tức hiện lên chút tàn nhẫn năm đó ông ta thua bởi khương mạch liên rời khỏi phủ dược thần đi ra nước ngoài chịu sỉ nhục rất lớn tuy hôm nay sáng lập ra hiệp hội luyện dược quốc tế nhưng ân đoán ngày xưa vẫn r i à n h r i à n h trước mắt như cũ sư phụ người yên tâm đi con sẽ không thua ông ta lúc này đồ đ ệ của hội trưởng đi tới đồ đ ệ này là người địa phương tên là khải văn là đối tượng hội trưởng bồi dưỡng từ nhỏ ông ta có thiên phú luyện dược có thể nói là trăm năm khó tìm hội trưởng gật đầu vẻ mặt ông ta tàn nhân nói sư phụ chẳng những muốn bà ta mất hết mặt mũi sư phụ còn muốn đồ đệ của bà ta chết ở nơi đất khách quê người hội trưởng ngài cứ yên tâm đi tôi đã sắp xếp xong rồi trợ lý túi đầu nói sau đó hội trưởng không nói thêm câu nào nữa nhắm hai mắt lại chương 408. t r chương 408. t ầ n t r ạ m và lâm tuyết trinh tìm chỗ ngồi xuống lâm tuyết trinh ở bên cạnh có chút khẩn trương t ầ n t r ạ m hình như những người này vẫn luôn nhìn anh lâm tuyết trinh ở bên cạnh nhỏ giọng nói t ầ n trạng ừ một tiếng sau đó không nói gì nữa t ầ n t r ạ m sao bây giờ anh trở nên như hũ n ư ớ vậy tôi nhớ rõ trước đây anh rất háo sắc hơn nữa nói tới đây lâm tuyết trinh dừng một lát không tiếp tục nói hết tần trạm nhắm mắt lại căn bản không để ý tới lâm tuyết trinh lâm tuyết trinh vô cùng t h ầ n t r ư ờ n g càng không ngừng tìm đề tài cô ta tiến tới trước mặt tần trạm nhỏ giọng hỏi bây giờ anh lợi hại như thế sao không trực tiếp giết ông cụ tô không phải ông ta là người bình thường sao nghe thấy câu này cuối cùng tần trạm mở mắt ra anh liếc lâm tuyết trinh một cái nói ông cụ tô chết nhà họ tô sẽ không tồn tại sao lâm tuyết trinh là người sau đó nói thầm điều này cũng đúng quyền lợi của nhà họ tô phân chia thành bảy tàm nhánh ông ta chết thì có người khác thay thế t ầ n trạm thản nhiên nói tôi không chỉ muốn ông ta chết lâm tuyết trinh lại ngẩng đầu nói vậy sao nhà họ tôi không mời người giết anh bọn họ vẫn luôn nghĩ biện pháp giết tôi t ầ n trạm nói nhưng mà không giết được tôi nhà họ tô cường thịnh trở lại cũng không phải là độc nhất mấy thế ra thủ đô vẫn luôn âm thầm phân cao thấp cô cảm thấy nhà họ tôi sẽ vì giết tôi mà v ẫ n d ù n g nhiều lực lượng sao lâm tuyết trinh gãi đầu nói thôi quên đi tôi không hỏi nghe không hiểu lúc này tiết thiên tung dẫn theo một cô gái đi từ phía xa tới cô gái này mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ v tất tóc đ anh, anh u nguyệt trừng mắt với tần trạm nói anh có thể thắng được ông ấy sao nắm chắc một trăm linh tần trạm thản nhiên nói tất i nguyệt không khỏi che miệng cười nói anh không nghĩ tới anh ta là một đại vương khoác lác anh ta nói nắm chắc một trăm h i n t h quá buồn cười rồi tân trạm liếc mắt nhìn cô ta nói người có thiên phú như cô tất nhiên không hiểu được lời tôi nói anh nói cái gì tiết nguyệt lập tức giận dữ cô ta trừng mắt nói anh đang coi thường tôi sao tân trạm thản nhiên nói tuy cô là dược sư nhưng cô chỉ có thể luyện chế đan dược hàng dai có thể đi vào hiệp hội luyện dược quốc tế chỉ sợ cũng là dựa vào quan hệ vẻ mặt tiết nguyệt lập tức lúng túng t ú n tần trạm nói không sai cô ta thực sự chỉ có thể luyện chế đan dược hàng dai nhưng mà sao tần trạm này có thể biết được tân trạm đúng lúc này bỗng nhiên trên đài kêu to một tiếng sau đó chỉ thấy trên đài di chuyển lên hai cái lò rất to người nào là t ầ n trạm người chủ trì trên đài tiếp tục kêu lớn t ầ n trạm nhữ mày hiệp hội luyện dược quốc tế này không chính quy như vậy sao không ai tiếp đón thì thôi ngay cả tuyển thủ dự thi đều trực tiếp gọi tên sao đi thôi t ầ n trạm đứng dậy đi về phía đài sau khi đi lên đài phía dưới lập tức yên tĩnh trở lại rất nhiều luyện dược sư đến từ quốc gia khác nhao nhao nhìn t ầ n trạm và khải văn khải văn nhìn ít nhất năm mươi tuổi trên người ông ta là một chiếc áo choàng màu trắng rất có phong phạm của luyện dược sư Trái t lại ầ nghiến nghiến người t r ạ n nhìn q u chủ trì liếc mắt nhìn tầng trạng một cái hỏi tầng trạng đáp khi nào thì bắt đầu người chủ trì nhìn thoáng qua đồng hồ nói còn mười phút nữa nói cho cậu quy tắc trước thời gian luyện dược chỉ có một tiếng quá thời gian sẽ bị loại thắng bại do cấp của đ à n dựa quyết định hiểu rõ chưa ừng t ầ n trạm gật đầu được rồi hai người có thể trao đổi kinh nghiệm một lát người chủ trì nói sau khi nói xong ông ta đi sang một bên một lát sau khải văn nên chủ động đi tới trước nói cậu là t ầ n trạm t ầ n trạm không hề răng không biết đang nghĩ gì nghe nói cậu là đệ tử thân truyền của p h ụ dược thần ha ha hôm nay tôi tới báo thủ cho sư phụ tôi khải văn tiếp tục nói t ầ n trạm vẫn không nói gì anh xoa cầm có vẻ đ ầ m chiêu đặc điểm lớn nhất của tôi là tốc độ trong một tiếng tôi có thể luyện chế ra ba viên đan dược hơn nữa mỗi viên đan dược đều là cấp cao nhất khải văn có chút tự hào nói trong một tiếng hẳn là không đủ dùng đối với cậu đúng không l i ê n chọn mày rồi lúc này tần trạm vỗ đầu lựa chọn một phương thuốc phương thuốc này có tên là s o n g long đan khi đan dược hình thành sẽ có dị tượng song long xuất hiện cho nên được gọi là s o n g long đan mà đặc điểm lớn nhất của s o n g long đan chính là thành hình nhanh giai đoạn đầu luyện chế quá trình rất dườm dã nhưng một khi hoàn thành quá trình này thì có thể nhanh chóng thành đan giống như quá trình chế thuốc dườm già ở giai đoạn đầu là tạo hơn một khi khuân thành hình thì có thể không ngừng sản xuất đan dược mười phút đến rồi lúc này người chủ trì đi lên đài hai người lần lượt luyện chế đan dược gì khải văn có chút đắc ý nói tôi luyện chế tụ phép đan t h á n h phẩm trong địa giai tác dụng của nó là tăng mạnh lực linh hồn tụ phép đan đôi mắt người chủ trì sáng lên mọi người ở dưới đài càng kinh hãi kêu lên tụ phép đan đan dược quan trọng của hiệp hội luyện dược quốc tế i t không nghĩ tới vậy mà hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy theo tôi được biết trên đời này người có thể luyện thành tụ phách đan chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay lấy tụ phách đan làm đan dược so t ả i khải văn cơ bản thắng chắc rồi t h á n h phẩm địa g a i vốn là khó gặp nhưng mà hình như tốc độ luyện chế tụ phách đan rất chậm ít nhất cần hai tiếng trở lên đúng không vậy chẳng phải sẽ quá thời gian sao ông khải văn là luyện dược sư nổi tiếng của hiệp hội luyện dược quốc tế trong tay ông ta không có gì không có khả năng sau đó người chủ trì lại nhìn về phía t ầ n trạm cậu thì sao người chủ trì hỏi t ầ n trạm thản nhiên nói song long đan song long đan nghe thấy tên này mọi người im lặng một lát sau đó là tiếng cười vang cậu ta nói cậu ta muốn luyện chế s o n g long đan ha ha theo tôi được biết s o n g long đan đã thất truyền một trăm năm trước rồi không sai s o n g long đan chính là đan dược t i ê n giai một khi thành hình sẽ dẫn tới thiên kiếp đáng tiếc phương thuốc đã biến mất vào trăm năm trước rồi tôi nghe nói lúc s o n g long đan thành hình sẽ có dị tượng s o n g long cảnh tượng đó giống như đang ở thiên cung mọi người không ngừng cười nhạo hội trưởng ngồi ở trên cao nhất lại càng liên tục cười miệng s o n g long đan ngay cả khương mạch liên đều không biết gì vê sông long đan những năm qua ở phủ dược thần cũng chưa từng xuất hiện phương thuốc về song long đan hội trưởng cười nạo h nói không nghĩ tới khương mạch liền tìm được một đồ đệ nói p h é t đối với cười nạo h của mọi người tân trạm không để ý tới song long đan này đúng là thất truyền nhiều năm nhưng không có nghĩa là tân trạm không có ở trong truyền thừa c h a để lại có mấy chục đan dược thiên giai sao những người này có thể biết được anh nhìn thoáng qua đồng hồ nói bắt đầu đi lúc này khải văn vung tay lên cách đó không xa vô số dược liệu lập tức bay tới sau đó ngón tay ông ta nhẹ nhàng b ắ n ra tất cả dược liệu trực tiếp khô cắt tất cả dược chất lập tức rơi vào trong cái l ò i thủ đoạn nhanh như vậy quả thực là khiến người ta rất số c trực tiếp ép ra dược chất cứ như vậy sẽ rút ngắn quá trình sát thuốc thủ đoạn như vậy khiến người ta thuyết phục có luyện đan sư ở dưới đài trầm giọng nói trái lại t â n trạng anh nhìn v ề phía lâm tuyết trinh nói đi lấy mấy vị dược liệu tới cho tôi chương bốn trăm linh chín chương bốn trăm linh chín à được lâm tuyết trinh nhìn rất khẩn trương bởi vì quá khẩn trương lúc cầm dược liệu đi lên hội trường còn không cẩn thận ngã xuống đất dưới đài lập tức cười phá lên vốn chỉ có một tiếng đứa ngốc này còn ngã s ắ p xuống đúng là b u ồ n cười ha ha người việt nam chân tay vụng về như vậy đấy lâm tuyết trinh sốt ruột vội vàng cầm lấy dược liệu đi tới trước mặt tần trạm xong liệu mạng giải thích thực xin lỗi thực xin lỗi tôi thực sự không cố ý tần trạm cười nói không sao sau đó tần trạm ném vào trong lô đỉnh im lặng n i ệ m k h ẩ u quyết dùng linh hỏa luyện hóa dược liệu hừ khải văn liếc bên này sau đó chỉ thấy ông ta hét lớn một tiếng trên người đột nhiên lóe lên tinh quang nội kình chỉ trong nháy mắt huyễn hóa thành hình giống như một nhánh sông chạy vào trong lô đình đây là thủ đoạn nổi tiếng nhất của hiệp hội luyện dược quốc tế dùng nội kinh khổng lồ thay thế nước để luyện dược nghe nói dùng thủ đoạn này không những khiến tốc độ luyện dược nhanh hơn còn tăng cao tốc độ thành hình của đan dược mọi người ở dưới đài trận mắt há miệng thủ đoạn luyện dược của khải văn có thể nói là giày công tôi luyện giống như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật t ầ n trạm vẫn không chút hoang mang lấy linh khí dẫn linh hỏa chạy vào trong lô đ ỉ n h đây là song long đan sao hóa ra đan dược t i ê n g i a luyện chế như vậy dưới đài có người trâm trọc ông chưa từng nghe nói tới sao đây gọi là nhìn đơn giản không hoa mỹ nhưng vô cùng lợi hại mọi người ở dưới đài cười vang nghiễm nhiên như đang nhìn tôm tép ngại nhép đối với c h â m trọc của bọn họ t ầ n trạm không thèm để ý anh giống như một mình một thế giới không bị bất cứ sự vật gì quấy nhiễu bên cạnh khải văn hừng hực khí thế luyện chế đan dược không thể không nói tốc độ của ông ta nhanh một cách thần kỳ gần như tinh giản mỗi một bước đi hơn nữa mỗi một bước đi đều làm tới cực hạn một lát sau trên mặt khải văn c h ả y ra một chút mồ hôi trong nháy mắt hai mươi phút trôi qua t ầ n trạm vui vẻ luyện chế đan dược nhìn có chút hưởng thụ phụ lúc này Đồng n trên, trên, trên bầu ê n mạnh từng b trời có tiếng nổ vang sau đó chỉ thấy vài tia sáng rất thô dáng từ trên trời xuống trực tiếp phá tan đỉnh lều ở hội trường này sắc mặt mọi người thay đổi nhao nhao chạy trốn mà đúng lúc này hội trưởng chậm rãi giơ tay lên giận dữ quát một tiếng lòng bàn tay ông ta lập tức ngưng tụ hào quang nên đón chính diện b ù n g một tiếng thật to k i a sáng kia tan thành mây khói không hổ là hội trưởng của hiệp hội luyện dược quốc tế nội kinh hùng hậu như thế mọi người không khỏi liên tục c h m t h á n giơ tay phá hủy dị tượng của thiên địa thủ đoạn cỡ này đúng là đáng ca tụng giang dắt lúc này trong lô đỉnh truyền đến âm thanh sau đó từng đợt mũi thuốc xông vào mũi khải văn duỗi tay ra đan dược rơi vào trong tay thành công rồi rất nhiều luyện dược sư nhao nhao vươn đầu về phía trước trong đôi mắt tràn ngập đội phục và hâm mộ khải văn mỉm cười nói mời các thầy xem qua đan dược của ông ta được trình lên s o n g mấy giám khảo nhao nhao nhìn qua trên mặt thường xuất hiện biểu cảm t á n thưởng không tệ không tệ đúng là thánh phẩm địa giai khải văn đúng là kỳ tài thiên cổ khải văn mỉm cười nói các thầy khen lầm rồi sau đó ánh mắt mọi người đều nhìn về phía t ầ n trạm chỗ t ầ n trạm giống như còn chưa có động tính gì từ bỏ đi song long đan căn bản không có khả năng luyện chế thành công khải văn ở một bên trong t r ọ n g lâm tuyết trinh cau mày nói có phải là ông sợ bại bởi t ầ n trạng cho nên mới cố ý tới quá yếu nhiều hay không tôi bại bởi cậu ta sao chuyện cười khải văn nở nụ cơm n g a đan dược của cậu ta sẽ không thành công đâu lâm tuyết trinh hử lạnh nói t ầ n t r ạ n g chưa bao giờ thất bại tuy nói như vậy nhưng trong lòng lâm tuyết trinh cũng có chút lo lắng nếu thua sẽ mất hết mặt mũi của p h ụ dược thần thậm chí là cả việt nam ngay sau đó đ ỗ n g nhiên t ầ n trạm mở mắt ra hai tay anh ngưng tụ khí kình cùng tìm kiếm về phía lô đình chỉ trong nháy mắt trong lô đỉnh xảy ra biến hóa long trời lở đất tất cả dược chất chỉ trong nháy mắt bắt đầu ngưng tụ thành hình cuối cùng chậm rãi hóa thành một đan dưới c có thể rồi tân trạm liếc mắt nhìn lô đỉnh một cái thản nhiên nói có thể cái gì không phải là cậu nói song long đan luyện chế xong rồi đấy chứ khải văn có chút c h â m c h ọ c nói đúng vậy dị tượng của song long đan đâu bắt nạt chúng tôi không biết gì v ề song long đan đúng không vừa dứt lời ở giữa trời đất bắt đầu phát ra tiếng gầm rú giống như động đất sau đó trước mặt lô đỉnh này ngưng tụ từng đạo sương ngủ sau đó bầu trời ráng xuống gió bao bay ba thần Thần đầu xuống cuồng. qua sau trời Trong trời, trọn trên ráng ra. gió điên Giống. nhiên hai kim đỉnh này, đông con thần long ngỏ vàng kim chạy ra. Thần long bay qua phía chân trời, lượn vòng trọn vẹn ba vòng trên không, có đó phía ngửa đầu mà đi. chạy lô mà dị tượng thần long đó thật sự là thần long tôi thấy rõ rồi ông trời của tôi vậy mà thật sự có dị tượng thần long rất nhiều luyện dược sư lập tức quỳ xuống đất ba b á i c h í ế n khấu với dị tượng thần long một là lệ thần long hai là lệ dị tượng thần long đối với mỗi một vị luyện dược sư mà nói dị tượng thần long là cung điện vinh quang vô thượng trong lòng bọn họ l ạ c ạ c h một đan dược chầm rãi rơi xuống tay t ầ n trạng dầm dầm ngầm đầu lên nhìn chỉ thấy trên bầu trời bắt đầu ngưng tụ ra thiên lôi đây là thiên lôi độc nhất của đan dược thiên giai đan dược thiên giai xuất thế ông già này lại có vinh hạnh nhìn thấy thiên lôi g i a n g g i á t lúc này trong mây đen xuất hiện tinh quang một đạo lôi điện màu l a m thô to từ trên bầu trời tức giận chém xuống sắc mặt mọi người thay đổi đây chính là lực tiên địa chân chính ngay cả hội trưởng đều trao mày lại đối mặt với thiên lôi ông ta tuyệt đối không dám đối kháng chính diện như vừa rồi nhưng mà đúng lúc này trên người t ầ n trạm d ấ y lên từng tia sáng màu vàng kim sau đó tay anh c ầ m ánh sáng màu vàng kim thân thể bay lên trời vậy mà tên nhóc này muốn chính diện đón đánh thiên lôi cậu ta không muốn sống nữa sao bùm quả đấm của t ầ n trạm đụng mạnh vào thiên lôi chỉ thấy thiên lôi bị một quyền của t ầ n trạm đánh liên tục rút lui ánh sáng màu vàng kim lập tức phá tan tận trời thiên lôi biến mất mà t ầ n trạm ngoại trừ quần áo bị xé nát ra trên người không có một chút vết thương kỳ lạ t ầ n trạm đứng trên này sơ cằm mình nhỏ g i ọ n lẩm bẩm uy lực thiên kiếp của đan dược thiên giai chỉ như vậy vì sao lúc mình bước vào võ tông lại gặp thiên lôi mạnh hơn như thế này mấy chục lần bình thường bước vào kim đan kỳ sẽ chống đỡ thiên lôi nhưng xa không thể đánh đồng với đan dược thiên giai nhưng tần trạm bước vào kim đan kỳ gặp thiên lôi gấp mấy chục lần đan dược thiên giai này quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng sao có thể có chuyện này vậy mà cậu thật sự luyện ra được s o n g long đan khải văn nghiến răng trên gương mặt tràn ngập không c a m l ò n g chương bốn trăm m ư ơ i chương bốn trăm m ư ơ i mà s á t mặt hội trưởng càng xanh mét ông ta không thể nghĩ ra được tần trạm lấy đâu ra phương thuốc luyện già sông đan chẳng lẽ phủ dược thần còn có bí mật gì mà ông ta không biết sao đúng lúc này hội trưởng liếc mắt ra hiệu cho người chủ trì người chủ trì lập tức nói thắng bại không nhất định phải tính dựa theo cấp đan dược tân t r ạ m nhữ mày cười miệng nói hả người chủ trì khàn giọng nói nói ví dụ như nếu ở trong cùng một thời gian khải văn luyện chế ra hai đan dược địa giai như vậy thì hai bên hòa nhau nếu là ba viên vậy thì ông ấy thắng các người như vậy là chơi bẩn lâm t u y ế t trinh tức giận không nhịn được kêu lớn người chủ trì hư nhẹ nói cô dám can đảm xúc phạm ban tổ chức đuổi ra ngoài cho tôi dạ bốn phía lập tức có mấy võ giả nhảy lên giơ tay t r ộ m lấy lâm tuyết trinh t ầ n trạm ở bên cạnh hừ lạnh nói cút chỉ một chữ nhưng ẩn chứa lực v ạ n quân mấy võ giả kia lập tức bị chấn động đến mức không ngừng hố máu thân thể càng trực tiếp rớt xuống đ à i sát mặt người chủ trì thay đổi ông ta chỉ vào t ầ n trạm nói cậu cậu muốn làm gì cậu muốn tạo phản sao trên người tân trạm xuất hiện từng tia sáng màu vàng s á t khí cuốn sạch toàn trường nếu hôm nay tôi muốn đại khai sát giới không ai có thể ngăn cản hội trưởng cũng không được t ầ n trạm lạnh lùng nói mọi người im lặng không nói hội trưởng thì khẽ h ừ một tiếng sau đó tần trạm đi qua nâng lâm tuyết trinh dậy lâm tuyết trinh ngẩng đầu nhìn tần trạm trái tim đập nhanh hơn thật đẹp trai đôi mắt lâm tuyết trinh tỏa sáng trong lòng không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm đối với tâm tư này của cô ta tần trạm hoàn toàn không phát hiện ra đứng bên cạnh tôi tần trạm nói với lâm tuyết trinh lâm tuyết trinh vội vàng gật đầu bộ dạng được sùng ái mà lo sợ sau đó tần trạm nhìn về phía người chủ trì nói nếu hôm nay tôi tới đây sẽ cho các người thua tâm phục khẩu phục so về số lượng đi tôi đồng ý với các người là được nghe thấy những lời này toàn trường rộ lên tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc nói t ầ n trạm này điên rồi sao vậy mà đồng ý điều kiện không công bằng như vậy mà có thể đồng ý người này đúng là không bình thường chỉ trong nháy mắt chiều gió thay đổi nếu như tân trạm là quả h n g mềm bọn họ chắc chắn sẽ nói người việt nam đúng là dễ bắt nạt nhưng thái độ cứng rắn của t ầ n trạm lại khiến bọn họ cảm thấy t ầ n trạm là một người có thể tiến có thể lùi miệng người có hai lớp da nói thế nào cũng có lý đây là cậu nói đấy nhé khải văn vội và nói tôi luyện chế ra hai viên đan dược thì tính là tôi thắng ừ n vẻ mặt tần trạm không đổi nói đợi một chút đúng lúc này trong đôi mắt hội trưởng ở trên đài lóe lên lạnh lẽo ông ta đứng dậy thản nhiên nói không bằng thế này đi nếu so về số lượng vậy thì so hoàn toàn tôi lại cho hai người một tiếng hai người so về số lượng thế nào được khải văn vội vàng kêu lên tần trạm cười m g h ĩ a nói chẳng trách ông sẽ thua bởi phụ chủ loại phẩm hạnh này của ông căn bản không xứng đánh đồng với phụ chủ nhưng mà nếu tôi đến đây tôi sẽ đồng ý với ông hội trưởng hơi hít mắt lại hư lệnh nói trong vòng một tiếng người nào luyện ra được ba viên người đó thẳng được thôi vẻ mặt tần trạm không thèm bận tâm hội t r ư ở n g nhữ mày một lát tiếp tục nói không được bốn viên hay là năm viên đi tần trạm cười miệng nói hội trưởng trong mày bốn viên có thể nói là cực hạn của khải văn rồi bốn viên là đủ rồi hội t r ư ở n g hư một tiếng sau đó lại ngồi xuống được trong một tiếng kế tiếp người nào luyện được bốn viên trước người đó tháng người chủ trì vội vàng kêu lớn bây giờ bắt đầu khải văn không dám chậm trễ thời gian ông ta lại lập lại chiêu cũ bắt đầu luyện chế g a n rưỡi xê trái lại t ầ n t r ạ n g không cử động chỉ lạnh lùng nhìn khải văn anh đang làm gì thế đừng chậm trễ thời gian lâm tuyết trinh không khỏi sốt rồi nói t ầ n t r ạ n g im lặng không nói thậm chí còn nhắm mắt lại thái độ vô cùng đắc ý lâm tuyết trinh sốt rồi nói phụ chủ nói anh nhất định có thể thắng anh không thể từ bỏ như vậy được sao anh có thể cô phụ phụ chủ t ầ n t r ạ n g mỉm cười nói tôi nhường ông ta năm mươi phút nghe thấy những lời này không chỉ mọi người dưới đài kinh ngạc lâm tuyết trinh cũng không nhịn được n h ữ n mày dùng m ư ơ i phút để thắng sao sao có thể có chuyện này được xem ra tên này định từ bỏ rồi thiết thiên tung cười nhạo nói tiết nguyệt than thở nói tên này đúng là có thiên phú nhưng mà quá kiêu ngạo vốn đã thắng còn thích làm ra vẻ thua cũng đáng đ ợ i thiết thiên tung gật đầu nói không sai người có chút thiên phú thì quá kiêu ngạo sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt trên đài lâm tuyết trinh còn định nói gì đó nhưng bị tần trạm vây tay tắt ngang cách đó không xa khải văn thành công luyện chế ra một viên đan dược mà chỗ tần trạm thì chưa bắt đầu thời gian trôi nhanh chỉ trong nháy mắt hơn bốn mươi phút đã qua lúc này khải văn đã luyện chế viên đan dược cuối cùng rồi ông ta hơi hưng p h ấ n nói tên nhóc cậu thua chắc rồi tôi đã sắp hoàn thành mà bây giờ cậu còn chưa bắt đầu tôi xem cậu lấy gì thắng tôi t ầ n trạm còn buồn ngủ mở mắt ra nói gần kết thúc rồi hả khải văn cười ha ha nói ngủ t i ế p đi sao ha ha ha hay là cậu trực tiếp nhận thua đi hội trưởng ở trên đài cũng không nhịn được lộ ra vui mừng hiện giờ chỉ còn hơn m ộ ư ơ i phút cho dù t ầ n trạm này có m ộ ư ơ i đôi tay cũng không kịp rồi lần này sẽ không xảy ra biến cố gì nữa đâu hội trưởng thản nhiên nói dưới đài t ầ n trạm r ỗ eo cuối cùng bắt đầu đứng dậy ngón tay anh khẽ gậy linh hỏa lập tức rơi vào trong lô đỉnh sau đó tầng trạm im lặng m i ệ m khẩu quyết trong lô đỉnh gần như lập tức xuất hiện một viên s o n g long đan tầng trạm vẫn chưa kết thúc từ đây chỉ thấy anh không ngừng khẩu quyết tay vươn vào trong lô đỉnh không ngừng lấy ra s o n g long đan chỉ trong nháy mắt trên tay đã có bốn viên rồi tất cả mọi người ở dưới đài sợ ngây người đây rốt cuộc là thủ đoạn gì trước sau còn chưa đến năm phút mài năm phút bốn viên đan dược ối lại thêm một viên nữa đi tầng t ạ m cười miệng một tiếng anh lại lấy viên đan dược thứ năm từ trong lô đỉnh ra mà lúc này khải văn còn chưa luyện chế xong viên đan dược thứ tư sao có thể có chuyện này tất cả mọi người nhao nhao kêu lên mà hội trưởng ở trên đài càng giận dữ đứng dậy tức giận nhìn tân t r ạ m sao có thể như vậy tiết nguyệt che miệng vẻ mặt khó mà tin rốt cuộc là anh ta làm thế nào vậy rất nhanh một tiếng trôi qua khải văn luyện chế ra được tổng cộng bốn viên đan dược địa giai mà t â n trạm thì luyện chế ra được năm viên s o n g long đan thiên giai so về cấp đan dược so về tốc độ ông đều không được tân t r ạ n có chút nghiền ngẫm nhìn về phía khải văn ông đúng là phế vận khải văn nghe thấy thế đôi mắt mở to ông ta nắm chặt tay tức giận nói cậu nói cái gì tôi nói ông là phế vật t ầ n trạm nghiêm mặt lặp lại lần nữa chương 411. chương 411. t h ấ t quân ở đâu có bà bối ở đó có diệp thành tôi t ầ n trạm cười ha ha nói vừa hay có chuyện cần anh giúp đỡ <cười> vậy đúng là trùng hợp tôi cũng có chuyện muốn mời anh giúp đỡ diệp thành cười to nói thấy ngọn núi kia không bên trong ẩn giấu một con thú to trên dưới con thú này đều là bà bối chúng ta liên thủ chế phục nó đến lúc đó chia đều t ầ n trạm vừa định nói chuyện lúc này bên cạnh đột nhiên có người gọi anh một tiếng xoay người lại nhìn vậy mà lại thấy được một người quen người quen này không phải ai khác đúng là hạng mỹ tuyết của nhà họ hạng lúc này bên cạnh cô ta là một người đàn ông xa lạ cao to tân trạng sao anh lại tới đây hạng mỹ tuyết có chút ngạc nhiên vui mừng nói tân trạng cười nói tôi còn cảm thấy lạ sao cô lại tới đây hạng mỹ tuyết che miệng cười khẽ chứng bốn trăm mười một khải văn tức tới mức toàn thân phát run từ khi ông ta xuất đạo tới nay trên người luôn mang theo vầng sáng thiên tài mỗi một người gặp ông ta đều nói ông ta là kỳ tài trăm năm hiếm có mà bây giờ vậy mà ông ta bị người ta trào phúng là phế vật trước mặt mọi người đả kích này khiến khải văn gần như mất đi lý trí cậu muốn chết khải văn nổi dẫn hét lên một tiếng toàn thân quần quận khí kỉnh vụ một tiếng xông về phía t ầ n trạm khải văn không chỉ là một luyện dược sư đồng thời ông ta còn là một đại tông sư định phong một quyền này bao hàm tất cả nội kình của ông ta có thể nói là vô cùng mạnh mẽ đáng tiếc chính là ông ta đụng phải t ầ n trạm thân thể h ả i văn mới bay tới đã bị t ầ n trạm đánh bay ra ngoài nửa gương mặt bị đánh nát ông ta vùng vây muốn đứng dậy nhưng liên tục thất bại mấy lần rồi so về tốc độ ông không sánh bằng so về cấp dược phẩm ông không sánh bằng luận về võ lực ông vẫn không sánh bằng ông không phải là phế vận vậy thì là gì tân trạm từ trên cao nhìn xuống khải văn vẻ mặt lạnh n h ạ t khiến người ta vô cùng tuyệt vọng á khải văn khàn dọn g ầ m thét gần như sụp đổ hội trưởng ở trên đài nghiến chặt răng mặt sám như cho tàn lúc này tân trạm ngẩng đầu nhìn về phía hội trưởng ở trên không cười miệng nói ông không phải là đối thủ của phụ chủ vĩnh viễn cũng không phải danh con an nói n g ư cuồng hội trường lập tức đập bàn đứng dậy t ầ n trạm cười miệng nói ông cũng muốn tới thử sao hội trường há miệng thở dốc tâm lý lập tức có vài phần sợ hãi đối mặt với t ầ n trạm ông ta không có một chút phần thắng phụ hội trường hít sâu một hơi khiến mình tỉnh táo lại sau đó ông ta cười miệng nói được được lắm t ầ n trạm đúng không tôi nhớ kỹ cậu rồi yên tâm tôi sẽ quên ông nhanh thôi t ầ n trạm nói vai phụ giống như ông còn không đáng để tôi nhớ kỹ sau khi nói xong những lời này tân trạm cầm xong long đan n h ả từ trên đài xuống trong mắt lâm tuyết trinh ở bên cạnh tòa sáng cô ta mím chặt ngôi hương phấn không nói nên lời lúc này lâm tuyết trinh chỉ cảm thấy tầng trạm trước mặt mình là một anh hùng hừ trái lại có bản lĩnh nhưng đang tiếc quá kiêu ngạo rồi thiết thiên tung thản n h i ê nói n tầng trạm liếc mắt nhìn anh ta không nói gì dù sao nhà họ tiết cũng là bạn của phụ chủ tất nhiên là tầng trạm sẽ cho chút mặt m ũ i đi thôi tầng trạm kéo lâm tuyết trinh đi nhanh về phía cửa thiết thiên tung và tiết nguyệt vội vàng đuổi theo mới đi ra khỏi cửa trong d ã núi cách đó không xa chuyển tới tiếng bùng n ậ ngập trời h ừ n tần tầng t ạ m nhữ mày thần thức của anh mở ra chỉ trong nháy mắt cảm nhận được mấy bóng người trong dây núi mấy người này thực lực của mỗi người đều không kém không có người nào thấp hơn võ tông có linh khí thổn thức giống như có thứ gì đó sắp xuất thế tần trạm trầm giọng nói sau đó anh nói với tiết thiên tung nhiệm vụ của anh đã hoàn thành tôi còn có chuyện phải làm không tiếp nữa sau khi nói xong những lời này tần trạm lập tức kéo lâm tiết trinh sau đó bước một bước vẹo một tiếng nhanh chóng đi về phía dây núi kia tiết thiên tung có chút không vui nói người này đúng là không lễ phép chút nào đúng đúng đúng tiết nguyệt cũng gật đầu nói anh chúng ta mặc kệ anh ta đi tiết thiên tung thở dài nói nếu ba bảo anh bảo vệ anh ta tất nhiên là anh không thể ném anh ta ở trên đường mặc kệ được vì thế tiết thiên tung cũng vội vàng đuổi theo sau trong hội trường vẻ mặt khải văn bị thương mà vẻ mặt hội trưởng thì vô cùng lạnh lùng người này tuyệt đối không thể giữ lại hội trưởng hít sâu một hơi mọi người sắp xếp xong chưa xin hội trưởng yên tâm trợ lý bên cạnh ông ta cười nói thất quân đã đợi từ lâu thất quân hội trưởng nhữ mày nói là thất quân trong công ty mỹ kia sao không sai trợ lý mỉm cười nói ở trước mặt thất quân đại tông sư võ tông gì đó đều không đáng nhắc tới trên mặt hội trưởng xuất hiện nụ cười ông ta gật đầu nói được thông báo với bọn họ có thể ra tay rồi chỗ dây núi khí kình khủng bố tỏa từ trong mấy ngọn núi to ra khí kình này vô cùng khủng bố gần như sắp đánh vỡ núi sông ai ra mẹ kiếp t â n g trạm vừa đến thì thấy một bóng người bị đánh bay ra mà nhìn thấy người này xong t â n trạm lại ngây ngẩn cả người diệp thành t â n g trạm bước lên một bước thuận tay tốn chặt anh ta diệp thành cũng sửng s ố t một lát sau đó mừng rỡ nói người anh em anh đây là chuẩn bị tới tìm tôi nương tựa sao tân trạm trận trắng mắt nói bây giờ nhiệm vụ đều phát triển tới nước ngoài rồi hả diệp thanh có chút tự hào cười nói nói ngay cả dược vương của việt nam xuất thế chúng tôi đều có thể nhận được tin chúng chỉ là bản địa nước mỹ tân trạm gật đầu nói điều này cũng đúng giới thiệu với anh vị này là tân trạm mà em từng nhắc với anh sau đó hạng mỹ tuyết chỉ người đàn ông cao to bên cạnh vị này là anh trai tôi hạng việt khang hạng việt khang khẽ gật đầu nói xin chào anh là bạn trai của tô huyên đúng không nhắc tới tô huyên hạng mỹ tuyết không khỏi thở dài cô ta nhẹ giọng nói tân trạng chuyện tô huyên tôi đều nghe nói rồi anh đừng đau b u ồ n quá trong đôi mắt tần trạm hiện lên bi thương sau đó cười nói không sao đều đã qua cả rồi cô hạng hai người quen nhau hả lúc này đám người tiết thiên tung đi từ xa t ớ i hạng mỹ tuyết kinh ngạc nói sao anh cũng ở đây tiết thiên tung liếc mắt nhìn tần trạm một cái nói vâng lệnh bảo vệ anh ta thì ra là vậy hạng mỹ tuyết hiểu ra hóa ra mọi người đều quen nhau rất đúng lúc chúng ta liên thủ giết chết con linh thu kia đến lúc đó cùng nhau chia thế nào diệp thanh tiến lại gần nói đang có ý đó đây hạng mỹ tuyết khế cười nói đúng lúc này đ ỗ n g nhiên có sát khí tỏa ra mà đến sau đó t ầ n trạm chỉ cảm thấy sau lưng nóng cháy t ầ n trạm vội vàng nhảy dựng lên nhảy lên cao mấy chục mét ngay lúc t ầ n trạm tránh đi một quả pháo nổ tung dưới chân t ầ n trạm cả mặt đất lập tức bị dập nát t ầ n trạm nhữ mày ánh mắt không khỏi nhìn về phía trước chỉ thấy có bảy người đàn ông mặc đồ đen đang lạnh lùng nhìn t ầ n trạm chương bốn trăm m ư ơ i hai chương bốn trăm m ư ơ i hai nhìn thấy mấy người cách đó không xa sắc mặt tiết thiên tung lập tức thay đổi thất quân mi sắc mặt tiết thiên tung hơi khó coi t ầ n trạm cao mày nói đây là gì thế vì sao tôi cảm thấy trên người bọn họ không có một chút dao động nội k i n h nào anh thì biết cái gì chứ tiết nguyệt bên cạnh h ừ lạnh một tiếng đây là người nhân tạo do công ty khoa học kỹ thuật mỹ chế tạo ra trên người bọn họ đều dùng khoa học kỹ thuật mới nhất không chỉ trang bị súng ống bắn chính xác thân thể cũng dùng nguyên liệu cứng rắn nhất thế giới chế thành thực lực trên xa võ giả hóa ra là như vậy t ầ n trạm hiểu ra trong đôi mắt xuất hiện đồng đầm hứng thú rốt cuộc là anh t r e o chọc người nào thế vậy mà bọn họ sẽ dùng thất quân để đối phó anh đây là muốn đẩy anh vào chỗ chết mà thiết thiên tung hít sâu một hơi trên mặt xuất hiện vẻ nghiêm trọng t ầ n trạm không hề răng anh nhìn bảy người máy cách đó không xa hướng thu ở trong mắt càng trở nên nồng đậm hơn t ầ n trạm những lời bọn họ nói đều là sự thật sắc mặt hạng mỹ tuyết bên cạnh cũng hơi khó coi chỉ cần bọn họ được đưa vào chỉ lệnh sẽ không chết không ngừng ươm t ầ n trạm gật đầu rất đúng lúc lát nữa tôi đập nát bọn họ cẩn thận nhìn một cái vậy ngủ ngốc tiếc nguyệt không nhịn được cau mày nói đúng lúc này bảy máy người động. kia cử động. Chỉ tân h họ nhẹ nhàng ấ y bọn n g trạng a y t tay khách i n gật đầu nói tuy thái độ của tiết thiên tung này không được tốt lắm nhưng ít ra vẫn là người có trách nhiệm dầm dầm đúng lúc này bảy người kia cùng ra tay rồi chỉ trong nháy mắt đạn pháo đẩy trời bay tới sắc mặt tiết thiên tung thay đổi anh ta hét to một tiếng xung quanh thân thể lập tức ngưng tụ ra một vòng sáng bảo vệ anh ta ở bên trong vô số đạn pháo nổ tung trước người tiết thiên tung mỗi lần nổ mạnh một quả ánh sáng trên người anh ta sẽ yếu đi một chút không lâu sau thuật hộ thân này hoàn toàn vỡ ra rồi không thể tiếp tục như vậy được tiết thiên tung nổi giận hét lên một tiếng anh ta khẽ niệm khẩu quyết thân thể lập tức biến mất bay vút lên cao gần như cùng lúc đó thân thể tiết thiên tung bay tới trước người thất quân giang giác t i ế t thiên tung dơ trường kiếm trong tay chém xuống phát ra âm thanh sắt thép va chạm một kiếm này có thể nói là tuyệt luân nội kình khủng bố đánh ra nhưng khiến mọi người kinh ngạc chính là vậy mà một kiếm này không thương tổn được thất quân chút nào hừ thất quân lạnh lùng h ừ một tiếng hai tay dầm một tiếng đánh tới trực tiếp đánh bay tiết thiên tung ra ngoài Dầm dầm dầm. bảy n g ư ờ i lại bắn ra đạn pháo mục tiêu là tiết thiên tung anh tiết nguyệt lập tức nóng nảy một vòng đạn pháo này bắn ra cho dù là người sắt cũng sẽ bị nổ thành nước ngay sau đó t ầ n t r ạ n bước ra một bước thân thể lập tức biến mất sau khi đạn pháo hạ xuống cả mặt đất nổi lên bụi mù anh t i ế t nguyệt liệu mạng chạy tới nhưng trên đường chạy tới phát hiện một vòng ánh sáng màu vàng kìm chặn công kích vòng lửa đạn này thực lực của anh cũng không tệ lắm tần trạm xoay người lại nói với tiết thiên tung tiết thiên tung n ế u m à y có chút giật mình nói anh đây là thuật pháp gì thế tần trạm cười nói thân thể nói lung tung t i ế t thiên tung hừ lạnh một tiếng tần trạm không giải thích với anh ta mà bảo anh ta rời đi đừng có mà thể hiện tiết tiên tung lạnh giọng nói ngay cả tôi đều không phải đối thủ của bọn họ tốt nhất là anh tìm cơ hội chạy thoát đi t ầ n trạm cười đáp một đống đồng nát sát vụn không đáng nhắc tới không biết gì hết thiết thiên tung ngừ lạnh nói đúng lúc này l ử a đạn vòng thứ ba đ ộ t kích vô số hào quang từ trên trời giáng xuống gần như sắp nổ nơi này thành phế tích một tay của t ầ n trạm đẩy tiết thiên tung ra sau đó trên người anh dấy lên ánh sáng vàng ngẩng đầu nhìn giữa không trung Bụm! chỉ thấy t ầ n trạm tay cầm ánh sáng màu vàng kim vậy mà chính diện nên đón d â m một tiếng thật lớn đạn pháo này trực tiếp bùng nổ trên người t ầ n trạm tên n g ngốc này sắc mặt t i ế thiên t tung lập tức thay đổi anh ta nghĩ rằng đây là đạn bình thường sao n g u n g ốc anh anh ta sẽ không chết đấy chứ ba sẽ không trách anh đúng không tiết nguyệt ở bên cạnh than thở t i ế t thiên tung n h ũ n mày anh ta vừa định nói chuyện chỉ thấy trong khói đặc có một bóng người bay dẻo đúng là tầng t r ạ n g lúc này trên người anh lấp lánh ánh sáng màu vàng kim vẻ mặt bình tĩnh di thường thân thể rất nhanh chỉ trong nháy mắt đã bay tới trước người thất quân anh muốn chết sao、thiết、thiên i ế t t tung hét to thân thể bọn họ không thể phá vỡ anh t i ế t thiên tung còn chưa nói xong đã im nhiều rồi chỉ thấy một quyền của t ầ n trạm đánh xuống một trong thất quân được xưng là không thể phá vỡ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài Hửm. t ầ n trạm nhũ m ả y vậy mà một quyền không đập nát không hổ là nguyên liệu cứng nhất người máy bị đánh bay cách đó không xa lại đứng dậy nguyên liệu kim loại màu đen trên người nó lúc này bị một quyền lại sụt vài phần lại đánh một quyền thử xem t ầ n trạm nhũ m ả y sau đó chân nhảy lên v ù một tiếng xuống tới quyền thứ hổ thân thể người máy kia trực tiếp bị đập dẹp t ầ n trạm vẫn chưa bỏ qua từ đây anh nắm lấy thân thể người máy vung mạnh về phía không trung sau đó t ầ n trạm bay vút lên lại là một quên dưới một quyển này đầu người máy trực tiếp bị tân trạm đánh m ẹ p trên đầu bốc lên từng cơn khói đen ư giang rắc người máy này rơi từ trên không trung xuống hoàn toàn biến thành phế liệu xem ra cũng không được tốt lắm tân trạm xoa năm đấm của mình lắc đầu nói đ á m tiết thiên tung ở cách đó không xa trận mắt há miệng con mẹ nó đây là quái vật sao vậy mà thật sự đánh thất quân thành phế liệu đây là lực lượng cỡ nào anh người nọ là biến thái đúng không tiết nguyện nuốt một ngụm nước bọc nói tiết thiên tung trầm giọng nói anh chưa bao giờ thấy được sức lực nào mạnh như vậy đúng lúc này sáu người máy còn lại cử động trên ngực bọn họ xuất hiện miệng ống tối đen như hỏa tiễn chỉ trong nhá mắt đã bắn về phía tân trạng tốc độ nhanh như thế ngay cả tân trạng cũng không thể kịp phản ứng xong rồi sắc mặt t i ế t thiên tung thay đổi đây là vũ khí mới nhất do mỹ nghiên cứu ra sẽ không nổ mạnh nhưng vô cùng sắc bén đủ để xuyên qua sắt thép anh hình như anh ta không có chuyện gì ôi chao ai ôi tiết nguyệt hơi xấu hổ nói phóng tâm mắt nhìn chỉ thấy vũ khí vô cùng sắc bén chỉ để lại mấy điểm trắng trên thân thể tân trạng chương bốn trăm m ư ơ i ba chương bốn trăm m ư ơ i ba đây là lần thứ ba anh em nhà họ t i ế t bị và mặt dù thế nào bọn họ cũng không rõ lắm sao thân thể người lại có thể so được với nguyên liệu cứng rắn nhất thế giới chứ tên này đ â u cần người khác bảo vệ tiết tiên tung không nhịn được mắng con mẹ nó rõ ràng là tới làm ra vẻ trong mắt hạ mỹ tuyết lấp lóe chút ánh sáng kỳ lạ thời gian ngắn không gặp vậy mà hiện giờ t ầ n t r ạ n g mạnh tới mức như vậy t ầ n t r ạ n g cách đó không xa sở thân thể mình nói thầm đây là thứ gì thế hình như không phải rất lợi hại thất quân chỉ còn lại sáu tin tức về t ầ n trạm chuyển về công ty mỹ trước tiên làm sao có thể sao tên nhóc này biến thái như vậy mấy người phụ trách theo dõi trong công ty mở to mắt nhìn chúng ta đã tổn thất một người máy không thể kéo dài thời gian nữa trực tiếp vận dụng pháo mới nhất đi người phụ nữ mặc áo da màu đen ở bên cạnh lạnh lùng nói sáu người máy ở hiện trường lập tức nhận được mệnh lệnh thân thể bọn họ vậy mà bắt đầu tổ hợp lại thành một cuối cùng biến thành một người khổng lồ cao ba mét trên ngực người khổng lồ có cái hốc nhỏ cỡ nồi sát bên ong sinh ra tia lửa lực lượng khủng bố chậm rãi xuất hiện ở bên trong không hay rồi thiết thiên tung vội vàng la to t ầ n trạng cách xa bọn chúng một chút đây là thủ đoạn chém giết cuối cùng của thất quân đủ để san bằng một ngọn núi nhỏ đồng thời t i ế t thiên tung sốt u ruột nói với người bên cạnh nhanh mau rời đi cách xa một km t ầ n trạm nhìn hốc đen ở ngực bọn chúng cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong đáy l ò n g xem ra không phải chỉ là một đống phế liệu t ầ n trạm nghĩ thầm trong l ò n g lúc này anh xoay người hét to với diệp thành diệp thành linh thú mà anh nói ở đâu diệp thành đang chạy trốn ngần ra sau đó mừng như đ i ê n nói xấu thế anh đúng là đứa bé lanh lợi sao tôi không nghĩ ra nhỉ vì thế diệp thành chỉ hố to ở trung tâm dây núi phía xa nói là ở chỗ đó được t ầ n trạm đáp sau đó khí kình trên người anh điều chỉnh tới cực hạn thờ ơ nhìn người khổng lồ này đến đây đi để tao xem chúng mày có uy lực lớn cỡ nào vừa dứt lời chân tầng trạm dẫn mạnh lên đất mặt đất lập tức đ u ổ i bay từ phía chỉ thấy một tia sáng màu vàng kim bay nhanh về phía cái hố to kia thất quân thấy thế giới chân lập tức dâng lên ánh lửa thân thể vừa một tiếng đuổi theo có thể nói tốc độ hiện giờ của tầng trạm nhanh tới cực hạn cho dù là thất quân này cũng không đuổi kịp khi anh cố ý thả chậm tốc độ khiến hai người duy trì khoảng cách không gần không xa con mẹ nó tên này đúng là thiên tài thích hợp đi trộm mộ với mình diệp thành hưng phấn vô tay rất giống với mấy mẹ già rất nhanh ánh sáng vàng kim k i a rơi trên không dây núi giống mới đến phía trên dây núi phía dưới lập tức chuyển ra tiếng gầm giận dữ tiếng gầm này ẩn chứa chân khí khủng bố ngay cả tầng trạm đều cơ thể không ổn định túi đầu nhìn chỉ thấy trong hố có một con linh quy rất to ở bên trong trên người linh quy mọc đầy gai nhọn thân thể còn có thể so được với một ngọn núi nhỏ lúc này cái đầu to của nó đang thờ ơ nhìn mấy người xâm nhập linh quy tầng t ạ m n h ữ mày linh quy này ít nhất tu hành hơn một năm nếu lại cho nó thêm vài năm tu thành huyền quỷ cũng không biết chừng trái lại tao muốn xem bên nào lợi hại hơn tần trạm nết miệng cười sau đó thân thể anh đáp xuống tiến về phía linh quy lúc này thất quân nhắm ngực về phía tần trạm sau đó ánh sáng khủng bố bắn từ bên trong ra đây là lực lượng quân sự hiện đại chân chính tuy không thể so được với súng ống sử dụng trong chiến tranh nhưng uy lực của nó lớn cỡ nào không người nào biết ngực thất quân chậm rãi bắt đầu phun trào giống như vầm thái dương chiếu sáng xung quanh thân thể tần trạm tiếp tục xông về phía linh quy mà đầu linh quy chia thẳng về phía t ầ n t r ạ n g trong đôi mắt tối đen mang theo lực uy hiếp khiếp người Bùm! đúng lúc này đại sát khí của thất quân phun trào mà đến ánh sáng khủng bố chút xuống trực tiếp bao trùm cả cửa đậu xúc điệu thành thốn t ầ n t r ạ n g tức giận quát một tiếng anh điều chỉnh khí kình đến mức tật cùng thân thể v ù n một tiếng biến mất không thấy Bùm! cả dãy núi lập tức hóa thành biển lửa vô số núi đ á trực tiếp bị nổ thành bột mịn chỉ trong nháy mắt đất r u n g núi chuyển giống như là động đất cho dù t ầ n trạm chạy trốn tới mấy chục mét vẫn bị ánh sáng kinh khủng này chấn động đến mức liên tục lùi lại quả nhiên là lực lượng quân sự hiện đại không người sánh kịp trên mặt tầng trạm hiện lên vẻ nghiêm trọng chẳng trách nhiều cao thủ đều lựa chọn gia nhập thế g i a để đạt được che chở hoặc là ngầm ẩ n cư vì thời đại này đúng là không thích hợp cho võ giả rồi làm đẹp lắm diệp thanh ở một bên h ư n g phấn la to giống nhưng mà ngay sau đó đ ỗ n g nhiên dưới đất chuyển ra tiếng gầm thẹ thì chỉ thấy linh quy rất to nhảy lên nâng móng to của nó đánh mạnh về phía thất quân nguyên liệu được xưng là cứng nhất thế giới ở trước mặt linh quy quả thực như giấy mỏng chỉ trong nháy mắt đã bị đập thành sắt vụn công kích của thất quân rõ r à tuy không thể giết linh quy nhưng khiến linh quy bị thương nặng khắp nơi trên người nó đều đang chảy máu con mắt còn bị nổ xuyên hóa thành lô máu đen tuyển tứ chi bị bắn nổ ba đoạn ngoại trừ mai rùa của nó gần như không chỗ nào không bị thương không được với trạng thái của linh quy hiện giờ chúng ta đi lên cũng chỉ có thể chịu chết hạng mỹ tuyết nhữ mày nói ừ n linh quy điên cuồng cho dù là kẻ nào cũng phải tránh đi hạng việt khang cũng khẽ gật đầu nói diệp thành lấy không ít bảo bối trong l g c ra nhưng phát hiện thứ nào cũng không có tác dụng muốn đối phó linh quy này thật sự quá khó khăn vẻ mặt tất cả mọi người lung túng chỉ riêng t ầ n trạm rất bình tĩnh này chẳng lẽ anh nghĩ ra được biện pháp rồi ạ diệp thanh tới gần hỏi tân trạm cười nói căn bản không cần chúng ta ra tay không cần chúng ta ra tay tất cả mọi người đều nhìn về phía tân trạm có ý gì tân trạm chỉ mặt đất nói nước mỹ sẽ nhanh chóng phái người tới chúng ta chỉ cần ngồi làm ngư ông đắc lợi là đủ rồi vừa dứt lời trên bầu trời có mấy chiếc máy bay chiến đấu lượn vòng m à tới bọn họ ở trên không nhắm ngay đầu linh quy lực lượng hiện đại của nước mỹ phóng tâm mắt cả thế giới đều là số một đối phó một con linh quy căn bản không phải là vấn đề chương bốn chương bốn lùi sang một bên tần trạm nói với mấy người mọi người gật đầu nhao nhao lùi về sau ẩn mình ngấp đi bọn họ nhất định sẽ mang linh quy này về nghiên cứu đ ỗ n g nhiên hạng mỹ tuyết trầm giọng nói tần trạm gật đầu nói không sai vậy chẳng phải chúng ta thiệt lớn à diệp t h a n h lập tức không vừa ý toàn thân linh quy này đều là bảo b ố i đấy đây đúng là vấn đề nếu chắp tay nhường linh quy như vậy tần trạm cũng tuyệt đối không cam lòng rầm rầm lúc này trên không đã bắt đầu triển khai điên cuồng bắn phá với linh quy tuy linh quy mạnh nhưng bị bắn điên cuồng như vậy rõ ràng là nó cũng ăn không tiêu nó càng phẫn nộ hơn gần như phá hủy tất cả dây núi mà nước mỹ thì tăng mạnh hỏa lực tấn công khiến bốn phía hóa thành một vùng trắng xóa rút trước đi t ầ n trạm nói t ầ n trạm không muốn nhiều lắm chỉ cần s á t linh quy này nhìn linh quy bị tấn công điên cuồng như vậy mai rùa vẫn lủ lủ không động như cũ gần như khó có thể nổ xuyên nếu có thể lấy mai rùa chế thành khôi giáp nhất định sẽ là một kiện lợi khí mọi người nhao nhao lùi ra xa mấy trăm mét lẳng lặng ở đây lợi nửa tiếng sau tiếng kêu của linh quy chầm rãi nhỏ đi cùng với dầm một tiếng linh quy ngã xuống hoàn toàn tới lúc rồi diệp thanh đứng bật dậy tới lúc chém giết thi thể rồi t ầ n trạm nắm chặt lấy diệp thành cau mày nói anh điên rồi sao anh muốn công khai đối nghịch với nước mỹ à? vậy làm sao bây giờ tôi không dễ dàng mới tới đây một chuyến diệp thanh có chút căm tức nói t ầ n trạm gật đầu nói anh đoán xem bọn họ sẽ xử lý linh quy này thế nào mang về nghiên cứu diệp thanh than thở mang về nghiên cứu to như thế mang về kiểu gì t ầ n trạm khinh thường nói nếu tôi đoán không sai bọn họ sẽ thành lập căn cư ở đây phong tỏa một phía đây là một cơ hội đối với chúng ta không sai hạ n g mỹ tuyết cũng khẽ gật đầu nước mỹ sẽ nhanh chóng xây dựng cơ sở nghiên cứu ở bốn phía sẽ không rêu r a o mang về t ầ n trạm đứng d ậ y anh chậm rãi nhìn mấy người nói bọn họ chỉ có khoảng mười người chấn g i ữ chúng ta muốn đi vào độ khó không cao nói tới đây t ầ n trạm im lặng một lát mới tiếp tục nói nhưng có hai vấn đề thứ nhất là chúng ta chỉ có thể lấy đi một phần nhỏ nếu không sẽ bị phát hiện thứ hai là làm thế nào lấy mai rùa xuống mai rùa này không thể phá vỡ dựa vào bản lĩnh của chúng ta căn bản không làm được mọi người lập tức rơi vào im lặng đúng vậy Mai lúc này thiết thiên tung vẫn luôn im lặng không nói đột nhiên mở miệng mọi người vội vàng quay đầu nhìn tiết thiên tung trong đôi mắt có chút chờ mong trong nhà tôi có thần kiếm tổ truyền tên là kiếm bít huyết t h e một thanh vũ khí của hóa cảnh cho dù là thế gia võ đạo đứng đầu việt nam cũng không lấy ra đời xây bây giờ chỉ có thể dựa vào thanh kiếm bích huyết này thôi hạng mỹ tuyết nhỏ giọng nói anh tiết làm phiền anh nghĩ biện pháp nhé nếu thật sự không được vậy thì hợp tác với nước mỹ tôi nghĩ bọn họ muốn cắt linh quy này cũng không phải là chuyện dễ dàng tân t r ạ m nói chủ ý này cũng không tệ t i ế t thiên tung im lặng một lát nói tôi có thể thử xem nhưng tôi có một yêu cầu đến lúc đó ít nhất phải phân cho tôi một nửa không thành vấn đề mọi người nhao nhao gật đầu t i ế t thiên tung ngừng một tiếng nói vậy chúng ta đi về trước đi sau khi rời khỏi nơi này đ á m tần t r ạ m tạm ở khách sạn mà hội trưởng của hiệp hội luyện dược quốc tế cũng đã biết được tin hành động thất bại sao thất quân có thể thua bởi tên nhóc kia được chứ hội trưởng giận tím mặt nói hội trưởng tôi cũng không rõ lắm trợ lý ở bên cạnh lắc đầu nhưng theo tôi được biết ban an ninh của nước mỹ giống như cũng có ở đó ban an ninh sắc mặt hội trưởng hơi đổi sao bọn họ có thể tới đó chuyện này tôi cũng không rõ lắm trợ lý lắc đầu cười khổ nói tôi đề nghị tạm từ bỏ hành động này đã hội trưởng im lặng một lát sau đó chậm rãi gật đầu nói chỉ có thể như vậy thôi trong khách sạn tân trạm và diệp thành ngồi đối diện nhau tôi nhớ rõ anh có một kiện bà bối có thể xuyên qua không gian đúng không t ầ n trạm cười tít mắt hỏi diệp t h a n h gật đầu nói đúng vậy làm sao thế t ầ n trạm cảm thán nói anh diệp đúng là có bản lĩnh vậy mà có được thần k h í này không biết có thể lấy ra cho tôi xem được không diệp t h a n h có chút tự hào nói đương nhiên có thể sau khi nói xong tinh t h â n anh ta vừa động một chiếc áo choàng đen như mực rơi vào trong tay anh ta diệp t h a n h đắc ý nói là nó thật sự không d á a m dầu diếm bảo bối này của tôi mẹ kiếp anh làm gì đấy diệp t h a n h còn chưa nói xong áo choàng đen trong tay đã rơi vào tay tần trạm rồi tân trạm cười nói anh diệp tôi muốn mượn bảo bối của anh dùng diệp thanh mật người n anh ta vội vàng lắc đầu nói không được không được bảo bối này rất quan trọng đối với tôi thứ khác tôi đều có thể cho anh mượn chỉ riêng áo t r à n g này là không thể cho anh mượn được tôi mượn tối đa một tháng tần trạm lộ ra biểu cảm cầu xin một tháng sau tôi nhất định sẽ trả nó hoàn hảo không tổn hao gì cho anh sau khi nói xong tần trạm cất áo t r à n g này vào trong thần khí không gian diệp thanh trận mắt há miệng nửa giây sau anh ta dương n h a n h múa vớt nói thì ra anh đã sơ n g có ý đồ với nó đúng không tôi l i ề u mạng với anh tần trạm nhanh chóng bỏ chạy tới cửa diệp thành ở phía sau đuổi theo không rời mười phút sau tần trạm và diệp thành ngồi ở cửa thở hồn hển tôi nói cho anh biết mượn tối đa một tháng một tháng sau anh không trả cho tôi nhất định sẽ phải chết diệp thành thở hồn hển nói yên tâm đi ân lớn của anh diệp tần trạm tôi suốt đời khó quên tần trạm chắp tay nói diệp thành khẽ hừ một tiếng anh ta hơi bực bội nói diệp thành tôi không gặp được mấy người đây là lần đầu tiên bị người ta lừa gạt sau khi trở lại khách sạn tân trạm lấy áo choàng màu đen này ra anh nhỏ giọng nói chỉ mong áo choàng này có thể mang mình thoát khỏi nguy hiểm mấy ngày kế tiếp tân trạm gần như ở trong khách sạn không ra cửa ba ngày trôi qua thiết thiên tung hạ mỹ tuyết cùng tới khách sạn đồ mang tới rồi hả nhìn thấy thiết thiên tung xong tân trạm vội vàng hỏi tay thiết thiên tung vung tay lên một thanh trường kiếm rơi vào lòng bàn tay anh ta thanh kiếm này nhìn qua vô cùng kỳ lạ có khí tức màu xanh b i ế c chậm rãi quanh quẩn trên thân kiếm khiến người ta kinh hãi chính là khí tức màu xanh biếp này tràn ngập mùi máu t h n h giống như huyết dịch màu xanh biếp chạy theo dòng trong thân kiếm đây là kiếm bích huyết sao diệp thành giơ tay muốn sờ vào nó thiết thiên tung dụ tay t trở về khí kinh lập tức bùng nổ ra bùng một tiếng thật lớn thân thể diệp thành bị đánh bay ra ngoài đập mạnh vào tường chương bốn trăm mười lăm chương bốn trăm mười lăm diệp thành b ò từ trong đống hoang tàn ra trong tay anh ta còn cầm một tấm khiên màu đen mẹ nó nếu không có tấm khiên này chỉ sợ mình đã chết rồi diệp thành hùng hùng hổ hổ nói thật có lỗi thiết thiên tung ngày này nói nhưng thanh kiếm này có ý nghĩa phi phạm bất cứ kẻ nào cũng không thể tới gần nó đám tần chạm nhao nhao gật đầu bày tỏ đã hiểu tuy thần khí của hóa cảnh không sánh bằng hóa cảnh ra tay nhưng uy lực của nó vẫn không thể tưởng tượng như cũ cho dù là đại võ tông cũng không muốn đối mặt với vũ khí của hóa cảnh thời gian không còn sớm nữa bây giờ chúng ta xuất phát thôi t i ế t thiên tung dùng miếng vải đen cẩn thận bọc thanh kiếm này nói lúc này mấy người rời khỏi khách sạn đi về phía dây núi quả nhiên nơi này đã bị phong tỏa hoàn toàn xung quanh có mấy chục chiến sĩ vác súng trên vai đạn lên nòng chấn giữ nơi này mà xung quanh linh u y còn có rất nhiều người đàn ông mặc áo trắng đang nghiên cứu linh u y bây giờ còn chưa phải thời cơ tân trắm nói đợi buổi tối đi mấy người ẩn nấp trong bóng tối đợi suốt một ngày nhìn ra được đối phương cũng không coi trọng con linh quy này lắm đến hơn năm giờ chiều nghiên cứu đã kết thúc có thể ra tay rồi thiết thiên tung đứng dậy nói tần trạm lắc đầu nói đợi một lát đợi cái gì thiết thiên tung c a o mày nói thanh kiếm bích huyết này của tôi hôm nay phải mang về rồi tần trạm nói tôi sợ lát nữa còn có người tới thiết thiên tung có chút cảnh giác nhìn tần trạm giống như sợ tần trạm sẽ cướp kiếm bích huyết của anh ta lại hơn một tiếng nữa t i ế t thiên tung đứng dậy nói bây giờ có thể chưa t ầ n trạm nhìn thoáng qua đồng hồ nói đợi một lát đi tiết thiên tung lập tức có chút không vui nói rốt cuộc là anh đang đợi gì có gì phải đợi chứ t ầ n trạm liếc mắt nhìn tiết thiên tung một cái nói đều đợi một ngày rồi còn để ý đợi thêm chút nữa sao được được rồi tiết thiên tung rút kiếm bít huyết anh ta để thanh kiếm trước người nói tôi chỉ đợi thêm một tiếng nữa thôi thời gian trôi qua rất nhanh một tiếng nhanh chóng trôi qua tiết thiên tung giận dữ đứng dậy nói phải đợi mình anh đợi đi tôi không đợi nữa đợi thêm lát nữa thân thức của t ầ n trạm im lặng mở ra có người đang đến bên này ha ha tôi thấy anh đang tìm cơ hội c ư ớ p kiếm b í c huyết h của tôi đúng không tiết tiên tung h í p mắt nói t ầ n trạm tôi nói cho anh biết nhà họ tiết coi kiếm b í c huyết h hơn cả tính mạng tốt nhất là anh đừng có ý đồ với nó t ầ n trạm trầm giọng nói tôi không có hứng thú với kiếm b í c huyết h của anh tiết tiên tung hử n h ẹ nói muốn đợi các anh đợi đi tôi không đợi nữa sau khi nói xong anh ta nhấc chân muốn đi đúng lúc này đống nhiên cách đó không xa có ba bóng người đi tới ba người này vừa mới xuất hiện chiến sĩ phụ trách trông coi ở hiện trường lập tức khẩn trường bọn họ nhanh chóng giơ súng n ằ m ngay bọn họ nhưng mà ba người này k h ẽ vung tay lên rất nhiều chiến sĩ ở đây ngã xuống đất nín thở ngưng tức t ầ n trạm vội và nói không biết bọn họ dùng được gì đừng hít vào ba người kia nhanh chóng dẫm chân tại chỗ bước từng bước về phía linh quy phụ t ầ n trạm thở ra một hơi nói được rồi bây giờ có thể rồi thiết thiên tung hơi xấu hổ nói vừa rồi anh đang đợi bọn họ sao không phải t ầ n trạm lắc đầu tôi sợ đám nhân viên nghiên cứu sẽ đi vòng trở về bọn họ là thu hoạch ngoài ý mớn có bọn họ gánh lấy trái lại chúng ta an toàn hơn hạ mỹ tuyết cười khé nói không sai t ầ n trạm gật đầu với thực lực của t ầ n trạm hiện giờ tuyệt đối không có khả năng đối kháng được với lực lượng quân sự hiện đại cho nên t ầ n trạm nhất định phải vô cùng cẩn thận ba người đứng trước người linh quy trong lòng bàn tay mơ hồ lõe lên ánh sáng màu đen hào quang này nhìn rất t u ậ n khiết một lát sau đã bao trùm cả linh quy không hay rồi nhìn thấy thủ đoạn này sắc mặt t ầ n trạm lập tức hơi đổi bọn họ đang mượn sát sống lại t ầ n trạm kinh ngạc nói ở trong truyền t h ư ợ t ầ n trạm từng thấy thủ đoạn này có một số tông môn sẽ bảo tồn linh hồn mất đi sau đó tìm thân thể mới mượn sát sống lại nhưng thủ đoạn này đã sớm t h ấ t t r u y ề n không phải tông môn bình thường có thể nắm trong tay một khi để bọn họ thành công mượn sát xuống lại vậy linh quy này chúng ta hoàn toàn không thể được gì rồi vẻ mặt tân trạm lạnh lùng lúc này bước ra đứng trước mặt ba người ba người này hoảng sợ động tác trong tay cũng không tự giác được dừng lại cậu là ai một người trong đó lạnh giọng chất vấn tân trạm hơi kinh ngạc nói người việt nam sao các người là tông môn nào liên quan gì tới cậu mau tránh ra cho tôi bọn họ cùng lạnh lùng quát tân trạm cười miệng nói m ư n sát xuống lại có lẽ tông phái của các người đã tồn tại ít nhất mấy trăm năm nghe thấy câu này sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi vậy mà cậu biết mượn s á t sống lại tên nhóc rốt cuộc cậu là ai người đàn ông tóc dài cầm đầu l ạ n h g i ọ n g chất vấn mặc kệ cậu ta là ai người biết kế hoạch của chúng ta đang chết giết cậu ta một người khác quá lớn vừa dứt lời ba người cùng nhìn về phía tầng trạm tay bọn họ niết khẩu quyết sau đó hét to một tiếng ngưng tụ ra một con thú lớn trước mặt bọn họ gừng t ầ n trạm lại kinh hãi vậy mà các người còn biết thuật thông linh đúng là khiến người ta bất ngờ đấy giết cậu ta người đàn ông tóc dài lạnh lùng nói con thú lớn kia nâng móng đ u ố t vĩ đại từ giữa không trung bay về phía tân trạm lúc tần trạm hư lạnh một tiếng anh không trốn không tránh tay cầm ánh sáng màu vàng kim một quyền nên vào tới Phật. bàn tay của thông linh thú kia bị một quyền của tân trạm đánh nát từng khối huyết nhục bay ở b ộ n phía nhưng mà đúng lúc này vậy mà huyết nhục n g ư n g tụ lại chữa trị móng đ u ố t to lớn của nó hoàn hảo không tổn hao gì、Hửm. đây là thuật pháp gì tân trạm càng ngày càng giật mình thủ đoạn mà ba người này sử dụng đều là thuật pháp đã sớm thất truyền nhiều năm có thể tái tạo lại không biết nếu đánh nát đầu mày còn có thể mọc ra lần nữa hay không trong mắt tân trạm lộ ra ánh sáng thân thể lập tức bùng cháy lên ở giữa không trung ngưng tụ ra quả đấm màu vàng kim quả đấm này vô cùng to khí kình lại càng đạt tới đỉnh phong tân trạm vung vệt lên trực tiếp đập về phía đầu con thú lớn này p h ầ t một tiếng đầu con thú to này bị đánh nát sau đó trên tay t â n trạm xuất hiện linh hỏa con ngón tay búng ra huyết nhục trên mặt đất lập tức bị linh hỏa thôn vệch luyện dược sư nhìn thấy linh hỏa ba người cùng nhũ mày tên nhóc này không đơn giản không thể giữ cậu ta lại người đàn ông tóc dài lạnh giọng nói t ầ n trạm đừng chậm trễ thời gian nữa trực tiếp thôi động kiếm bích huyết giết bọn họ đi lúc này thiết thiên tung ở cách đó không xa la lớn chương 416 chương 416 t r i ế t thiên tung rút kiếm bích huyết ra lực hóa cảnh lập tức dập dờn ở b ộ t phía vũ khí của hóa cảnh cảm nhận được uy áp này xong s á t mặt ba người lập tức thay đổi không hay tranh thủ rút lui bọn họ không hề nghĩ ngợi lập tức muốn bỏ chạy tầng cao mày vừa định đuổi theo lúc này tiết thiên tùng nói linh u y quan trọng hơn lúc này t ầ n trạm mới dưng bước anh xoay người lại khẽ gật đầu ba người này tuyệt đối là tông môn lâu đời mà lần này bọn họ muốn mượn linh quy sống lại chỉ sợ là một nhân vật lớn trong tông môn tiếp tiên tung tiến về trước anh ta chuyển nội kình vào trong kiếm bít huyết sau đó một kiếm chém xuống một khối mai rùa to lập tức rơi xuống đất máu này là thuốc dẫn của đan d ư ợ c thiên giai không thể lãng phí tân trạm vội vàng dùng thần khí không gian cất máu đi s ư ơ n g cốt này cũng có thể luyện ký làm phiền cắt một miếng giúp tôi còn có thịt kia nữa thực ra có thể ăn còn là vật đại bổ làm phiền cắt một miếng mai rùa cho tôi tôi muốn dùng làm khôi giáp t i ế t thiên tung vội vàng bận rộn bọn họ không lấy được nhiều huyết đủ, c h ỉ là một màng nhỏ nhưng đủ chia cho mọi người rồi đồ phân xong t i ế t thiên tung nhanh chóng cất kiếm mít huyết đồ đã tới tay tranh thủ rút thôi t i ế t thiên tung trầm giọng nói t ầ n t r ạ m g gật đầu ừng ai cũng không biết khi nào bọn họ tỉnh lại mấy người ăn nhịp với nhau lúc này chuẩn bị rời đi trước khi rời đi đ ỗ n g nhiên t i ế t thiên tung gọi tần trạm lại anh ta nói với t ầ n t r ạ m anh là dược sư nếu có cơ hội hy vọng có thể giúp tôi luyện chế một n ă n dược đến lúc đó tôi sẽ cung cấp phương thuốc cho anh không thành vấn đề tần trạm cười nói anh trạm nếu không có chuyện gì không bằng đến nhà họ hạng tôi nói chuyện đi hạng mỹ tuyết cười nói tần trạm nghĩ một lát lắc đầu nói không được sau này còn có cơ hội anh trạm có khả năng mấy ngày nữa tôi sẽ tới việt nam lúc này đ ỗ n g nhiên hạng mỹ tuyết nói đến việt nam chẳng lẽ lại có dược vương gì đó xuất thế tần trạm nói đùa hạng mỹ tuyết lắc đầu nói không phải dược vương là một cổ mộ đợi tôi đến việt nam sẽ liên lạc với anh được tần trạm đồng ý sau đó rời khỏi nơi này lúc này thủ đô vẫn không yên ổn như cũ trong lúc này tất cả võ giả không dám rời khỏi cửa nhà sợ gặp bất chắc biệt thự hương nguyện trong đại s ả n h toàn thân tô vũ tỏa ra ánh sáng màu tối tam cả cơ thể gần như hư thối hoàn toàn nhìn có vẻ vô cùng d à n g người anh ta phát ra tiếng gào giống càng giống như g i ã thú chấn nhức người nhưng lúc này khí tức của tô vũ đạt tới mức độ trước n à y chưa từng có ngay cả tô tể hải đứng trước mặt anh ta đều đã hơi run rẩy tô vũ hay là thôi đi tô tể hải cau mày nói nhìn bộ dạng người không da người quỷ không da quỷ này của tô vũ ngay cả tô tề hải đều đã bắt đầu sợ hãi nghe thấy câu này ánh mắt tô vũ vùn một tiếng nhìn về phía tô tề hải sát khí khủng bố lập tức bao bọc lấy tô tề hải sắc mặt tô tề hải thay đổi lùi về sau hai bước theo bản năng lông mày nhịu c h ặ t tô vũ nhìn c h ầ m c h ầ m tô tề hải rất lâu sau đó sát khí dâng cao anh ta nết miệng nói ba đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta sắp đ ạ t thành rồi vì sao ba lại muốn từ bỏ vào lúc này tô tề hải nghiến răng nói nếu giá phải trả khi rết t ầ n trạm là còn biến thành bộ dạng như vậy ba thả rằng không lớn tô vũ cười ha ha nói ba bây giờ con tốt hơn bao giờ hết hiện giờ con vô địch thế giới người nào cũng không giết được con thân thể tần t r ạ n g mạnh con có thể mạnh hơn cậu ta tô vũ hét to một tiếng thì thối trên người anh ta đột nhiên nô lên hóa thành bắp thịt dữ thợ ông nội của con có quyền có thế con cũng có thể tô vũ cười quái dị chỉ cần con ra lệnh một tiếng tất cả gia tộc phương bắc sẽ phải nghe lời con đến lúc đó ông ta phải thoái vị cho cô hẹo tuyệt đối không nghĩ tới ý nghĩ của tô vũ vậy mà trùng hợp với ý nghĩ của tần trạm đúng là tạo hóa trêu người đợi xem đợi con giết được tần trạm sẽ đi g i ế t lao già chết t i ệ t kia nhà họ tô sẽ là của hai chúng tôi lúc này tô vũ tràn ngập dã tâm bị linh hồn sống này nương nhờ s o n g trong lòng anh ta không còn sợ hãi loạn sắc mặt tô tê hải vô cùng khó coi nhưng không biết nên nói gì lúc này đông nhiên ông ta hoài nghi chuyện mà mình theo đuổi rốt cuộc có đúng hay không một tháng sau là sinh nhật ông nội con tô tê hải xoắn suýt một lúc lâu mới mở miệng nói hay là con đ ừ n g đi đi vì sao con không đi tô vũ liên tục c ư ờ i miệng con còn một màn kịch vui còn chưa trình diễn đâu sau đó tô vũ quay người đi về phía phòng mình đứng trong phòng tô vũ há miệng lẩm bẩm trong miệng phát ra âm thanh kỳ lạ cùng với âm thanh này rất nhiều người cầm đầu gia tộc lớn phụ thuộc vào nhà họ tô ở phía bắc việt nam đôi mắt trở nên có chút đờ đẫn sau đó trong đầu bọn họ đều vang lên giọng nói kỳ lạ từ hôm nay trở đi các người là con dối của tô vũ tôi dạ bọn họ cũng không biết gì lẩm bẩm mấy chữ hiệp hội võ đạo thủ đô chuyện này còn chưa điều tra ra sao thư ký trịnh ngồi trong phòng họp thờ ơ nhìn đám quản lý ở đây nói thương trụ lau mồ hôi xấu hổ nói còn chưa có thủ đoạn của đối phương quá kỳ lạ giống như tôi không muốn nghe cái cớ này thư ký trịnh lập tức vỗ lên mặt bàn anh ta đứng dậy tức giận quát từ khi diệp thiên vọng t ứ c đoạt thân phận phía chính phủ của chúng ta xong địa vị của chúng ta càng ngày càng kèm ly bây giờ xảy ra chuyện như thế phía trên đã bắt đầu hoài nghi chúng ta còn cần tồn tại nữa hay không bây giờ khắp nơi đều đang tạo áp lực các người đều an phân ả thư ký trịnh nắm chặt tay tức giận nói mọi người ở đây c h ả y mồ hôi lạnh ròng ròng nhưng không dám phản bác một câu trước mắt đúng là chưa tìm thấy được hung thủ đúng lúc này thương trụ đột nhiên mở miệng nhưng mà trái lại tôi có một biện pháp thương trụ hơi nếp miệng cười miệng thư ký trịnh liếc mắt nhìn ông ta không kiên nhẫn nói nói thương trụ chậm rãi mở miệng nói tạm tìm con dê thế tội đã người chịu tội thay thư ký trịnh nữ mày có ý gì tôi cho mọi người xem một phần tài liệu trước thương trụ lấy văn kiện video clip ra hình ảnh chiếu trên màn hình lớn trên màn hình nhanh chóng t r u y ề n ra một cảnh tượng cảnh tượng này đúng là lúc tần trạm thi triển p h ệ linh thuật c h ọ n vẹn ba video clip tất cả đều được bọn họ lén quay lại các ông xem thuật pháp này của hung thủ có vài phần trùng khớp với hung thủ thương trụ chỉ t ầ n trạm trên màn hình thản nhiên nói chương 417. chương 417. phệ linh thuật của t ầ n trạm đúng là có vài phần tương tự người áo đen kia hơn nữa trạng thái sau khi chết cũng rất giống vậy mà t ầ n trạm dùng loại tà thuật này tu hành trong mắt thư ký trịnh l õ lên chút tàn nhẫn chẳng trách trong mấy năm ngắn ngủi có thể tới cảnh giới như bây giờ ha ha đúng vậy thương trụ gật đầu nói huống chi người này chọc giận nhiều người nhà họ t ô đã sớm muốn trừ khử cậu ta chúng ta tóm lấy t ầ n trạm này mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết đề nghị này nhanh chóng đồng đông. của có được sự đồng ý của đám sự ý tôi không đồng ý lúc này một quản lý tên duệ mạnh đường đưa ra ý kiến khác ông ta đứng dậy nói nếu chúng ta đại diện cho võ đạo cả nước thì phải chịu trách nhiệm với đa số võ giả xử lý bất cứ chuyện gì ít nhất phải ôm thái độ công bằng công chính nếu tần trạm không phải là hung thủ thì không thể đẩy cậu ta ra nhận tội thay được vẻ mặt thương trụ lạnh lùng ông ta hừ lạnh nói duệ mạnh đường ông điên rồi sao mặc kệ tần trạm này có phải là hung thủ hay không cậu ta tu luyện tạ thuật hiệp hội võ đạo thủ đô chúng ta cũng phải xử quyết cậu ta h u n g chi bây giờ các giới đều gây áp lực với chúng ta ông chịu nổi áp lực không không sai những người khác cũng gật đầu ngay cả thư ký trịnh đều bày tỏ đồng ý đối với những người này mà nói bọn họ không quan tâm tà thuật gì đó có thể giải quyết áp lực từ phía trên mới là chuyện quan trọng nhất nhưng rõ ràng chuyện này không phải do tần chẳng làm duệ mạnh đường c a o mày nói cho dù thế nào tôi cũng không thể tiếp nhận duệ mạnh đường ông có quản lý vừa định mở miệng lúc này bỗng nhiên thương trụ xua tay cười nói duệ mạnh đường là người công chính toàn thân tràn ngập chính trực nếu ông ta phản đối phật n giao bàn bạc lại đi. u khi nói x n găm thương trụ thư trịnh nhìn phía nói, cậu cảm thấy thế n do nội kình ngưng tụ mã thành từ heo duệ mạnh đường trực tiếp xuyên thủng vụ đan điền lập tức vỡ tan ông ông duệ mạnh đường xoay người lại trên gương mặt tràn ngập vẻ khó tin thương trụ lạnh lùng nói duệ mạnh đường ông là người chính trực chỉ tiếc người chính trực luôn không sống lâu sau khi nói xong thương trụ giơ tay lên vỗ vào đầu duệ mạnh đường cho ông ta một k í c h cuối cùng mọi người nhao nhao xoay người lại bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi thương trụ lạnh giọng nói kế hoạch này nhất định phải tiến hành trong bí mật không thể có bất cứ sai sót gì duệ mạnh đường là phần tử không ổn định vẫn nên mau chóng diệt trừ thì tốt hơn mong mọi người hiểu cho mọi người im lặng không hề răng tuy duệ mạnh đường không đồng ý với ý kiến đề xuất nhưng phương thức xử lý chuyện này của quản lý thương không khỏi quá đ ầ u cắt rồi t h ư ký trịnh ở bên cạnh giống như cảm nhận được cảm xúc của mọi người vì thế anh ta giả bộ giận dữ nói thương trụ quỳ xuống cho tôi hai chân thương trụ lập tức như nhung ra dầm một tiếng quỳ trên đất vậy mà ông dám ra tay với người nhà ông còn là người nữa sao t h ư ký trịnh lạnh giọng q u á t lớn thương trụ vội vàng nói tôi tôi cũng là không có biện pháp t h ư ký trịnh h ừ nhẹ nói cho dù thế nào ông đều phạm vào quy định của hiệp hội võ đạo Từ giờ trở giờ đi, sau ẽ lấy lại hội chức vị trưởng bàn ông, khi n tay n ó đuổi khi đ mọi người đi thư ký trịnh vỗ bả vai thương trụ thương trụ cũng đứng dậy ông ta h í p mắt nói đám người này đúng là lòng dạ đàn bà nếu không diễn như vậy chỉ sợ khó dẫn dắt mọi người thư ký trịnh than nhẹ một tiếng nói thương trụ gật đầu bày tỏ đã hiểu cứ dựa theo kế hoạch của ông mà làm đi thưa ký t r ị n h nói thương trụ hừ nhẹ một tiếng mong thư ký t r ị n h yên tâm tôi đã nghĩ xong đối sách rồi g ọ i ông đập lưng ông lúc này tần t r ạ m còn đang ở nước mỹ xa xôi trong tay anh đúng là đồ lấy được trên người linh quy toàn thân linh quy này đều là bà bối nhưng đối với tần t r ạ m mà nói quan trọng nhất vẫn là mai rùa tần t r ạ m ngoài miệng thì nói dùng để luyện chế khôi giáp thực ra trong lòng anh có ý nghĩ lớn mật đó chính là dung hợp chiếc mai rùa này với thân thể mình đạt tới trạng thái cứng rắn tận cùng nếu là những người khác tất nhiên sẽ không làm được nhưng vì thể chất của tần trạm có thể luyện trong vạc luyện chế m u ố n dung hợp chưa chắc không làm được tần trạm hít sâu một hơi nhỏ giọng nói s ắ c linh pi này ngay cả vũ khí hiện đại đều đỡ được nếu thêm vào trên người mình chỉ sợ đại võ tông cũng không phá được thân thể mình đương nhiên chuyện này không có nghĩa là tần trạm vô địch dù sao mai r ù a cũng là vật thêm vào không phải là luyện thể chân chính càng không phải tu hành chân chính mà thành tuy ra anh có thể đạt tới trạng thái không thể phá vỡ nhưng lục phủ ngũ tạng không chịu được trùng kích lớn như thế tần trạm lấy vạc luyện khí trong thân khí không gian ra cố định thứ này ở giữa phòng ngay lúc tần trạm chuẩn y bị tiến vào cái vạc bỗng nhiên lâm tuyết trinh đi từ ngoài vào lúc này tần trạm vẫn chưa mặc áo sau khi lâm tuyết trinh đi vào liền ngơi dại sao anh ấy như thay đổi thành một người khác vậy lâm tuyết trinh lập tức thất thân ngơ ngác nhìn t ầ n trạm t ầ n trạm vươn tay ra một chiếc khăn lông quấn lên người mình chuyện gì vẻ mặt t ầ n trạm không đổi hỏi lúc này lâm tuyết trinh mới kịp phản ứng gương mặt cô ta đỏ lên xấu hổ nói không không có việc gì chỉ là tôi ở trong phòng một mình hơi sợ hãi luôn cảm thấy có gió lạnh rất đáng sợ t ầ n trạm cười mà như không cười nói sau đó tôi có thể ở phòng anh một đêm không lâm tuyết trinh nhỏ giọng nói sau đó cô ta sốt u ruột giải thích tôi không có ý gì khác tôi thật sự sợ hãi không phải gạt ảnh tần trạm đánh giá lâm tuyết trinh nói tôi nhớ rõ trước đây cô đều ở một mình một phòng đúng không sau khi đó không thấy cô nói sợ chương 418. t r ư chương 418. lâm tuyết trinh vội vàng giải thích không phải lúc đó ở nhà sao bây giờ bên ngoài đương nhiên là khác rồi tần trạm khẽ hừ một tiếng đối với thủ đoạn này của lâm tuyết trinh tần trạm đã sớm coi như không thấy rồi anh đẩy lâm tuyết trinh nói yên tâm đi không có quỷ có quỷ cũng không tìm người như cô vừa nói anh vừa đẩy lâm tuyết trinh ra cửa mặc lâm tuyết trinh liều mạng vùng ấy cũng không làm nên chuyện gì rất nhanh lâm tuyết trinh bị đẩy ra cửa rồi hai tôi thật sự sợ mà lâm tuyết trinh tức giận giải thích đúng lúc này lông mày tần chạm nhữ lại bởi vì anh cảm nhận được rõ hơi lạnh cảm giác khó mà nói n ê n lời thật sự có âm khí sao lông mày tần chạm nhữ lại thân thức của anh lập tức mở ra bao trùm hơn phân nửa khách sạn một lát sau anh cảm nhận được hai khí tức lạnh lẽo ẩn nấp ở bên này hai khí tức này đều vô cùng kỳ lạ tuy là âm khí nhưng có chút khác với âm khí bình thường giống như có người khống chế theo s á c tôi tần trạm quay lưng về phía lâm tuyết trinh nói lâm tuyết trinh gật đầu như gà con một hóc cô ta thành thật trốn sau lưng tần trạm bộ dạng vô cùng sợ hãi tần trạm dẫn theo lâm tuyết trinh đi vào phòng cô ta cửa đẩy ra âm khí này lập tức cường thỉnh hơn vài phần trong phòng thật sự có đồ bẩn tần trạm hừ l ệ n h một tiếng chỉ thấy trên người anh lấp l o e ánh sáng vàng kim tay vươn ra khe nắm không gian trước mặt anh lập tức cong lên q u ỷ dị ngay sau đó một hình người khủng bố chậm rãi xuất hiện á vật này mới hiện thân lâm tuyết trinh lập tức sợ tới mức hét lên sợ hãi bởi vì đây thật sự là một con ác quý gương mặt gần như thối nát máu tươi c h ả y từ khoe miệng xuống gương mặt trắng bệnh càng thêm đáng sợ tần trạm hư lạnh nói loại tạp kỹ này còn dám khoe khoang trước mặt tôi sau khi nói xong tần trạm trực tiếp đánh một q u y ề n vào đầu ác quỷ này sau đó bàn tay anh lại vươn ra bắt được một tên ác quỷ khác ở trong phòng trực tiếp bóp mạnh nó lâm tuyết trinh trốn sau lưng tần trạm run rẩy bởi vì hoảng sợ cô ta thậm chí còn ôm lấy e o tần trạm được rồi cô có thể mở mắt ra rồi tần trạm thản nhiên nói thật sao lâm tuyết trinh hơi sợ hay nói khi nói chuyện cô ta cẩn thận mở mắt ra nhưng mà vừa mới mở mắt ra liền thấy một gương mặt trắng bệnh trước mặt cô ta ôi lâm biết trinh sợ tới mức gần như ngất đi nước mắt như vỡ đê chạy theo dòng xuống t ầ n trạm biết miệng cười nói như vậy mà cũng sợ sao anh bóp chết tên ác quỷ cuối cùng xong liền cách không truyền âm nói tự mình tới đây gặp tôi tôi có thể suy xét tha cho anh một mạng giọng nói vừa vang lên một bóng người quay lưng về phía t ầ n trạm bay nhanh mà đi Hửm! t h â n thức của t ầ n trạm nhanh chóng cảm nhận được bóng người kia còn giam trốn anh hừ lạnh một tiếng bước ra một bước đụng nát thủy tinh bước nhanh đuổi theo trong bóng tối một bóng người mặc đồ đen đang l i ề u mạng chạy trốn ông lúc này trước mặt anh ta xuất hiện ánh sáng màu vàng kim sau đó chỉ thấy một người thanh niên mặc đồ thể thao chặn đường đi của anh ta chạy đi đâu t ầ n trạm nhữ mày hỏi sắc mặt người mặc đồ đen thay đổi anh ta nghiến răng trong tay h áo đột nhiên phun ra khí màu đen vụ nhưng mà tay t ầ n trạm trực tiếp xuyên qua khí đen này bóp lấy c ổ a n h ta nói người nào phải anh tới t ầ n trạm thờ ơ nhìn anh ta nói người mặc đồ đen kia hoảng sợ nói đại ca hiểu lầm hiểu lầm thôi lại là người phương đông t ầ n trạm c h o mày anh đi tới nước mỹ mấy ngày đã gặp không dưới ba đợt đệ tử tông môn tới t ử phương đông rồi nói người nào bảo anh tới tôi có thể suy xét tha cho anh khỏi chết ánh mắt t ầ n trạm lạnh lùng nhìn anh ta nói vẻ mặt người mặc đồ đen đau khổ nói thật sự là h i ể u lầm tôi anh ta còn chưa nói xong t ầ n trạm đã đá nát xương bánh trẻ của anh ta tôi không muốn nghe anh nói lời vô nghĩa t ầ n trạm lạnh lùng nói trên trán người mặc đồ đen chạy đ ầ y mồ hôi lạnh anh ta vội và nói, nói tôi nói tôi nói tôi nhìn chúng thân thể thuần dương của cô ta cho nên động tâm tư mong đại ca thà cho tôi một mạng quả nhiên là tới vì thân thể thuần dương t ầ n trạm hơi nhũ m ẩ y thủ đoạn của người mặc đồ đen này có vài phần tương tự người của huyền minh tông đều là thủ đoạn ám mà loại tông môn này cũng cảm thấy có hứng thú nhất với thân thể thuần dương các anh là người của tông môn gì sao lại ở nước mỹ t ầ n trạm lệnh giọng hỏi người mặc đồ đen không dám d i ấ u d i ế m vội v a n g nói tôi là người của hội phạm thiên tới nước mỹ là vì rất nhiều năm trước tổng bộ của chúng tôi đã chuyển khỏi việt nam hội phạm thiên nghe thấy cái tên này sắc mặt t ầ n trạm không khỏi thay đổi và i rất nhiều năm trước việt nam đúng là có một tà phái rất mạnh sau đó bị trục xuất khỏi việt nam chạy trốn tới nước mỹ bọn họ am hiểu dùng các loại đường ngang ngao tác ác ủy âm linh đều là một trong những thủ đoạn của bọn họ theo lời đồn bọn họ còn có thể triệu hồi ác linh dưới nền đất chiến đấu vì bọn họ mà tông môn đó chính là hội phạm thiên tầng trạm nhỏ giọng nói trong chuyên thừa của ba mình trái lại có đề cập tới hội phạm thiên này không nghĩ tới lại gặp bọn họ ở đây ngay sau đó đông nhiên người mặc đồ đen trong tay tầng t ạ m hóa thành tấm da người mềm nhẫn xuống tầm h a y cho một cái kim tiền thoát xác không nghĩ tới vậy mà hội phạm thiên còn tồn tại trên đời này t ầ n t r ạ m cũng không nghĩ nhiều hội phạm thiên này không có quá nhiều quan hệ với mình huống chi anh sẽ nhanh chóng rời khỏi nước mỹ có lẽ cơ hội hai bên giao tiếp không nhiều lắm sau khi về tới khách sạn chân lâm tuyết trinh đều đã nhẫn ra rồi cô ta nằm trên giường không dám cử động gương mặt xinh đẹp vì hoảng sợ thậm chí đã trở nên hơi và mèo t ầ n t r ạ m khinh thường nói không phải chứ dù gì cô cũng là võ giả sao là gan nhỏ như vậy tôi còn là con gái đấy lâm tuyết trinh hơi ở mức nói tôi đã nói có quỷ anh còn không tin hu hu hu làm tôi sợ m u ố n chết t ầ n trạm bất đắc dĩ xoa chán anh xua tay nói được rồi bây giờ không còn chuyện gì nữa nghỉ ngơi đi tôi không muốn lâm biết trinh hoảng sợ chạy tới bên cạnh t ầ n trạm cô ta túm lấy cánh tay t ầ n trạm nói anh đừng đi có được không tôi thật sự rất sợ t ầ n trạm im lặng một lát nói tôi ở ngay bên cạnh có chuyện gì tôi sẽ tới đó trước tiên vậy sao vừa rồi anh không phát hiện ra lâm biết trinh không phục nói t ầ n trạm im lặng không nói chỉ một đêm được không lỡ thuyết trinh tội nghiệp nói chương bốn trăm m ư ơ i chín chương bốn trăm m ư ơ i chín thấy t ầ n trạm chậm chạp không đồng ý lâm t u y ế t trinh chủ động lấy chăn gối trong tủ ra đặt lên đất gần như cầu xin nói tôi ngủ trên đất được không t ầ n trạm xua tay nói cô lên giường ngủ đi tối nay tôi không ngủ sau khi nói xong t ầ n trạm mang cái vạc tới sau đó ngồi khoanh chân trước cái vạc vẻ mặt lâm t u y ế t trinh tò mò nói đây là gì thế t ầ n trạm nói vạc luyện khí anh còn biết luyện khí à lâm t u y ế t trinh cố gắng bình tĩnh nói chuyện với t ầ n trạm xua tan sợ hãi trong lòng t ầ n trạm đáp sau đó chỉ lên giường lên giường đi ngủ đi tôi không thích người khác quái dậy tôi được được lâm tuyết trinh sợ t ầ n trạm ném cô ta cho nên không dám vi phạm mệnh lệnh của t ầ n trạm trong vạc luyện khí có khí tức d à y gần một cm đang chậm rãi lưu động t ầ n trạm hít sâu một hơi anh lấy mai rùa ra ném vào trong vạc luyện khí mai rùa vừa mới tiến vào trong khí tức vốn vững vàng chỉ trong nháy mắt bắt đầu chuyển động chỉ trong nháy mắt khí tức này bao bọc mai rùa hoàn toàn giống như sắp luyện hóa nó xem ra có thể rồi t ầ n trạm trầm giọng nói sau đó anh đứng dậy bước vào trong cái vạc kia chỉ trong nháy mắt k h í tức trong vạc coi tân trạm là binh khí chậm dãi chiếm cứ đến k h í tức kia bao trùm toàn thân tân trạm xuyên thấu qua lỗ chân lông anh gần như muốn cắn n u ố t lục phủ ngũ tạng của anh đau đớn dữ dội chỉ trong nháy mắt xâm nhập mà đến đôi mắt tân trạm lập tức biến thành màu đỏ toàn thân đau đớn gần như phát run anh nghiến chặt r ă n g l i ề u mạng duy trì tỉnh táo từng dòng linh khí theo ngón tay anh bắn vào trong cái vạc kia dựa vào ý thức khống chế khí tức trong cái vạc à đau nhức trước nay chưa từng có giống như hàng chục ngàn cây kim sen kẽ mỗi tấc da thịt của tân trạm anh không sao chứ nhìn thấy cảnh tượng này lâm tuyết trinh không dám ngủ cô ta nhìn tân trạm vẻ mặt lo lắng tân trạm gian nan nói đừng động vào tôi khí tức bên trong vạc vô cùng bá đạo chỉ một lát đã phá vỡ mai rùa không thể phá vỡ để luyện hóa mà thân thể tân trạm lại một lần nữa xảy ra đột biến mỗi một tấc da thịt giống như sắp mở ra chậm rãi d u n g hợp với mai rùa á vừa mới d u n g hợp đau đớn trước nay chưa từng có lại tới tân trạm chỉ cảm thấy sống không bằng chết dưới đau nhức này trước mắt anh bắt đầu biến thành màu đen thậm chí xuất hiện ảo cảnh trong ảo cảnh có tiên có phật có thiện có ác vô số bóng dáng lướt qua trước mặt anh tầng trạm nghiến chặt răng nhỏ giọng quát tầm lên chịu đ ư ợ c chịu đ ư ợ c ngay lúc tầng trạm sắp mất đi trước mắt anh đột nhiên xuất hiện bóng dáng tô lên bóng dáng xinh đẹp kia quay lưng về phía tầng trạm mái tóc dài bị gió thổi bay giống như tiên nữ đến từ chín tầng trời chỉ trong n g á y mắt ý thức của tầng trạm khôi phục xê anh nghiến răng lạnh giọng quát tầm lên trên thế giới này không có bất cứ kẻ nào bất cứ chuyện gì có thể giết mình anh cố nén đau đớn để mặc đau nhức này ăn mòn đại náo mình vẻ mặt tầm trạnh hoàn toàn không sợ gì lúc này ý thức của t ầ n trạm cường đại trước nay chưa từng có đau đớn dữ dội vẫn luôn không thể lay động được t ầ n trạm không biết qua bao lâu mai rùa kia hoàn toàn d u n g hợp với t ầ n trạm cũng trong lúc này ánh lửa ở trong cái vạc nổi lên m ộ n phía thậm chí cả bầu trời đều có sấm rền xuất hiện đây là điểm báo thần khí xuất thế t ầ n trạm lập tức vui mừng nói đến chuyện lấy thân thể làm vũ khí để r è n luyện có lẽ anh là người đầu tiên trong lịch sử làm thế ánh sáng màu vàng kim trên cơ thể t ầ n trạm bắt đầu chậm rãi đổi màu đợi mai rùa màu xám đen ngưng tụ xong vậy mà bắt đầu chuyển dần sang thành màu vàng đen ánh sáng màu vàng đen chiếu sáng cả căn phòng lâm tuyết trinh ngơ ngác nhìn cảnh này kinh ngạc không nói nên lời bùm cuối cùng bên trong cái vạc này phát ra tiếng vang thật lớn sau đó x ư ơ n g mù phun từ bên trong r a cả thân thể tầng trạm trở nên nóng ánh trong suốt quanh người còn có ánh sáng màu vàng đen vây quanh thuận lợi hơn tưởng tượng tầng trạm đi từ trong cái vạc ra anh nắm chặt hai tay cảm nhận được lực lượng trước n à y chưa từng có cùng với thân thể tăng lên lực lượng của tầng t ạ m cũng sẽ ra biến hóa rất lớn tầng t ạ m hiện giờ chỉ dựa vào lực lượng có thể hơn đa số võ tông vụ tần trạm cất cái vặt đi sau đó ngồi trên ghế sofa cả quá trình này vừa v ẫ n mất ba tiếng cho nên trước mắt còn có thời gian nghỉ ngơi tần trạm nằm trên ghế sofa chuẩn bị ngủ mở rớt lâm tuyết trinh h á miệng thở dốc muốn hỏi gì đó nhưng không dám q u á y dậy đành phải chui vào trong chăn ngày hôm sau sáng sớm tần trạm đã thức dậy lúc lâm tuyết trinh thức dậy tần trạm đã đứng trước cửa sổ từ lâu trong đầu anh đều nghĩ tới bóng dáng xinh đẹp xuất hiện vào tối qua trước khi anh báo thù cho em anh tuyệt đối sẽ không chết tân trạm nhỏ giọng lẩm bẩm lâm t u y ế t trinh đi từ phía sau tới cô ta nhỏ giọng hỏi anh có khỏe không tân trạm đáp d ậ y rồi thì đi thôi đi đâu lâm t u y ế t trinh hỏi tân trạm nói về nhà lâm t u y ế t trinh vội vàng thu dọn hành lý kéo hành lý theo sau t â n trạm đi xuống lầu mới đi xuống lầu tân trạm đã cảm nhận được khí tức mãnh liệt lưu động ở gần đây t â n trạm hơi hít mắt nhanh chóng tập trung vào một chiếc xe bèn cách đó không xa trong xe có ba người mà lúc này ba người đang lạnh lùng nhìn về phía tần trạm chính là cậu ta trong xe khải văn nghiến răng nghiến lợi chỉ tân trạm nói tân trạm đả kích ông ta rất lớn khải văn tiêu một số tiền lớn thuê sát thủ chuyên nghiệp ở nước mỹ trừ khử anh lần này ông ta mời chính là một tổ chức rất nổi tiếng ở quốc tế tên là gia tộc g à g hồ gia tộc này nổi tiếng quốc tế bọn họ còn có thực lực rất mạnh nghe nói chỉ cần có đủ t i ề n bọn họ có thể diệt trừ bất cứ người nào trên thế giới thậm chí là một đất nước nhỏ đợi lát nữa đứng bên cạnh tôi tân trạm nhìn chiếc xe làng lặng nói lâm tuyết trinh đứng phía sau tân trạm liên tục gật đầu rất nhanh trên xe có hai người đi xuống dáng người của hai người này cường tráng bắp thịt trên người gần như đạt tới mức độ biến thái một cánh tay có lẽ thô không khác gì thắt lưng t ầ n trạng hai người bước nhanh tới trước người t ầ n trạng lạnh giọng nói nói chuyện không nói chuyện t ầ n trạng nói đi thẳng vào vấn đề đi hai người liếc nhau một cái sau đó thân thể chấn động vậy mà cơ bắp đột nhiên tăng vọt chiều cao của bọn họ cũng tăng lên nhìn qua rất giống người khổng lồ trong thế giới hiện thực xây giới hình thể như vậy, vậy mà thân thể bọn họ còn đang tăng thêm từng tầng khí tức chấn nhiếp người ta tràn ngập trời đất mà đến phối với gương mặt dữ tợn của bọn họ nhìn càng vô cùng đáng sợi ha ha ha hai quái nhân này phát ra tiếng cười kỳ lạ giống như hơi hài lòng với thân thể mình t ầ n trạm nhữ mày nói biểu diễn xong rồi chứ biểu diễn xong thì tôi muốn ra tay chương bốn trăm hai mươi chương bốn trăm hai mươi vừa dứt lời t ầ n trạm giơ tay lên vẹo một cái vươn ra ngoài bàn tay anh vô cùng kiên cố cộng thêm lực lượng không gì sánh kịp chỉ trong nháy mắt đã xuyên q u a thân thể q u á i nhân gần như chỉ trong nháy mắt trên ngực bọn họ xuất hiện một lỗ máu đen tuyền sau đó thân thể cao lớn của bọn họ trực tiếp ngã xuống đất khải văn ở trong xe cách đó không xa đều đã trợn to mắt ông ta nghiến chặt rằng túi thấp người trốn ở trong xe rất nhanh t ầ n trạm đã đi tới chiếc xe này anh gõ cửa kính xe ý bảo khải văn ra ngoài nhưng lúc này khải văn đã sớm bị dọa mất mật cả cơ thể ông ta cuộn tròn trong xe sợ bị t ầ n trạm phát hiện t ầ n trạm n h ũ n mày sau đó anh giơ tay lên một q u y ề n đánh lên cửa xe tất cả cửa xe lập tức bị đập nát dưới lực đạo mạnh này thậm chí cả xe đều bay ra xa mấy mét đừng đừng giết tôi khải văn hoảng sợ chui từ trong xe ra ông ta dầm một tiếng quỳ trên đất khổ sở cầu xin đừng giết tôi đừng giết tôi tân trạm nhìn bộ dạng này của ông ta không khỏi cười nào nói ông là đệ tử tâm đắc nhất của h ộ i trưởng mà chỉ có cốt khí đó sao tôi không có cốt khí tôi là phế vật tôi sai rồi cậu đừng giết tôi khải văn quỳ trên đất càng không ngừng dập đầu tân trạm cười miệng một tiếng anh không người xuống nói tôi có thể không giết ông nhưng ông phải đồng ý với tôi một điều kiện đừng nói là một điều kiện một trăm điều kiện cũng được khải văn sốt rồi nói tân trạm không người xuống thản n h i n ó i hiệp hội luyện dược quốc tế các ông có phải có khách hàng họ tô hay không Khải Văn người, Văn ngần ông ta xấu hổ nói, chuyện này. Chuyện đều này hổ không nhớ nói, này. này cũng ngày có tôi mỗi rõ lắm, vội ô tôi Ông ông tô đô, ông không có khả năng không số sợ sắp thuốc, người chúng xin cũng năng tần lạnh lùng, uy áp lập tức tràn ngập ra. Dưới uy áp này,、Khải、Văn sợ tới mức gần như sắp ra còn、rồi. Ông gì Dưới tới biết. Khải tới đái rồi. ta thủ mặt trạm tức chỗ có. cụ có mức họ khả uy uy ra. ra ta là lập ở Vẹ v áp áp vàng nói tôi nhớ ra rồi đúng là có hình như tên là tô yên thế còn có quan hệ hợp tác với hiệp hội luyện dược quốc tế chúng tôi tô yên thế tần trạm gật đầu ông ba nhà họ tô trong ô Yên thế là con Thế t là a của ta i việc kinh thứ Tô, trách phụ Cụ ông ông mà là d a h nhà họ tô. Dưới sự dẫn dắt của tô yên Thế, kinh doanh của nhà họ của của của dẫn Yên n Tô. dắt Tô Tô t Dưới sự o r nước được củng được số ba người con trai nắm kinh doanh chính trị và quân sự ông cụ tô coi trọng tô yên thế người nắm giữ kinh doanh nhất không nghĩ tới tô yên thế làm công ty dược còn có quan hệ với hiệp hội luyện dược quốc tế tần trạm gật đầu nói ngoại trừ hợp tác thì sao tần trạm tiếp tục hỏi khải văn vội và nói ngoài ra hàng năm tô yên thế còn lấy một lượng lớn đan dược từ chỗ chúng tôi nghe nói là đám đan dược này để người nhà bọn họ dùng nhưng loại đan dược này tôi không tiếp xúc được đều là sư phụ tôi tự tay l u y ệ n chế tần trạm gật đầu nói tôi hiểu được tôi có thể làm gì giúp cậu không khải văn hỏi dò tần trạm đứng vậy nói lúc cần ông tôi sẽ gọi điện thoại cho ông sau khi nói xong tần trạm giơ tay lên lưu lại ấn ký linh hỏa vào trong c h á n khải văn đây là gì thế khải văn kinh hãi sờ đầu mình tôi đã nói hết những chuyện tôi biết cho cậu rồi mà cậu tha cho tôi đi t ầ n trạm cười miệng nói yên tâm chỉ cần ông ngoan ngoan nghe lời tôi đảm bảo ông sẽ không chết thậm chí còn cho ông ngồi lên vị trí hội trưởng của hiệp hội luyện dược quốc tế khải văn n g à người n ông ta hưng p h ấ n nói thật sao đương nhiên tần trạm nói lúc cần thiết tôi sẽ nói cho ông làm thế nào được được khải văn l i ề u mạng gật đầu đối với vị trí hội trưởng khải văn đã mơ ước không phải ngày một ngày hai rồi vị trí này ngoại trừ có địa vị rất cao ra còn nắm giữ mạng lưới quan hệ khắp nơi trên thế giới ông có thể trở về rồi nhớ rõ chuyện này phải bí mật tần trạm nói sau đó tần trạm dẫn theo lâm tuyết trinh chuẩn bị rời đi lúc này khải văn đột nhiên hô lớn cậu chạm cậu có thể tặng tôi phương thuốc song long đàn được không tần trạm nhũng mày sau đó nói đổ tôi không đưa cho ông tốt nhất là ông đừng chủ động lớn sau khi nói xong những lời này tần trạm dẫn lâm tuyết trinh rời đi trên đường đi tới sân bay tần trạm ngồi trong xe vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ mọi chuyện giống như được người ta sắp xếp cả anh đang nghĩ gì thế lâm tuyết trinh tiến lại gân hỏi đúng lúc này tần trạm vỗ đầu lập tức hiểu roi xem ra phụ chủ bảo mình tham gia so tài lần này ngoại trừ lấy được vinh dự ra còn có mục đích của bà ấy chuyện này không khỏi khiến tần trạm vô cùng cảm thán nếu đúng như những gì tần trạm suy nghĩ vậy phủ chủ của phủ dược thần đúng là đáng sợ bà ấy giống như biết rõ mọi chuyện cố gắng khiến tần trạm tiếp xúc với khải văn này còn có cơ hội đối phó t ô yên thế thâm cơ cỡ này người bình thường tuyệt đối không đoán được phủ dược thần phủ chủ ngồi trên giường la hán cầm một ly t r à trong tay trước mặt bà ấy còn đặt một quyển sách phủ chủ lúc này đại trưởng lao đi tới ông ta không ngừng nói mọi chuyện đều như dự đoán của bà khải văn đúng là tìm người ám sát tân trạm rồi ừ n phủ chủ uống một ngụm trà ý bảo đại trưởng lão tiếp tục nói vẻ mặt đại trưởng lão đội phục nói tầng trạm đúng là tìm hiểu tin tức liên quan tới nhà họ tô còn có ý thu phục khải văn sau khi phủ chủ nghe xong trên mặt không có quá nhiều biểu cảm dao động chỉ nhấp một ngụm trà đậm phủ chủ tôi cả g â n hỏi nếu tầng trạm trực tiếp giết khải văn thì sao đại trưởng lão hỏi thăm dò phủ chủ nghe thấy thế thản nhiên nói vậy nói lên cậu ta vĩnh viễn không lật đổ được nhà họ tô đại trưởng lão nghe thấy thế khát khao trên mặt càng nông đậm hơn phủ chủ tôi nghĩ mãi mà không rõ sao bà lại âm thầm giúp cậu ta thúc giục cậu ta đại trưởng lao tiếp tục nói phủ chủ liếc mắt nhìn ông ta một cái thản nhiên nói giúp cậu ta cũng là giúp tôi phủ dược thần to như vậy ngoại trừ tân t r ạ n g ông cảm thấy còn ai có thể thắng khải văn cho dù có người thắng khải văn người nào lại có bản lĩnh cao như thế đại trưởng lão nghe thấy thế lập tức hiểu ra ông ta thản nhiên nói thì ra là thế đúng lúc t â n t r ạ n g có t h ủ án với nhà họ tô cậu ta nhất định sẽ lợi dụng khải văn âm thầm đối phó nhà họ tô chỉ có dựa vào khải văn mới có thể cách ngàn dặm chiến thắng hội trưởng của hiệp hội luyện dược quốc tế Ba điều kiện này, thiếu này, một thứ c ũ n g phủ chủ tôi còn c h một câu hỏi cuối cùng sao bà biết khải văn nhất định sẽ giết tầng trạm đại trưởng lão vẫn có chút không rõ lắm phủ chủ liếc mắt nhìn ông ta thản nhiên nói đoán còn nữa câu hỏi của ông có chút nhiều quá rồi t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi mốt chương bốn trăm hai mươi mốt đại trưởng lão nghe thấy thế thì không dám lên tiếng không dám hỏi nhiều nữa sau đó từ trong phòng lùi ra ngoài trong phòng to như vậy chỉ còn một mình phụ chủ bà ấy luôn có bộ dạng lười biếng cho dù là đứng hay là ngồi mà lúc này trong mắt bà lóe lên ánh sáng khí tức lười biếng lúc trước biến mất không thấy thay vào đó là khí thế khó nói nên lời trên máy bay t ầ n trạm hơi nhắm mắt lại nhìn anh giống như nhàn nhã nhưng trong đầu không ngừng xoay vòng giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó sau đó anh lấy áo choàng màu đen kia ra nhỏ giọng nói có công thể thành công hay không, phủ ả i rồi. dựa vào mày、rồi. Lúc đến p h d ư ợ chủ t ầ n n dĩ h i ê liếc mắt nhìn tầng trạm một cái nói đi theo tôi đi theo phủ chủ vào trong phủ dự thần phủ chủ hỏi gặp bọn họ rồi hả tầng trạm gật đầu nói phủ chủ và yên tâm đi tôi sẽ không khiến bà thất vọng thất vọng sao phủ chủ cười nói không phải là cậu thắng rồi hả tôi không nói chuyện này đôi mắt tầng trạm nhìn chằm chằm phủ chủ phủ chủ c a o mày rất lâu sau lông mày mới chậm rãi r a n ra cậu thông minh hơn tôi nghĩ nhiều phủ chủ cười nói bà càng sâu không lường được hơn tôi tưởng tượng nhiều tầng trạm đáp lễ phủ chủ đứng dậy bà ấy dỗi thắt lưng nói đang dược chỗ ban an ninh thế nào tối nay tôi viết phương thuốc cho bà xem tầng trạm nói bà dựa vào phương thuốc này luật chế hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề、ừ. phủ chủ gật đầu đồng ý ban đêm cùng ngày t ầ n trạm m u a bút thành văn viết gần chục n g à n chữ mới viết xong phương thuốc nhưng phương thuốc này không phải là toàn bộ mà được t ầ n trạm chia làm hai phần một phần giao cho phủ chủ của phủ dự thần một phần khác thì giấu trong phủ trường lão chỉ mong vĩnh viễn không cần dùng t ầ n trạm giấu một nửa phương thuốc đi nhỏ giọng lẩm bẩm nói ngay hôm sau t ầ n trạm giao phương thuốc cho phủ chủ phủ chủ không thèm nhìn một cái đã nói phương thuốc này tôi sẽ tạm giữ lấy sẽ không giao cho ban an ninh cảm ơn phủ t ầ n trạm nhẹ nhàng thở ra hai người không mưu mà hợp cho dù tần trạm giao phương thuốc này cho phụ chủ phụ chủ cũng sẽ không đi luyện chế nó mà đợi tần trạm tự mình ra tay rất nhanh tần trạm rời khỏi phủ dật thần hiệp hội võ đạo thủ đô ông cụ tô và quản gia của nhà họ tô đang ngồi trong phòng họp ông cụ tô ông cảm thấy chủ ý này của tôi thế nào thương chủ cười tít mắt nói một khi chuyện này thành tần trạm sẽ phải chết không thể nghi ngờ đến khi đó cho dù là diệp thiên vọng cũng không thể nói gì ông cụ tô x o a t chán nói tôi không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian với một tiểu bối không phải hiệp hội võ đạo thủ đô có đại võ tông sao phái người đi giết cậu ta thương trụ nghe thấy thế không khỏi cười miệng nói hiệp hội võ đạo thủ đô đúng là có đại võ tông nhưng mà ông cũng biết rồi đấy đại võ tông có ý nghĩa gì không phải có thể dễ dàng sử dụng húng chi cả hiệp hội võ đạo cũng không có mấy đại võ tông những tên võ phu này thật phiền phức trong giọng nói của ông cụ tô tràn ngập khinh bỉ không thèm che giấu chút nào thưa ký trịnh ở bên cạnh có chút khó chịu nói ông cụ tô nhà họ tô các ông có tiền như thế sao không đi mời một đại võ tông trực tiếp giết tần chạm đi chỉ cần các ông cho nhiều tiền tôi tin đại võ tông sẽ nguyện ý ra tay vì các ông ông cụ tô liếc mắt nhìn anh ta h ư lạnh nói tốn mấy trăm tỷ hoặc mấy ngàn tỷ mua một cái đầu người loại mua bán lô vốn này tôi sẽ làm sao xét đến cùng dù sao ông cụ tô này cũng là thương nhân đối với ông ta mà nói mọi chuyện đều có thể dùng giá trị cân nhắc thư ký trịnh quái g ọ nói ông nói đúng vẫn nên dùng hiệp hội võ đạo chúng tôi mà không tốn tiền tiến hơn ông cụ tô lạnh giọng nói cậu đang châm t r ọ c tôi sao không dám tôi cũng không có can đảm đó tuy ngoài miệng thư ký trịnh nói như vậy nhưng trong lòng vô cùng k i n h bị ông cụ tô ông yên tâm đi lần này kế hoạch của chúng tôi vô cùng hoàn mỹ chỉ cần tầng trạm dám xuất hiện chúng tôi nhất định sẽ bắt cậu ta thương chủ mở miệng hòa giải ông cụ tô có chút không kiên nhân nói được tôi hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy kết quả không thành vấn đề thương chủ vội vàng chắp tay đồng ý sau khi rời khỏi hiệp hội võ đạo thủ đô ông cụ tô cao mày nói có phải tầng trạm còn có t ầ n môn gì hay không đúng vậy ông chủ quản gia ở bên cạnh không người nói ông cụ tô xua tay nói mau chóng xử lý đi dạ ông chủ quản gia gật đầu nói cùng ngày tân môn nên đón vài đám người làn sóng đầu tiên đến từ hiệp hội võ đạo tiến hành kiểm tra đối với tần môn rõ ràng là ít đi nửa người làn sóng thứ hai là đến từ thế g i a võ đạo tạo áp lực còn cưỡng ép rụ rỗ tần môn lại tổn thất một phần ba lượng người tân môn đau khổ cay đắng mới kéo lên được bị vài ba câu của ông cụ tô mà hoàn toàn tan giã trong nhà tân trạm yêu thương sợ đầu hỏa hồ hỏa hồ cũng rất thân thiết cọ vào cánh tay tân trạm nào c á n tao một cái thử xem tân trạm kéo hỏa hồ nói hỏa hồ dùng lực lắc đầu bộ dạng từ chổi tân trạm cười nói không sao cắn tao bị thương tao không trách mày còn khen thưởng mày ăn no nê n thế nào lúc này hỏa hồ mới thỏa hiệp nó liếm cái miệng lông lá xù xì phật một tiếng cắn lên cánh tay t ầ n trạm i a n g của hỏa hồ dùng lực cắn lên thân thể t ầ n trạm phát ra âm thanh k è n thật to túi đầu nhìn chỉ thấy trên cánh tay của t ầ n trạm vừa vặn chỉ để lại vết máu to cỡ l â u kim hỏa hồ trận to đôi mắt tròn vo rõ ràng là ngây ngẩn cả người vẻ mặt nó không phục lại nhào lên cắn một cái nhưng mà lần này vẫn có kết quả như thế không tệ không tệ tân trạm rất hài lòng răng hỏa hồ vô cùng sắc bén cho dù là y ê u t h ú cấp bậc võ tông đều có thể dễ dàng xé nát nhưng lúc này lại không có cách nào làm gì được t ầ n trạm đủ để nói nên thân thể t ầ n trạm mạnh cỡ nào thân thể này của mình có lẽ xem như là đại võ tông không thể phá vỡ t ầ n trạm nghĩ thầm trong lòng đương nhiên thủ đoạn của đại võ tông còn nhiều muốn giết t ầ n trạm vẫn là chuyện dễ dàng lúc này đ ỗ n g nhiên bên ngoài nhà có tiếng gõ cửa t ầ n trạm n h n g mày lập tức mở thân tức ra chỉ thấy ngoài cửa có hai người đàn ông mặc câu phục hai người kia đều là võ giả ai thế phương hiệp thấy tờ ở trạm chậm chạm không mở cửa vẻ mặt không vui đi tới cửa vừa mới mở cửa ra hai người đàn ông mặc đồ đen lập tức đưa cho phương h i ể u điệp một thiệp m ờ i hiệp hội võ đạo thủ đô mời môn c h ủ của tần môn tham dự đại hội chăm tông vẻ mặt hai người mặc đồ đen này không đổi nói chung bốn trăm hai mươi hai chung bốn trăm hai mươi hai sau khi nói xong những lời này hai người mặc đồ đen quay đầu rời khỏi đây phương h i ể u điệp n h ậ n lấy t h i ệ p m ờ i vừa nhìn vừa t h a n thở đại hội chăm tông là gì thế này đây là đưa cho anh nói là tham dự đại hội chăm tông gì đấy phương hiệu điệp đưa thiệp mời cho tần chăm nói tần chạm nhật lấy tầm ơi anh hiếp mắt nhìn lướt qua g ư ờ i miệng nói đại hội trăm tông hiệp hội võ đạo thủ đô chưa từng có truyền thống này chẳng lẽ đại hội trăm tông răm c h o này là cố ý sắp xếp vì mình、Hả? anh đừng tự mình đa tình nữa phương hiệu điệp k i n h thường nói vừa nghe thấy tên này là biết là người tham gia chắc chắn rất giả sao có thể vì mình anh là huy động nhiều tông môn như thế tần trạm lắc đầu không nói nhà họ tô đúng là k i n h thường tần trạm nhưng hiệp hội võ đạo thủ đô chưa từng coi thường tần trạm từ lần đầu tiên tần trạm tiến vào hiệp hội võ đạo thủ đô ánh mắt bọn họ đã không thích hợp giống như tràn ngập cảnh giác cho nên hiệp hội võ đạo thủ đô vì t ầ n t r ạ n g trả giá nhiều tới mấy anh cũng không cảm thấy kinh ngạc thời gian viết trên thiệp mời là ngày mai xem ra đến lúc đó sẽ rất bận t ầ n t r ạ n gật g đầu nghĩ thầm nếu là bình thường loại hoạt động thế này ít nhất phải báo trước ba ngày trải qua t ầ n t r ạ n g phân tích như thế phương hiệu điệp cũng cảm thấy hơi kỳ lạ cô ta đi theo phương kính diệu tham dự không ít hoạt động lớn nhỏ mỗi một hoạt động ít nhất cũng sẽ thông báo trước ba ngày hiệp hội võ đạo thủ đô trước mắt này vì sao lại gấp như thế vậy anh có đi không phương hiệu điệp hỏi t ầ n trạm cất thiệp mời đi cười miệ nói đương nhiên là đi biết rõ là có bẫy anh còn đi ạ sao anh không nhanh t r ố n đi phương h i ể u điệp tức giận nói anh đã sớm đoán được bọn họ sẽ ra tay với anh rồi tần trạm cười miệng nói nếu anh đoán không sai chuyện này nhà họ tô cũng nhất định tham dự vào đây đúng là kết quả tần trạm lớn anh còn đang sợ nhà họ tô và hiệp hội võ đạo thủ đô không có động tác lát nữa anh đưa em đi đăng ký học đi lúc này tần trạm đổi đề tài đ ố n g nhiên nói hả phương h i ể u điệp là người sao đột nhiên gấp như vậy không thể kéo dài nữa nếu không anh thực sự không có thời gian rồi t â n trạm nói nhanh nhanh đi thu dọn đồ đi tuy phương hiệu điệp không m u ố n nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của t ầ n trạm cô ta không dám làm trái v i anh đành phải chạy về phòng thu dọn đồ buổi trưa t ầ n trạm dẫn phương hiệu điệp đi ăn cơm xong lúc hai giờ liền đi về phía đại học thủ đô đại học thủ đô chính là đại học đứng đầu việt nam nơi này hội tụ nhân tài từ khắp nơi trên thế giới quan trọng nhất là ở đại học thủ đô thậm chí xây dựng võ đạo chuyên nghiệp dùng để kết nối với ban an ninh t ầ n trạm anh nói xem em tham gia lớp võ đạo có được không sau này có người bắt nạt em em trực tiếp đánh anh ta một quyền vỡ đầu phương h i ể u điệp cơ nắm tay của mình nghiêm túc nói tầng trạm liếc cô ta một cái nói em học cái bệ ịm con gái thì nên chăm chỉ đọc sách đi em không muốn thử vẻ mặt phương h i ể u điệp cố chấp cô ta trúng tuyển trước có thể chọn nhiều chuyên ngành mà phương h i ể u điệp lại lựa chọn võ đạo chuyên nghiệp có thể nói võ đạo chuyên nghiệp rất ít có người chú ý võ đạo chuyên nghiệp lớn như vậy chỉ có ít ỏi ba lớp nhưng khiến người ta giật mình chính là giáo viên của bọn họ vậy mà là một võ tông hàng thật giá thật không hổ là đại học thủ đô chuyện này không khỏi khiến t ầ n trạm cảm thán tài nguyên giáo dục thật dày vì sao em muốn lựa chọn chuyên ngành này lúc đăng ký giáo viên phụ trách đăng ký hỏi phương h i ể u điệp ho khan một tiếng nói vì trừ gian diện tắc cạn giáo viên n ở nụ cười sau đó nhìn về phía t ầ n trạm nói cậu thì sao tôi đi cùng cô ấy t ầ n trạm lắc đầu nói ai ra giáo sư anh ấy là một võ tông làm giáo viên trong trường còn được ấy chứ phương h i ể u điệp có chút đắc ý nói giáo viên liếc t ầ n trạm một cái cười nói bạn học phương em nghĩ võ tông là rau cải trắng ven đường sao cả việt nam này chỉ có tối đa hơn trăm võ tông mà thôi nói tới đây giáo viên im lặng đánh giá t ầ n trạm một lúc mới nói còn võ tông trẻ tuổi như thế cả việt nam này chỉ sợ không quá hai mươi người thầy à em không lừa thầy anh ấy là được rồi đừng nói linh tinh nữa t ầ n trạm ngắt lời phương h i ể u điệp nói nhanh đi đăng ký đi anh còn có việc phương h i ể u điệp hư một tiếng cô ta điền giấy tờ xong đăng ký xem như chính thức hoàn thành rồi sau khi ra khỏi trường học phương h i ể u điệp hơi tức giận nói vì sao anh không cho em nói tên của anh tân trạm biết cô ta một cái nói chẳng lẽ em nghĩ rằng nói tên của anh ra là chuyện đáng khen ngợi sao ở thủ đô anh đã sớm thành chuột qua đường dễ dàng ảnh hưởng tới tiền đồ sau này của em phương h i ể u điệp là người nói làm sao có thể có chuyện đó được lúc này t ầ n trạm thấy một bóng người quen thuộc nhìn thấy người này lông mày tần trạm nhữ lại hàn cựu tiên h sao anh ta có thể ở đây với bản lĩnh của anh ta không nên ở nơi này học tập chẳng lẽ làm giáo viên ở đây đúng lúc này hàn cựu tiên h bất chợt xoay người lại nhìn về phía tân trạm thân thức đúng là nhanh nhạy trong lòng tần trạm kinh hãi anh còn chưa dùng thần thức quét hàn kiểu thiên mới chỉ nhìn thấy anh ta mà thôi nhưng dù vậy vẫn bị hàn kiểu thiên phát hiện ra rồi rất nhanh hàn kiểu thiên nở nụ cười ấm áp đi về phía tân trạm anh trạm sao anh lại ở đây hàn kiểu thiên cất cuốn sách trên tay cười hỏi tùy tiện đi dạo thôi tân trạm thuận miệng nói cho qua chuyện trái lại là anh đó sao có thể tới đại học thủ đô à tôi là giáo viên ở đây mỗi tuần có hai tiết hàn kiểu thiên cười nói quả nhiên là vậy tân trạm nghĩ thầm trong lòng anh trạm t ô i nghe nói gần đây anh rất thân thiết với chút riêu hàn g c ự u thiên nói tân trạm lắc đầu nói tổng số lần gặp mặt không quá năm lần hàn g c ự u thiên nghe thấy thế cười nói anh trạm tôi phải nhắc nhở anh một câu đằng ngạo thích trúc diêu rất nhiều năm rồi gần đây đằng ngạo không để ý chuyện đính hôn lựa chọn bế quan chỉ sợ là vì anh không liên quan tới tôi tân trạm nói nếu không còn chuyện gì tôi đi trước đây hàn g c ự u thiên cười nói được anh trạm tôi rất mong chờ gặp mặt anh trong lần tới tân trạm không đáp lời anh dẫn theo phương h i ể u điệp rời đi xong phương h i ể u điệp nói thẩm người này nhìn có vẻ rất lợi hại、ừ. không phải lợi hại bình thường. Tân trạm nói, sau này trong trường nhìn thấy anh ta, nhớ cách xa anh ta một chút. Phương Hiểu Tân nói, này trong trường lợi Trạm ta, ta một sau xa đối i chiêu Hiểu ệ Điệp p Phương có túc đâm đầu. đó Trạm Sau gật Trưng Trưng Tân dẫn đến 423. 423. ký xá. với võ đạo chuyên nghiệp mà nói điều kiện ký túc xá tương đối đơn sơ một chút dẫn theo phương hiệu điệp đi tới cửa ký túc xá phòng 322, t ầ n trạm gõ cửa sau đó có hai cô gái đi ra hai cô gái này một người có bộ dạng rất cao còn cao hơn t ầ n trạm nửa cái đầu mà một người khác thì vô cùng nhỏ sinh nữ sinh thấp đánh giá phương hiệu điệp một cái nói bộ dạng cô trắng trẹo nó nả không thích hợp đăng ký chuyên ngành này húng chi tôi thấy hai người chỉ là người bình thường sao cô biết tôi không thích hợp nói không chừng tôi có thiên phú thì sao phương h i ể u điệp cơ nắm tay mình nói nữ sinh cao n h ư mày nói đăng ký chuyên ngành này bình thường đều là đệ tử thế gia võ đạo vì tìm kiếm tài nguyên huấn luyện càng tốt hơn mà thôi nếu cô không phải là người của thế gia võ đạo vì sao lại đăng ký chuyên ngành này không sai nữ sinh thấp kia cũng khẽ gật đầu nếu đơn thuần là vì yêu thích tôi khuyên hai người nên đăng ký chuyên ngành khác đi tần trạm giang tay nói không có biện pháp em gái tôi thích chuyên ngành này còn phải làm phiền hai cô quan tâm hơn rồi nữ sinh cao khẽ hừ một tiếng sau đó trực tiếp quay đầu trở vào trong nhìn thấy trạng thái này tần trạm không khỏi nhữ mày rất rõ ràng hai nữ sinh này có ấn tượng không tốt đối với phương h i ể u điệp mà tính tình phương h i ể u điệp rất tệ sau này chịu bắt nạt là chuyện khó tránh khỏi nghĩ tới đây t ầ n trạm chủ động nói lần đầu tiên gặp mặt lát nữa tôi mời các cô ăn cơm đi anh nên tỉnh táo lại đi nữ sinh cao không do dự từ chối anh làm vậy vô dụng đối với chúng tôi thôi t ầ n trạm nói không sao tôi mời hai người đến canteen không đi ra ngoài sau khi nói xong những lời này t ầ n trạm nhỏ giọng nói với phương h i ể u điệp anh ở dưới lầu đợi em nhớ kỹ đừng dở thói cô chủ của em rõ ràng là trên mặt phương hiệu điệp lộ vẻ không vui cô chủ sống ăn nhàn sung sướng giống như cô ta đâu chịu loại đãi ngộ này nhưng dù sao nơi này không phải là gia thành cho nên phương hiệu điệp gật đầu cố nén bực bội xuống sau đó t ầ n trạm quay đầu đi xuống lầu lúc trạm vào tối phương hiệu điệp và mấy nữ sinh cùng phòng cô ta đi ra ngoại trừ nữ sinh cao và thấp ra còn có một bạn cùng phòng khác khí chất của bạn cùng phòng này trong veo mà lạnh lùng nhìn qua dịu dàng ít nói ngay cả khí tức của cô ta đều vô cùng vững vàng trên mặt cô ta đeo một chiếc kính đen phụ trợ cô ta càng thêm nho nhã không giống một v õ giả tầng trạm nhữ mày anh im lặng mở thần thức quét qua em gái đeo kính này nhưng khiến tầng trạm cảm thấy kỳ lạ chính là khí tức trong cơ thể em gái đeo kính này rất mỏng manh đừng nói là tu hành chỉ sợ cuộc sống thường ngày đều dễ dàng nhiều bệnh không đúng tầng trạm sơ cả mình anh dùng một nhánh thần thức thăm dò vào trong đan đ i ể n của em gái đeo kính này lúc này trong đan đ i ể n của em gái đeo kính lập tức tỏa ra ý lạnh rất mạnh h ử n g lông mày tầng t ạ m nhữ lại hình như đan điền của cô ta khác với người thường anh thật sự đợi ở đây à lúc này em gái thấp ngát suy tư của tầng t ạ m t ầ n trạm thu hồi thân thức gật đầu nói đàn ông nói lời phải giữ lời h ừ coi như anh có lòng vậy thì đi tôi h tôi nói cho anh biết võ giả chúng tôi thường ăn lượng cơm rất lớn lát nữa anh đừng đau lòng tiền của mình em gái thấp tiếp tục nói t ầ n trạm giống như nói đùa cứ ăn thoải mái ăn bao nhiêu đều tính của tôi trải qua nói chuyện đơn giản biết được nữ sinh cao tên là lôi đình bởi vì cha cô ta muốn một đứa con trai kế thừa sự nghiệp nhưng xảy ra ngoài ý m u ố n dẫn đến cả đời không thể sinh con nữa cho nên thở nhỏ đã nuôi cô ta như bé trai nữ sinh thấp tên là quan ý ngọc em gái đeo kính là ôn thi ngọc dọc theo đường đi ôn thi ngọc gần như không nói câu nào cho dù có người chào hỏi cô ta cô ta chỉ ừ một tiếng sau khi đi tới căn tin lôi đình và quan ý ngọc không khách sáo có thể gọi được bao nhiêu thì gọi bấy nhiêu còn ôn thi ngọc thì chỉ gọi một ít đồ ăn gọi nhiều như vậy anh sẽ không đau lòng đúng không quan ý ngọc nói đùa tân trạm cười nói sau này còn phải làm phiên các cô chăm sóc em gái tôi chút đồ ăn đó có tính là gì tôi bảo này thi ngọc sao cô gọi ít đồ ăn như vậy nào ăn của tôi đi lôi đình chia sẻ đồ ăn của mình với ôn thi ngọc ôn thi ngọc được cưng c h i ề u mà lo sợ nói tôi ăn không hết đâu không sao ăn không hết thì để lại trong bát lôi đình tùy tiện nói được rồi nhanh ăn đi quan y ngọc xua tay háo sao anh không ăn đi không phải là đau lòng tiên đ ấ y chứ lôi đình nhìn thoáng qua t ầ n trạm nói thâm t ầ n trạm lắc đầu nói không sao các cô ăn đi lát nữa tôi ăn sau anh mấy nữ sinh lập tức dợ khóc dợ cười những lời này trái lại đủ thành thự x â lượng cơm của phương hiệu nhỏ ăn vài miếng là không ăn nổi nữa trải á đám lát các i lại lôi Nói lại khi miệng hỏi. Lôi dài, dai nói. lựa sạch trạm đỉnh như mấy ngày không được đã đồ đỉnh đó mấy cơm, một xem, cơm trầm không cô như ngày ăn ăn ăn trên bàn. Nói xem, vì sao các cô lại lựa chọn chuyên ngành này? Sau khi ăn cơm xong, tần trạm thuận miệng hỏi. Lôi đỉnh thở t sau sao Sau sau r vì qua hiểu biết ngắn ngủi biết được ba cô gái này đều có một điểm giống nhau đều đến từ thế gia nhỏ không đủ cho nên mới đưa bọn họ đến đại học thủ đô học võ đạo chuyên nghiệp thế gia nhỏ như chúng tôi không thể so được với thế gia lớn có thể sử dụng được nhiều tài nguyên như vậy nếu không đến thủ đô chỉ sợ đ ờ i này cũng không có cơ hội tiến vào đại tông sư rồi lôi đình giận dữ nói đúng vậy vẻ mặt quan y ngọc cũng vú s ầ u nói bây giờ tài nguyên võ đạo gần như đều nằm trong tay mấy gia tộc lớn nói với anh những chuyện này anh cũng không hiểu đâu phương h i ể u điệp ở bên cạnh lập tức nói cái gì tân trạng người ta cũng không có bối cảnh lớn bây giờ đã so được với đám cậu chủ thế gia lớn thủ đô rồi như lôi đình hơi kinh ngạc cô còn biết t ầ n trạng sao đó là đương nhiên phương h i ể u điệp không khỏi có chút đắc ý còn lén lút nhìn t ầ n trạng một cái xem ra trước khi cô tới đã tìm hiểu mọi chuyện rồi quan y ngọc treo ghẹo thực sự không dám dầu diếm t ầ n trạm vẫn luôn là thần tượng của tôi si、sì, thôi dẹp đi câu ngay cả t ầ n trạm có bộ dạng thế nào cũng không biết còn nói anh ấy là thần tượng của cô phương h i ể u điệp khinh thường nói quan y ngọc trừng mắt với phương h i ể u điệp một cái nói cô thì biết cái gì cho dù trên diễn đàn võ đạo có không ít video clip nhưng khoảng cá đều rất xa vẫn luôn không thấy rõ mặt sao tôi biết được anh ấy có bộ dạng thế nào trái lại những lời này không sai đối với người thuộc tân như tân trạm một khi giao đấu sẽ long trời lở đất ca mê ra nhất định phải cách rất xa mới có thể đảm bảo sẽ không bị vỉ. chương 4 2 n t chương 4 2 n t đối với người không có bối cảnh như chúng tôi càng thêm thần tượng đối với người tự dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lôi đình cảm thán nói không sai lúc này quan ý ngọc cũng gật đầu thực sự không giam dầu diếm tôi chỉ có hai thần tượng một là tần trạm một người khác là diệp thiên vọng quan ý ngọc tiếp tục nói phương h i ể u điệp xem náo nhiệt không sợ chuyện này lớn cô ta nháy mắt hỏi vậy tần trạm và diệp thiên vọng cô thích người nào hơn chuyện này khó mà nói quan y ngọc nói t h ầ m chủ yếu còn phải xem ai đẹp trai hơn ha ha t ầ n trạm nhỏ tuổi hơn một chút hào hoa phong nhã tuy diệp tiên vọng là chiến thần của việt nam nhưng dù sao ông ấy cũng lớn tuổi rồi nếu luận về diện mạo hẳn là t ầ n trạm hơn một chút lôi đình phân tích phương h i ể u điệp dùng đ u ũ i chỉ t ầ n trạm nói nói không chừng bộ dạng t ầ n trạm giống như thế này ấy diện mạo của t ầ n trạm không thể nói là đẹp trai nhưng hơi thanh tú khiến người ta có cảm giác thoải mái nhưng quan y ngọc lại khinh thường nói làm sao có thể nhìn anh ta không giống người có thể quấy động thủ đô phương h i ể u điệp nghe thấy câu này không nhịn được len cười được rồi nhanh ăn cơm đi nếu chưa ăn no có thể gọi thêm t ầ n trạm nói sang chuyện khác được rồi nhìn anh không giống người có tiền lắm lôi đình xua tay nói chúng tôi ăn no rồi như vậy đi lúc này đ ỗ n g nhiên căn tin sao động vô số ánh mắt đều nhìn về phía cửa cách đó không xa ôi là hàn cựu tiên của nhà họ hàn quan y ngọc che miệng hương phần nói thầy hàn sao lôi đình không khỏi có chút kinh ngạc hôm nay có tiết của thầy ấy sao không biết và thầy hàn thật đẹp trai quan y ngọc hưng phấn tới mức gần như hét lên không thể không nói diện mạo của hàn cựu thiên đúng là đẹp trai cộng thêm trời sinh anh ta có bộ dạng tao nhã khiến anh ta tăng thêm vài phần mị lực không chỉ quan y ngọc rất nhiều nữ sinh trong trường đều lén đánh giá hàn cựu thiên thầy hàn là một trong ba người nổi tiếng ở việt nam bộ dạng còn đẹp trai như thế quả thực là vương tử trong chuyện cổ tích phương h i ể u điệp khinh thường nói không phải cô mới nói người trong lòng của cô là tần t r ạ m sao nhanh như thế đã chuyển sang thích người khác c hai chuyện này khác nhau tần chạm là tấm gương của tôi nhưng thầy hàn là lý tưởng của tôi quan y ngọc khát khao nói t ầ n trạm im lặng không nói nghiễm nhiên giống như không phát hiện ra ôi thầy hàn c ử u thiên đi về phía chúng ta kìa lúc này đ ỗ n g nhiên quan y ngọc hưng phấn la to nhất định là đến v ì tôi quan y ngọc đỏ mặt nói cô ta thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn hàn c ử u thiên chỉ dám cẩn thận lén đánh giá anh ta rất nhanh hàn c ử u thiên đi tới trước bàn chào thầy hàn quan y ngọc chủ động đứng dậy hưng phân túi đầu nói hàn cựu thiên cười nói xin chào sau đó ánh mắt hàn cựu thiên nhìn về phía t ầ n trạm sao ăn cơm không gọi tôi ăn cùng hàn c ử u thiên cười nói ôi sao em có thể không biết xấu hổ quan y ngọc còn tưởng là nói chuyện với cô ta gương mặt lập tức đỏ bừng tới tận cổ tôi mời bạn cùng phòng của em gái tôi ăn cơm ăn xong sẽ đi lúc này tần t r ạ m thản nhiên nói hàn c ử u thiên cười nói không ngại việc tôi ngồi ở đây chứ thoải mái đi tần t r ạ m nói sau đó hàn c ử u thiên ngồi bên cạnh tần t r ạ m đ á n g quan y ngọc lôi đình ngồi ở một bên đều sợ ngây người hai người quen nhau sao tần t r ạ n tôi nghe nói ngày mai có đại hội trầm tông anh là môn chủ của tần môn Có lẽ cũng lẽ n h ậ n được lời mời. hà n g cửu t hà i cười nói. ê n Tần h n hà ta một cái, nói, hà h a hà hà hà c hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà n à hà hà hà hà hà hà hà hà n à hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà n à hà hà hà hà hà h g h c hà hà i à hà hà hà hà h n hà h n hà hà hà hà hà hà hà n à hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà h n hà hà hà h m hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà tần trạm cười nói sao thế không g i ố n g à không không phải không phải tôi quan y ngọc khẩn trương tới mức không nói nên lời anh trạm ngại quá chúng tôi không biết thân phận của anh lôi đ ỉ n h hơi xấu hổ nói tần trạm xua tay nói tôi chỉ là người bình thường cô tôi đều như nhau không có gì khác nhau mấy nữ sinh nghe thấy thế được cương t r i ề u mà lo sợ ngồi ở chỗ đó có vẻ hơi bất an ngay cả ôn thi ngọc vẫn luôn không nói gì lúc này cũng lén đánh giá tần trạm trong mắt cô ta lóe lên ánh sáng không biết đang nghĩ gì anh trạm nếu có cơ hội anh cũng tới đại học thủ đô dạy học đi lúc này bỗng nhiên hàn cựu thiên nói tân trạm nhìn anh ta một cái nói tôi không phải cậu chủ nhà giàu như các anh nhàn rỗi có một đống thời gian hàn cựu thiên không quan tâm lắm anh ta cười nói anh trạm nói đ ù a rồi đáng cậu chủ chúng tôi so với anh không đáng là gì tân trạm chẳng muốn trao đổi nhiều với hàn cựu thiên anh đứng dậy nói các cô ăn đi tiền cứ để tôi trả tôi còn có chút việc đi trước một bước sau đó t â n trạm xoa đầu phương hiệu điệp rồi quay người rời khỏi căn tin chơi ạ vậy mà anh ấy thật sự là tân trạm tần trạm đi rồi Quan n y lúc này bỗng nhiên tầng trạm cảm nhận được mấy khí tức đang tới gần mình mấy khí tức này càng ngày càng gần chưa tới nửa phút đã đi tới bên cạnh t ầ n trạm bỗng nhiên mặt đất dưới chân tầng trạm vỡ ra sau đó chỉ thấy một cái tay gần như hư thối vươn từ trong đất r a nắm lấy cổ chân t ầ n trạm vụ Vù vùi thư không bên cạnh người giống như nước da bất chợt có hai bàn tay r a v ư ơ n tới nắm chặt lấy cánh tay của t ầ n trạm t ầ n trạm nhữ mày đây giống như thủ đoạn của hội phạm thiên đúng lúc này cách đó không xa có một nam một nữ đi tới nam mặc câu phục thân hình cao lớn nữ thì mặc áo da để mái tóc màu đỏ rực nhìn diện mạo của bọn họ giống như là con lai anh trạm đừng khẩn t r ư n g người đàn ông mỉm cười nói chúng tôi chỉ có mấy câu muốn hỏi anh chỉ cần anh trạm phối hợp chúng tôi sẽ không làm anh bị thương vẻ mặt tần trạm lạnh nhạt tôi cũng có mấy câu hỏi muốn hỏi các anh chương 425. t r ư chương 425. hai người kia nghe thấy thế thì liếc nhau một cái sau đó người đàn ông tiến về trước nói anh trạm chúng tôi âm thầm điều tra tư liệu về anh thân thể anh giống như có chút khác với người thường hả khác chỗ nào tần trạm lạnh nhạt nói ưng chuyện là như thế này trước khi anh 25 tuổi biểu hiện của anh vô cùng bình thường đừng nói là thiên phú ngay cả võ đạo là gì anh cũng không biết người đàn ông kia tiếp tục nói nhưng mà sau 25 tuổi anh giống như biến thành người khác anh nói nhiều quá rồi người phụ nữ tóc đỏ c a o mày nói cô ta đi tới trước người t ầ n trạng nghiêm mặt nói có phải trong cơ thể anh có một linh hồn khác nương nhờ hay không linh hồn khác t ầ n trạng nghĩ một lát lắc đầu nói hình như không có người phụ nữ tóc đỏ n h ư mày lạnh lùng nói tốt nhất là anh đừng d i ở trò nếu không đừng trách tôi không khách sáo những lời tôi nói đều là sự thật t ầ n trạng cười nói người phụ nữ tóc đỏ nghe thầy thế cô ta chậm rãi giơ tay lên nhẹ nhàng điểm lên trán tân trạng một tia thần thức xâm nhập vào trong c h á n của t ầ n trạm người phụ nữ này muốn trực tiếp kiểm tra thần thức của t ầ n trạm nhưng mà thần thức của cô ta mới biến mất vào lập tức gặp phải một tia ánh sáng vàng kim à thần thức của người phụ nữ bị thương nặng thân thể lảo đảo lùi về phía sau mấy bước mà gì cô không sao chứ người đàn ông cao lớn vội đỡ lấy cô gái tóc đỏ trên mặt cô gái tóc đỏ xuất hiện không vui cô ta đẩy người đàn ông ra bước nhanh tới trước người t ầ n trạm lạnh giọng nói anh muốn chết c t ầ n trạm biết cô ta một cái cười nói tài nghệ không bằng người ta bây giờ còn đổ lỗi cho tôi sao câu hỏi của các người tôi đã trả lời xong bây giờ đến lượt tôi rồi tần trạm liếc mắt nhìn cô gái tóc đỏ nói hai vị là người của hội phạm thiên đúng không bây giờ hội phạm thiên ở đâu còn nữa các cô thu thập linh hồn là vì cái gì làm sống lại yêu quá quỷ quái gì đó sao hay là để phục vụ hội trưởng của các cô hai người nghe thấy những lời này xong sắc mặt lập tức thay đổi người đàn ông vừa rồi còn cập n h à lúc này gương mặt trở nên r ấ t lạnh không nghĩ tới anh trạm hiểu biết về hội phạm thiên chúng tôi như vậy người đàn ông tia giận dữ nói anh trạm thật sự xin lỗi chúng tôi vốn chỉ tìm hiểu mấy vấn đề không muốn lấy mạng của anh nhưng anh biết quá nhiều chuyện này khiến chúng tôi rất khó l à m rồi đừng nhiều lời vô nghĩa với anh ta mạ dĩ hừ lạnh nói trực tiếp giết anh ta rút linh hồn của anh ta là được rồi người đàn ông kia không hề răng xem như ngầm đồng ý sau đó hai tay mạ dĩ tạo thành chữ thập bày ra bộ dạng vô cùng tiểu thụy miệng cô ta còn niệm thần chú chỉ trong nháy mắt bàn tay cầm cổ chân tần trạm phát sáng sức lực to lớn kéo t ầ n trạm xuống phía dưới đây là kết cục không nghe lời mạ dĩ thản nhiên nói kết cục gì lông mày tần chạm nhữ lại vừa dứt lời thân thể tần chạm lập tức tỏa ra ánh sáng màu vàng đen bốn bàn tay trói buộc tần chạm chỉ trong nháy mắt bị đánh thành máu me bé bét hóa thành x ư ơ n g mù ở trong không trung sắc mặt hai người kia thay đổi nhao nhao lùi về sau hai bước không hay rồi tình báo có sai sót mạ di n h ỏ giọng nói tranh thủ rút lui khó mà làm được tần chạm nếp miệng cười nói bàn tay anh nâng lên trong không trung lập tức ngưng tụ ra hai cái tay to màu vàng đen nắm hai người kia trong lòng bàn tay hai người còn chưa trả lời câu hỏi của tôi tần chạm mỉm cười nói m ạ dĩ l i ề u mạng vùng đấy nhưng hai bàn tay này có sức lực vô cùng khủng bố căn bản không thể tránh thoát tân t r ạ m tốt nhất là anh nhanh v ô n g ra m ạ dĩ tức giận nói nếu không hội phạm thiên sẽ không tha cho anh đâu tân t r ạ m g i a n g tay nói hai người đều đã muốn giết tôi còn muốn tôi tha cho sao có giảng đạo lý hay không được rồi bây giờ trả lời câu hỏi của tôi nếu không tôi sẽ biến hai người thành thịt nát tân t r ạ m thôi động linh lực sức lực của hai bàn tay to lập tức tăng thêm vài phần m ạ dĩ cười miệng nói tân t r ạ n hội phạm thiên chúng tôi là thật tống là trên trời phai xuống không phải loại phạm phu tục tử như anh có thể tranh chấp muốn mọi được tin tức từ miệng chúng tôi nằm mơ đi vậy sao chuyện này không phải do các người tân trạm cười miệng một tiếng sau đó chỗ chán anh bắn ra một tia sáng màu vàng kim bắn thẳng về phía chán bọn họ Phật. lúc này vậy mà thần thức trong đầu bọn họ lập tức nổ tung trong tay tân trạm chỉ còn lại hai thi thể không đầu Hửm. tân trạm n h ư mày công tác giữ bí mật tốt như vậy sao vậy mà trực tiếp chết đi nhìn hai thi thể này tân trạm không khỏi rơi vào châm tư hội phạm thiên là tà giáo c h u y ệ ngày k hôm n g sau là ngày đại hội trầm tông mời dự họp hiệp hội võ đạo thủ đô đã sớm bảy thiên la địa vong ở đây chỉ cần tầng trạm dám xuất hiện như vậy anh sẽ phải chết không thể nghỉ ngờ ai bắt giữ mình t ầ n trạng đúng là nhọc lòng thư ký trịnh cảm thán nói thương trụ nhìn thư ký trịnh nói nếu người kia lớn dần sẽ không chỉ là chút giá như vậy thôi đâu đúng vậy thư ký trịnh cũng không nhịn được cảm thán năm đó hiệp hội võ đạo tổn thất mười đại võ tông mười người đấy nói tới chuyện này thư ký trịnh cảm thấy thì đau năm đó lúc hiệp hội võ đạo thủ đô ở đ ỉ n h phong ai không nể mặt vì bắt ma đầu trong nhà giam kia bọn họ tổn thất tổng cộng mười đại võ tông vũ khí của hóa cảnh bị nát sáu kiện còn võ tông thì càng vô số kể từ sau trận chiến ấy địa vị của hiệp hội võ đạo thủ đô không còn như trước thậm chí ngay cả thế gia lớn ở thủ đô bọn họ cũng không dám đi đắc tội thư ký trịnh và thương trụ không tự giác được nhìn thoáng qua sâu trong n g ụ c giam trong mắt bọn họ đều hiện lên vẻ kính sợ lúc chạm vào tối môn chủ các tông môn ở khắp nơi việt nam tê tụ tại đây đối với bọn họ mà nói tham dự đại hội trăm tông này là chuyện vô cùng vẻ vang không biết chủ đề của đại hội trăm tông năm nay là gì trên thiệp mời không viết dù sao sẽ không phải là chuyện xấu ha, ha. nếu có thể nhân cơ hội này đạt được sự che chở của hiệp hội võ đạo thủ đô vậy sau này phát đạt rồi mọi người nao h nhao ngồi vào vị trí trong nháy mắt hội trường này đã ngồi đầy người mà đại hội lần này lại chậm chạp không bắt đầu nguyên nhân chỉ có một đó là nhân vật chính còn chưa tới lúc này t ầ n trạm đang đón xe tới nơi này chương 426, t r ư chương 426, r ấ t nhanh t ầ n trạm đi tới cửa hiệp hội võ đạo thủ đô đứng ở cửa t ầ n trạm cảm nhận được khí tức uy nghiêm theo phong cách cổ xưa cánh cửa kia càng giống như con cự thú há cái miệng to như chậu máu giống như muốn nuốt sạch người ta tần trạm đứng ở cửa rất lâu sau đó nhanh chóng tiến vào trong hội trường thương trụ nhận được tin trước tiên t h ư ký trịnh cậu ta đến rồi thương trụ nhỏ giọng nói t h ư ký trịnh hít mắt mỉm cười nói không nghĩ tới cậu ta thực sự dám tới ha ha t h ư ký trịnh có khả năng là cậu không hiểu gì về tần trạm rồi thương trụ cười đắc ý nói người này trước hai mươi năm tuổi vô cùng bình thường bây giờ đột nhiên nổi tiếng tất nhiên là rất kiêu ngạo cho rằng mình vô địch thế giới t h ư ký trịnh gật đầu nói không sai đây cũng là nguyên nhân thiên tài dễ trên non khi nói chuyện tần trạm đã đi vào trong hội trường vị trí của anh là đứng đầu còn rất n g h ề mặt mình nữa tần trạm trêu ghẹo ở trong này thân thức của tần trạm không thể mở ra cho nên anh không biết rốt cuộc bốn phía ẩn nấp bao nhiêu cao thủ tần trạm cậu còn dám tới lúc này có người v ù n một tiếng đứng dậy tên ác đồ này vậy mà giết môn chủ của thiên nguyên môn lại càng khiến tông môn của chúng tôi ngày đêm kinh hãi không sai chúng tôi ước gì có thể bằng cậu ra vặt đoạn tần trạm nhìn bọn họ một cái cười miệng nói sợ sao còn dám gây sự với tôi kế tiếp tôi sẽ giết ông môn chủ của tông môn kia bị dọa sợ sắc mặt lập tức thay đổi sau đó ông ta giống như chú ý tới mình thất thố lúc này giận dữ nói hôm nay chúng tôi nhiều người như vậy sao có thể để mặc cậu s n g bậy lần trước để cậu may mắn trốn thoát lần này không có cơ hội tốt như thế đâu t ầ n trạm cười miệng nói một đám ô hợp các ông gây khó dễ được cho tôi sao khi nói chuyện t ầ n trạm vươn tay ra một trưởng đánh ra ngoài môn chủ kia vội vàng lấy vũ khí để trước ngực muốn ngăn cản nhưng uy lực của trưởng này rất mạnh vậy mà trực tiếp đánh nát vũ khí của ông ta sau đó đánh mạnh vào ngực ông ta ngực của ông ta lập tức bị đánh m ẹ p cả thân thể bay lên đánh vào tường ở hội trường bốt một tiếng thân thể ông ta rơi xuống cuối cùng không đứng dậy đ g ư ờ i c một trường đã chết tuy môn chủ kia chỉ mới tiến vào cảnh giới võ tông nhưng bị một trường đánh chết vẫn khiến mọi người cảm thấy run sợ t ầ n trạm này hình như càng mạnh hơn trước rồi còn có ai muốn giết tôi nữa không ánh mắt t ầ n trạm rét lạnh như dao đảo qua mỗi người ở đây mọi người giận mà không dám nói gì được rồi lúc này thương trụ mở miệng nói hôm nay là đại hội trạm tông chính là nơi bản chuyện lớn không phải nơi giải quyết tần đ o á n cá nhân của các người tần trạm hừ l ệ n h trong lòng sau khi anh ngồi xuống thì nhắm mắt lại cho dù xung quanh tung hoành sắt khí nhưng tần trạm ở giữa gió bào vẫn vững như núi thái sơn thương trụ hơi hít mắt không khỏi cười miệng một tiếng người này quá kiêu ngạo hôm nay nhất định phải g i ế t cậu ta một người đàn ông trung niên ở bên cạnh mở miệng nói người đàn ông trung niên này tên là tô t r ư ờ n g minh là ông cụ tô phải tới ông tô cứ yên tâm thương trụ thản nhiên nói sau đó thương trụ chậm rãi đứng dậy ông ta đứng trên này thản nhiên nói hôm nay mời mọi người tới mục đích chỉ có một là vì thảo phạt tên ác đồ mặc áo đen kia những lời này vừa nói ra mọi người rộ lên nghe nói người mặc áo đen đã giết hơn mười người thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn không sai hơn nữa thực lực người chết cũng không tầm thường trong đó bao gồm đệ tử của mỗi tông môn lớn con tôi đã chết trong tay gã ta tôi ước gì có thể b ă m gã đó ra để ăn tất cả môn chủ của các tông môn đều phẫn nộ chỉ riêng t ầ n trạm không thèm để ý tới quản lý thương xin hỏi hiệp hội võ đạo thủ đô có manh mối không lúc này có người đứng dậy hỏi thương trụ mỉm cười nói nếu không có manh mối s a o dám quấy dày mọi người sau đó thương trụ cầm điều khiển từ xa nói mọi người xem một phần tài liệu trước đã trên màn hình to chỉ trong nháy mắt xuất hiện tư liệu liên quan tới người mặc áo đen thực lực cao cường mặc áo đen tốc độ rất nhanh vận dụng t à thuật mọi người đều biết rồi đấy thủ đoạn của người áo đen vô cùng tàn nhẫn sẽ hút khô nội kỉnh của người bị hại mỗi người chết đi chỉ còn lại một tấm da người thương trụ trầm dai nói nghe thấy câu này t ầ n t r ạ m hơi hít mắt chân mày cao lại thủ đoạn cỡ này hiệp hội võ đạo thủ đô chúng tôi từng điều tra chính là một môn tạ thuật tên là phệ linh thuật thương trụ tiếp tục nói người vận dụng thuật pháp này sẽ tăng thực lực rất nhanh phệ linh thuật lông mày tân trạm nhữ lại chỉ trong nháy mắt đã hiểu ra lao già này trái lại hiểu rất rõ về mình tần trạm cười miệng nói sau khi thương trụ nói xong những lời này ánh mắt nhìn về phía tân trạm mời mọi người xem một đoạn video clip thương trụ lại ấn điều khiển từ xa trên màn hình to chỉ trong nháy mắt xuất hiện một đoạn video clip mà nội dung video clip này đúng là cảnh tân trạm dùng phệ linh thuật giết người nhìn thấy video trên màn hình to trong lòng tần trạm kinh hãi hiệp hội võ đạo thủ đô quay được tư liệu này từ khi nào vậy mà mình không hay biết gì mời mọi người xem thuật pháp trong video clip này có vài phần tương tự với người mặc áo đen kia thương trụ cười miệng nói quả thực là giống như lúc đây không phải là phệ linh thuật sao là ai tu hành tả thuật như thế chật chật tuy video clip này cu không rõ lắm nhưng ánh sáng màu vàng kim này thân thể bá đạo hình như có chút tương tự người nào đấy ở đây khi nói chuyện ánh mắt mọi người đều nhìn về phía t ầ n trạm t ầ n trạm ngồi yên không cử động im lặng không nói tân môn chủ cậu không có lời nào muốn nói sao thương trụ cười miệng nói t ầ n trạm liếc mắt nhìn ông ta có gì để nói nếu ông để tôi nói hai câu vậy thì đợi tôi ần cần thăm hỏi mẹ ruột nhà ông đi